Nhìn dọa bắt người từng bước tới gần, Lưu Kiến Nghiệp chỉ có thể làm người lui về phía sau, trong lòng bất đắc dĩ cùng lo âu giống như một phen hỏa ở bị bỏng hán tâm. Vì hôm nay bọn họ đều làm thật nhiều chuẩn bị, liền như vậy hủy trong một sớm, hắn không cam lòng à? Chính là hắn hiện tại lại làm không được cái gì. Giờ phút này Lưu Kiến Nghiệp cấp đầy đầu đầy người đều là hãn, Chu Kiệm kéo một chút Lưu Kiến Nghiệp đầu, không thể như vậy làm, thả bọn họ đi ra ngoài, hủy người sẽ càng nhiều. Trước giang co, nói không chừng chúng ta viện binh liền đến đâu. Chỉ cần chịu đựng được đến hướng đông, ta cũng không tin dạ bắc người có thể chạy ra đi, chúng ta đĩnh. Lưu Kiến Nghiệp nhìn xem người bên cạnh, mọi người đều đồng ý chu kiệm ý tưởng. Do dự một chút, hô lớn nói đứng lại, lại đi phía trước đi nói, chúng ta liền bắt đầu bán tên. Nguyệt Nhi bọn họ cùng vọt vào trong thành bắt vương ra hội hợp, lúc này mới phát hiện Lưu Kiến Nghiệp mang người một cái cũng chưa lại đây, đây là có chuyện gì, hắn đi đâu vậy, không có vào. Mọi người đều có chút không quá tin tưởng. Sở hữu cường binh cường đem nhưng đều xứng cấp lưu kiến nghiệp, như thế nào người này đến bây giờ còn không có động tĩnh, chẳng lẽ cửa đông công không xuống. Kia còn chờ gì a? giết qua đi, các huynh đệ, hướng A. Nguyệt Nhi cũng không kịp nghĩ nhiều, sớm một chút qua đi, cũng hảo sớm chút kết thúc chiến đấu, như vậy nét mực đi xuống, đối bọn họ cũng không lợi. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, mau, cửa đông bên kia chịu trở, dạ bác người bên kia lấy dân chúng nguy hiếp, quân gia bọn họ vô pháp đi tới một cái khất cái hoang mang rối loạn chạy tới hắn là phụ trách vọng cùng mật báo thượng tuổi không dám an bài hắn đi làm khác hắn trước mắt cũng chỉ có thể làm cái này Nguyệt Nhi vừa thấy lao khất cái bộ dáng liền biết là trong thành cái bang hướng bắt vương gia vẫy tay một cái lao ra tử ta hãy đi trước nhìn một cái ngươi cản phía sau phái một ít người phụ trách một chút trong thành an toàn vấn đề đừng làm cho có chút người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói xong dương lên roi ngựa bay nhanh sông ra ngoài liền bắt vương gia đều không thán phục không được Vẫn là tuổi trẻ hảo A, hắn tuổi trẻ kia sẽ phỏng trừng so tiểu cô nương còn muốn mau đâu. 319 ám sát. 319. Người, mang một đội người, phụ trách tuần tra, gặp được dạ bắc nhân cách sát chớ luận, có đánh cướp cũng là. Nguyệt Nhi dẫn người chạy tới nơi thời điểm, lưu kiến nghiệp bọn họ đã bị buộc đến cửa thành, xem hai bên vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Nguyệt Nhi nơi nào còn dùng làm hắn tưởng, vung tay lên, am khi giống như là mối tên giống nhau, hướng về phía đối phương phía sau lưng liền bắt đầu công kích. Dạ bác người cũng không nghĩ tới mặt sau viện binh sẽ nhanh như vậy liền tới đây Nói vậy mặt khác cửa thành dự không nổi Cho nên lúc này chính bọn họ cũng rối loạn đầu trận tuyến Cũng mặc kệ phía trước dân chúng có thể hay không muốn trụ hiệp lưu kiến bọn họ Hiện tại có thể lao ra đi chính là thắng lợi Lưu kiến nghiệp bọn họ nơi nào có thể làm đối phương thực hiện được Đã thoái nhượng đến như thế nông nỗi Bọn họ liền càng sẽ không làm dân chúng trở thành dạ bắc nhân mã để hạ hoàn mà quỷ Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức Đã sớm mai phục tốt cung tiến thủ trong tay môi tên giống như hạt mưa giống nhau nhanh trong hướng về phía dạ bắc người vào tới, mà lưu kiến nghiệp bọn họ sân cái này hỗn loạn, chạy nhanh đi cứu người, có thể nhiều cứu một cái là một cái. Cũng có người tại đây trung gian bị mã dâm thương cũng có bị dạ bắt người đau chém thương, bất quá chỉ cần có một hơi, lưu kiến nghiệp bọn họ một cái cũng chưa từ bỏ. Nguyệt Nhi ở phía sau giáp công, lưu kiến nghiệp người ở phía trước tiến công, vốn dĩ ly gần đây, hai bên nhân mã đã đánh giáp lá cả. Nguyệt Nhi mang theo người không muốn sống dường như hướng phía trước hướng, nhìn thấy người tưởng đều không cần tưởng trực tiếp liền chém giết, bằng không chính là bọn họ chết. Chiến đấu rằng có một đêm, đến hừng đông thời điểm mới đem dạ bác người hoàn toàn thu thập sạch sẽ, bất quá cũng có người nhân cơ hội đào tẩu, đến nỗi đào tẩu người Nguyệt Nhi bọn họ hiện tại cũng thật sự không cái kia tinh lực đuổi theo, hy vọng nửa đường mai phục những người đó có thể chặn đường đến. Huyện Thành trải qua dạ bắc người này này một công một chiếm, hiện giờ ở Nguyệt Nhi trong mắt đã không còn nữa phía trước phồn hoa cảnh tượng giống như trải qua tang thương lão nhân dường như cho người ta một loại bộ mặt hoàn toàn thay đổi cảm giác. Nhậm Tĩnh hai vợ chồng cái trước xuống tay làm cho cả huyện thành khôi phục có tự trạng thái cái thứ nhất phải làm sự tình chính là từ trong ngục giam đem còn không có tới kịp thoát đi huyện lệnh cấp thả ra có quan phụ mộ ở này dư lại sự tình liền không về Nguyệt Nhi bọn họ quản. Nguyệt Nhi kéo mỏi mệnh thân mình nhìn một chút bỏ mình danh sách thân xác có chút cô đơn vốn đang nghĩ có thể thiếu thương vong đâu ai cứu cứu đang báo nhân số, này đó chúng ta chiêu mộ người ta sẽ rửa theo lúc trước nói nhiều thêm vào tiền ăn ủi này ngân phiếu ngươi trước cầm, ta hiện tại cũng không biết dẫn bọn hắn đánh giặc là đúng hay là sai. Lưu kiến nghiệp thanh âm có chút ngẹn ngào, này một đêm hắn cũng quá không quá dễ chịu, một khắc trước còn cùng hắn sóng vai chiến đấu người, ngay sau đó, người này liền vĩnh viễn từ trên đời này biến mất, tuy rằng trải qua quá vô số lần chuyện như vậy, chính là cùng cái này cháu ngoại gái ở bên nhau, hắn giống như cũng trở nên đa sầu đa cầm lên. thở dài Vô Vô Nguyệt Nhi đầu vai nha đầu, đã thấy ra điểm, chiến tranh chính là như thế tàn khốc, nói không chừng tiếp theo liền đến phiên người ta, bọn họ chết cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất có thể đổi lấy người khác sinh. Không đấu tranh, nói không chừng chúng ta bên người người cũng sẽ tại hạ một khắc bị người tùy ý quyết định sinh tử. Mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lại cái gì cũng làm không được, cùng với như vậy, ta tình nguyện đi phản kháng, cho dù là trả giá chúng ta cánh mạng làm đại giới. Nói xong này đó... Lưu kiến nghiệp thúc giục Nguyệt Nhi chạy nhanh nghỉ ngơi, vốn dĩ cũng đã tới rồi thân thể cực hạn, lại như vậy gắng gượng đi xuống, hắn là lo lắng đứa nhỏ này thân thể, đừng nhìn ngày thường tráng đến cùng cái gì dường như, một khi ngã xuống, kia cũng thật chính là một kiện dọa người sự tình. Kiến nghiệp, Nguyệt Nhi đâu, nha đầu này chưa nói nàng ngại sự. Chu Kiệm bận việc xong rồi, mới nghe binh lính nói lên bọn họ tối hôm qua thượng cùng Nguyệt Nhi gặp được sự tình, này không phải lo lắng Nguyệt Nhi cho nên cùng Chu Kiệm thì thầm một chút. A. Ngươi nói trần ra cái kia láo thái thái bị thương. Chu kiệm một nún vai đại khái chính là ý tứ này đi, lúc ấy cũng xem không rõ lắm cũng không biết người này là chết vẫn là sống, Nguyệt Nhi cũng không làm người truy, chính là đem đô hoài nhân cấp bắt được. Ai, ta là lo lắng, đứa nhỏ này tâm lý không dễ chịu, chứ không nói này trần phương thị đối bọn họ được không, liền đêm qua làm, nói lời thật lòng, liền ta đều có chút bội phục Lưu kiến nghiệp cười khổ một tiếng này lao thái thái, là uống lộn thuốc vẫn là thay đổi cá nhân A. Việc này đặt ở trước kia ta thật sự khó có thể tưởng tượng. Ai, có lẽ là thật sự người già rồi, lương tâm phát hiện, nói lời thật lòng, liền chân Đại Hải bọn họ cứng đoạt, giúp đỡ giả bắt người làm những cái đó chuyện xấu, lưu lại cũng là cái nan đề. Đi thì đi, cũng không biết kia láo thái thái như thế nào. Trần gia người theo chân bọn họ không nhiều lắm quan hệ, hai cái người là lo lắng Nguyệt Nhi cảm xúc có phải hay không bị ảnh hưởng. Bất quá ngày hôm sau Nguyệt Nhi tinh thần phấn chấn xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa tuyên bố muốn hướng bắt xuất phát. Đi theo Lạc Bắc huyên hội hợp. Không được, ngươi không thể đi, muốn đi cũng là ta đi, ta là anh hắn, ngươi lưu lại nơi này tiếp tục hướng bắc đẩy mạnh, kia địa phương trước không có thôn sau không có tiệm, ngươi một nữ hải tử qua đi đừng nói là Bắc huyên, chúng ta cũng không yên tâm. Lạc Bắc thần một câu hoàn toàn phủ định Nguyệt Nhi ý tưởng, lại sợ để mọi hiểu lầm, tiếp tục giải thích nói ngươi lưu tại bên này là nhất thích hợp, bên kia ngươi ngôn ngữ cũng bất đồng, tốt xấu ta nhiều ít hiểu bọn họ nói. Chu Kiệm ở một bên một mực phủ định Các ngươi ai cũng không thể qua đi, tiểu thiếu gia có chính mình đấu pháp, lại nói các ngươi đi, biết hắn ở địa phương nào. Một khi bởi vì các ngươi làm hắn ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, các ngươi này chẳng phải là mất nhiều hơn được sao, ta kiến nghị chờ, chúng ta đánh chúng ta, thiếu gia kia đầu ta cảm thấy khẳng định sẽ có tin tức. Hiện tại châu chấu chỉ sợ cũng mau đến dạ bắc bên kia, bọn họ châu ngửa không có cỏ khô, không có hậu viên, bọn họ này đó đóng quân sớm muộn gì đều sẽ xuất hiện vấn đề, ta cảm thấy chúng ta ngàn vạn không thể vọng động. Nói không chừng cao tướng quân bọn họ thực mau liền sẽ giải vây đâu. Chu kiệm lời nói là nói như vậy, chính là hắn trong lòng không đế, liền tính không lương thảo, đông bác đại doanh cũng sẽ gặp được đồng dạng vấn đề, hiện tại liền xem ai có thể háo quá ai, kiên trì đến cùng đó chính là thắng lợi. Bị đại gia vướng bận lạc bác huyên giờ phút này chính mang theo người lặng lặng tránh ở hầm ngầm, hắn lại đây có chút nhật tử, nhưng là lại đây lúc sau mới biết được có chút đổ vật lúc trước bọn họ vẫn là tưởng đơn giản. Liền giống như là bọn họ bên này hoàng thượng Đêm đó bác đại vương sao có thể là bọn họ này đó người thường có thể tiếp cận được, không phải không nếm thử quá, đáng tiếc nỗ lực thật lâu, vẫn là không thành công. Bất quá nhị hoàng tử người nhưng thật ra cho bọn hắn cung cấp không ít tin tức, này không bọn họ biết được gần nhất giả bác đại vương muốn lại đây tế thiên thuận tiện săn thú, cho nên là Bắc huyên bọn họ lựa chọn một cái tốt nhất địa điểm trước tiên che giấu lên, liền vì không cho đối phương phát hiện bọn họ, cuối cùng mấy ngày bọn họ cơ hồ chính là ngốc tại hầm ngầm ăn trụ bằng không rất khó tránh thoát đối phương bọn họ dày đặc điều tra. Thiếu gia uống nước không? Lạc bác huyên lắc đầu, lột da trên đầu thảm cỏ nhìn nơi xa, vẻ mặt ưu sắc, thanh thúc, ta lo lắng sự tình sẽ có biến động, ngươi nói bọn họ có thể hay không không tới, ai, đến bây giờ chúng ta cũng không có gì cụ thể hành động, ta là lo lắng, cao tướng quân bên kia thật nhanh chịu không nổi. Thanh mục chẳng hề để ý uống một ngụm thủy chịu không nổi liền chịu không nổi bái, lại chưa nói chúng ta nhất định có thể thành công. Ngươi cho rằng nhân ra cái này đại vương là củ cải cải trắng A, nói làm chúng ta chém khiến cho chúng ta chém, liền Âu Dương Thắng Thiên cũng không phải không ai ám sát quá, không cũng không thành công sao. Liền nói này dạ bắc có bao nhiêu cái bộ lạc, cái nào đầu lĩnh không nghĩ đương đại vương, chính là vũ lực giá trị không đủ A, ám sát sự tình cũng khi có phát sinh, không cũng làm nhân ra cấp thu thập phục, cho nên việc này ngươi cũng đừng lo lắng, không thành, chúng ta liền ám sát cái người thừa kế cũng thành. Lạc bác huyên cao mày quan sát một chút chung quanh tình huống, đến, vẫn là dựa theo chúng ta phía trước thương lượng tới, bắt sống khả năng tính không lớn, vậy sát, tốt nhất có thể khiến cho bọn họ nội đấu, kia chúng ta mục đích liền đặt tới, ta trước đi ra ngoài điều tra một chút, nếu không ai, làm đại gia ra tới dối thân ruôi thân tay chân, giải đi ngoài, đi ra ngoài đi rồi một vòng, không phát hiện chung quanh có người, ngảy lên cây sao xem xét một chút nơi xa tình huống, chung quanh đã có dạ bắc binh lính gác, Nói vậy này săn thú cùng tế thiên hẳn là sẽ không có cái gì biến động. Làm đại gia ra tới hoạt động một chút tay chân lúc sau, lạc bác huyên tiếp tục cùng đại gia lặp lại một chút phía trước tác chiến kế hoạch. Quyết định tới nơi này, hắn liền nghĩ có thể hảo hảo dẫn người trở về, hắn nhưng không nghĩ tới đem mệnh lưu lại nơi này, hắn còn có bò lớn hảo thời gian muốn vượt qua, hắn còn không có thành thân đâu, đặc biệt là lạc ra sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết, hắn muốn lưu chữ mệnh tự mình đi trảo ra cái kia phía sau chủ hung. Thanh Mục lại không có như vậy lạc quan, bọn họ người là tới, chính là tới lại không đại biểu nhất định có thể làm thành một sự kiện, hơn nữa vẫn là cái loại này đâm thủng thiên đại sự, hắn đều nghĩ kỹ rồi, cho dù là trả ra chính mình sinh mệnh cũng muốn bảo nhà mình thiếu ra an toàn rời đi. Ai, cũng không biết Nguyệt Nhi bọn họ hiện tại thế nào, lại nói tiếp ta kỳ thật rất xin lỗi Nguyệt Nhi, ngươi nói ta này một đường đi tới, cái gì đều yêu cầu nàng trợ giúp, không có nàng, chúng ta còn đi không đến hôm nay này một bước đâu chính là ta thân là nam nhân lại gì cũng cấp không được nàng, trừ bỏ phiền toái chính là phiền toái, ai? Thanh mộ kiên lặng vỗ vô lạc bác huyên bà vai, nhìn vừa nhìn vô tận đại thảo nguyên cũng đi theo thở dài nói cũng là, chúng ta năm thước nam nhi đôi khi thật sự liền không bằng nguyệt nhi này tiểu nha đầu lợi hại, phỏng trưng hiện tại nàng chính vội vàng đánh địch nhân đâu. Ta phát giác nguyệt nhi đừng nhìn ngày thường không sao nhiều lời nhiều lời, cũng thật tới rồi quan trọng thời điểm nhân ra thật đúng là không hàng hồ, thật sự là có thể xông lên đi, ai? cũng không biết người cha vợ đều là sao dưỡng hải tử. Lạc bác huyên chỉ là mãn nhãn đều là ý cười nghe, có người khích lệ nhà mình tức phụ, hắn trong lòng vui mừng, ngươi nhìn xem lợi hại như vậy người đó là bọn họ lạc gia tức phụ, nhà người khác mắt thèm cũng chưa dùng. Thông khí đi ra ngoài người lục tục đã trở lại, hơn nữa lần này đầu gỗ còn mang về tới bên ngoài truyền lại lại đây tin tức, lần này phòng thủ so trước kia lại nhiều không ít. Bác huyên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lạc bác huyên cười khổ một tiếng có thể làm sao bây giờ Nếu chúng ta tới, không đạt mục đích thì không bỏ qua, dựa theo phía trước định tới, hiện tại chạy nhanh trở về cất giấu, nhớ kỹ, chỉ cần có một người tồn tại, vậy không có nhục sứ mệnh. Thanh mục ở một bên ánh mắt có chút phức tạp xem Lạc Bác Huyên liếc mắt một cái, đứa nhỏ này thật sự rất giống Lạc tướng quân, ngay cả này tính cách cũng giống, kỳ thật ở hắn tư tâm, chỉ cần nhà bọn họ thiếu gia tồn tại, quản hắn, cái gì Đông Bắc đại doanh, cái gì Kim Long quốc. Thở dài, vũ vũ Lạc Bác Huyên bả vai nhớ kỹ, phải bảo vệ hảo tự mình. Nguyệt Nhi ngươi còn không có cưới vào cửa đâu, lạc ra sự còn không có xong đâu, ngươi nhưng đến hảo hảo tồn tại. Che giấu là một cái thực hao phí kiên nhẫn sống, đặc biệt là tránh ở như vậy một cái xa lạ địa phương, không thể nói chuyện, không thể tùy tiện núp đích, thậm chí là thủy cũng không dám uống nhiều, sợ một cái không cẩn thận khiến cho người cấp bắt lấy, bại lộ bọn họ hành tích. Như vậy sinh hoạt, là cá nhân đều sẽ khó có thể chịu đựng, chính là lạc bát huyên bọn họ những người này lăng là sinh sôi nhịn xuống này phân khó nhịn cùng dày vò. Liên ở lạc bác huyên bọn họ kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, dạ bác đại vương mang theo minh ngông quần quận nhân mã tới, thế thiên nghi thức qua đi, những người này bắt đầu vây săn. Bởi vì phía trước vệ binh nhóm đã bài tra xét và biến, xác nhận này đầy đất khu an toàn không có lầm lúc sau, này đó quý tộc cùng đại vương mới dám nhẹ nhàng như vậy làm càn dục ngựa lao nhanh, giống như bên ngoài chiến tranh theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có, nơi này giống như chính là nhân gian thiên đường dường như. Diệp ly bọn họ một bộ phận Một bộ phận còn tránh ở hầm ngầm, nhìn Dạ Bắc Đại Vương dẫn dắt thủ hạ người một chút tới gần, Lạc Bắc Huyên trên mặt cười cũng càng thêm lánh khóc lên. Chờ đối phương đi vào bọn họ vòng vây lúc sau, thanh mục một, một tiếng huyết sáo, này đó che giấu người giống như thiên binh thiên tướng giống nhau đột nhiên liền xuất hiện ở đối phương trước mặt. Bảo hộ Đại Vương. Đối phương vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh phân phó người chúng quanh đem bọn họ Đại Vương hộ ở bên trong, Diệp Ly bọn họ sớm đã chờ không có kiên nhẫn, nơi nào còn sợ hai trước mắt này đó hộ vệ. Lại đây lâu như vậy, chịu đói chính là vì cái này bọn họ hộ ở bên trong người. Thượng, Diệp Ly một mở miệng, Kim Long Quốc này đó dũng sĩ giống như được đến thần trợ giống nhau, xách theo đủ loại kiểu dáng vũ khí hướng về phía dạ bắc người liền phi thân mà đến. Liên ở dạ bắc những người này tưởng đối bên ngoài người phát ra cảnh báo thời điểm, đột nhiên hôm nay liền tối sầm xuống dưới, che trời lấp đất châu chấu không hề dấu hiệu liền xuất hiện ở thảo nguyên trên không. Không hề chuẩn bị dạ bắc người có chút bị loại này che trời lấp đất trận thế đốc. Những cái đó châu chấu không chỉ là bò đầy mặt cỏ, liền người trên người cũng đều bò đầy, Dọa những cái đó bọn lính ném vũ khí kêu cha gọi mẹ bắt đầu chụp đánh trên người này, lệnh người buồn nôn đồ vật, nơi nào còn sẽ có người bận tâm đến rừng cây bên này đến tuột cùng là cái gì chẳng huống, chính bọn họ hiện tại đều ức còn không mang nổi mình ức. Dừng cây bên này, Lạc Bác Huyên bọn họ nhưng thật ra có chuẩn bị, phía trước có tin tức truyền tới hắn liền nghe theo Nguyệt Nhi lúc trước kiến nghị, nhiều chuẩn bị một ít đồ vật, gần nhất là phòng con muối đốt. Mặt khác cũng có thể làm như mặt nạ bảo hộ dùng, hay không chậm trễ, hơn nữa thứ này còn thông khí, so với kia chút bố làm mặt nạ bảo hộ nhưng khá hơn nhiều. Cho nên châu chấu đột nhiên buông xuống đối Kim Long Quốc này đó binh lính tới nói không nhiều lắm ngoài ý muốn cùng ảnh hưởng, ngược lại là dạ bác người có chút chịu mấy ngày này ngoại lai like khách bối rối, trong khoảng thời gian ngắn rất khó tập trung tinh lực tới đối phó lạc bác huyên bọn họ, này cũng vừa lúc cho Kim Long Quốc bọn lính một cái tuyệt hảo cơ hội. Liên thanh một cùng đầu gỗ đều không thể không thầm than. Thời cơ này đuổi đến cũng thật tốt quá, bằng không bọn họ đều tính toán làm tốt hy sinh chuẩn bị. Cái này hảo, có này đó vật nhỏ hỗ trợ, bọn họ đã có thể tiết kiệm sức lực nhiều. Trong rừng cây đánh nhau cũng khiến cho bên ngoài người chú ý, chờ bọn họ chạy tới thời điểm, Diệp Ly cùng thanh mục một trước một sau đâm chúng dạ Bắc đại vương cùng bụng. Bảo hộ đại vương. Bên ngoài hộ vệ giống như thủy triều giống nhau hướng bên này dũng, thanh mục nhìn thoáng qua phía trước, bác huyên, trịt. 320 báo động trước. 320. Lạc bác huyên còn tưởng đem dạ bác đại vương cấp mang đi đâu, mặc kệ người này sống hay chết, chỉ cần có gia hỏa này ở trong tay, ít nhất đi ra ngoài là không thành vấn đề, chính là hiện tại tình huống này không dung hắn nghĩ nhiều, như vậy nhiều người đâu, nếu là ham chiến nói, chết người sẽ càng nhiều. Đi, ra lệnh một tiếng, dư lại người cùng nhau chạy như bay đi ra ngoài, xải bước lên dạ bác người chiến mã chạy như bay mà đi, dạ bác những cái đó hoàng thất hộ vệ ngay sau đó cũng theo qua đi. Muốn nói ông trời lúc này đều ở giúp lạc bác huyên bọn họ này đó dũng sĩ, bởi vì bọn họ những người này đều mang theo hộ bộ, cho nên này đẩy trời phi châu chấu đối bọn họ tới nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Mà dạ bác này đó truy binh tầm mắt ngược lại đã chịu bị kinh khởi châu chấu ảnh hưởng, bởi vì bọn họ nhìn không tới phía trước đồ vật, mãn nhãn đều là châu chấu, mặc dù là tưởng bán tên, chính là căn bản là vô pháp nhắm chuẩn, cho nên châu chấu đối lạc bác huyên bọn họ tới giảng, kia vô dị chính là cứu tinh. Thanh mục là biên cưới ngựa chạy trốn biên âm thầm cảm thán, may mắn bọn họ có nguyệt nhi nhắc nhở, bằng không hôm nay bọn họ liền tính may mắn đắc thủ, người này cũng trốn không thoát này bên mang đại thảo nguyên. Bất quá mặt sau người cũng không có từ bỏ, mà là vẫn luôn đều theo đuôi bọn họ, cũng may phía trước đều thương lượng hảo như thế nào rời đi, cho nên lạc bác Huyên bọn họ những người này cũng không có bởi vì mặt sau có truy binh mà rối loạn đầu trận tuyến. Tới, bọn họ liền nghĩ như thế nào rời đi, bằng không này liền không phải một lần thành công hành động. Hơn nữa tổn thất như vậy nhiều người, thật sự cũng là làm hắn rất đau lòng một sự kiện, lại còn có vô pháp đem đồng bạn thi thể vận trở về, liền một việc này đều làm hắn khổ sở trong lòng đến cực điểm. Này dọc theo đường đi bọn họ cũng kiến thức tới rồi châu chấu lực phá hoại, thanh thanh thảo nguyên toàn bộ đều biến thành chuỗi lùi bùn đất, mặt trên cũng liền thừa điểm thảo can, có còn không bằng không có đâu, dê bỏ gì đó cơ hồ đã không có gì đồ vật có thể ăn, nhìn ôm dê bỏ khóc thút thít dân chăn nuôi Lạc Bác Huyên lần đầu cảm giác người ở ông trời trước mặt là cỡ nào thấp bé cùng vô lực. Bất quá này đó bọn họ cố không được, tự bảo vệ mình đều còn khó xử, huống chi là này đó dân chăn nuôi đâu. Cái thứ nhất điểm dừng chân, bên này tiếp ứng đã cho bọn hắn an bài hảo thủy cùng đồ ăn cùng với nuôi thảo, cũng may mắn lúc trước Lạc Bác Huyên nhắc nhở bọn họ một câu, cho nên lúc này mới chuẩn bị đầy đủ. Đại gia ăn được lúc sau, chạy nhanh thay quần áo, tiếp theo cái địa điểm các người biết, chúng ta liền không nói nhiều, này đó quần áo chúng ta mang đi Các ngươi thay dân chăn nuôi quần áo, nếu gặp được nan đề, các ngươi cùng tiếp theo chạm người ta nói, chúng ta sẽ tận lực giúp các ngươi giải quyết. Lạc bác huyên bọn họ gật đầu, nắm chặt thời gian thay quần áo ăn cơm nghỉ ngơi, đến nỗi mã bên ngoài có người cho bọn hắn uy. Bất quá, các ngươi tiếp theo chạm phòng trừng sẽ gặp được chặn lại người, rốt cuộc bọn họ có kim điêu, dùng thứ này chuyển tin so các ngươi cưới ngựa muốn mau nhiều, cho nên tiếp theo chỉnh các ngươi bảo trọng đi, chúng ta cũng nên đi làm chúng ta chuyện nên làm. Lạc bác Huyên biểu tình có chút phức tạp nhìn thoáng qua đối phương, thở dài, "Vô vô đối phương bả vai huynh đệ, bảo trọng, đều tồn tại trở về, nếu có thể trở về ta sẽ cùng nhị hoàng tử hội báo tình huống nơi này." Đối phương cũng xoay người vô vô Lạc bác Huyên bả vai, "Các ngươi sự tình chúng ta đã nghe nói, dạ bác đại vương giống như đến nay còn không có tỉnh, nghe nói là quá sức, hiện tại phòng trường khắp nơi thế lực đều ở kích động." Tiếp ứng người ánh mắt rất là sáng ngời nhìn Lạc bác Huyên, đầy mặt đều là kính nể thần sắc, "Có lẽ các ngươi này một làm." Thật sự có thể làm chúng ta kim Long quốc tái hiện sinh cơ cũng nói không chừng, các huynh đệ, vất vả. Đối phương hướng trong phòng người liền ôm quyền, thanh mục bọn họ cũng lập tức đều đứng dậy cùng đối phương giống nhau động tác, huynh đệ, bảo trọng. Thanh mục bọn họ cũng đều biết đối phương bước tiếp theo muốn làm cái gì, đáng tiếc bọn họ vô pháp trợ giúp bọn họ. Những người này là muốn dẫn dắt rời đi truy binh, mặt khác muốn đem bọn họ dùng quá quần áo chuyển rời đến một cái khác địa phương đi, như vậy làm cho bọn họ cho nhau ngở vượt. Đến nỗi cuối cùng những người này có thể hay không trở về, bọn họ không dám suy đoán, đây là muốn ám sát dạ bác đại vương mang đến một chuối hậu quả, muốn toàn thân mà lui nào có dễ dàng như vậy sự tình. Mọi người đều chạy một đường, mệnh là thật mệt, ăn uống no đủ, nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không dám thời gian dài ở chỗ này dừng lại, chạy nhanh nhảy mã dơ roi nhanh chóng rời đi nơi này. Tuy rằng trên đường cũng gặp kiểm tra người, chính là lạc bác huyên trên người nhưng mang theo đùa hộ mệnh đâu kia vẫn là lúc trước tử dạ bắc cái kia tưởng thống lĩnh cái bang nhân thân thượng lục soát ra thẻ bài, lúc trước tuy rằng không biết thứ này là làm gì dùng, chính là Lạc Bắc Huyên cùng Âu Dương Nghị cũng không vẫn nó. Chờ tới rồi bên này cùng tiếp ứng bọn họ người sau khi nghe ngóng mới biết được này thẻ bài có bao nhiêu không đơn giản, kia chính là dạ bắc nhị vương tử trong phủ đặc biệt lệnh bài, mà cái này nhị vương tử đặc biệt đến cái này đại vương yêu thích, cho nên có thể tưởng tượng cái này lệnh bài ở dạ bắc tác dụng. Tuy rằng không thể đi vào vương cung đi Nhưng là ít nhất có thứ này ở trên người có thể giảm bớt rất nhiều phiền thoái. Nghe nói này lệnh bài vẫn là vô pháp phục chế, bởi vì lệnh bài bản thân tài liệu không phải dân gian có thể phòng chế ra tới. Cho nên lạc bác huyên bọn họ ở không một đạo kiểm tra thời điểm thực thuận lợi thông qua, lập tức liền phải qua cuối cùng một cái quan khẩu. Lạc bác huyên đêm nay thế nhưng là một cái kỳ quái mộng, đó chính là Nguyệt Nhi một thân bạch tí hề, đầy mặt nước mắt, cũng không biết là ở khóc ai, hắn ở trong mộng lo lắng xuông chính là một chút vội đều không thể a Hắn này một tiếng kêu to đem Thanh Mục bọn họ cấp bừng tỉnh, xem nhà mình tiểu thiếu gia bất an qua lại phiên động thân mình, Thanh Mục cùng đầu gỗ hai cái người chạy nhanh đánh thức hắn. "Làm sao vậy? Làm ác ngộng?" Thanh Mục vốn dĩ muốn đỡ khởi tiểu thiếu gia, không nghĩ tới Lạc Bác huyên trên người quần áo đều ướt đẫm, liền hắn đều có chút khẩn trương. "Sao? Sinh bệnh? Vẫn là nằm mơ?" Lạc Bác huyên vẻ mặt ngây thơ lắc đầu, thần trí cũng ở chậm rãi khôi phục, lau một chút mồ hôi trên trán, nhìn thoáng qua đen nhánh màn đêm. Trong lòng đột nhiên có một cái tân quyết định. Thanh thúc, chúng ta đổi một chỗ trở về. Hiện tại không chỉ có là thanh một cùng đầu gỗ, ngay cả người khác đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm hắn nhìn. Đâu, vì cái gì đổi địa phương, qua này một cái quan khẩu, chúng ta đã có thể tới rồi chúng ta kim long quốc cảnh nội, nếu là đổi một chỗ trở về, còn không biết chúng ta có thể hay không tìm được lộ đâu. Hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào người cũng gặp được, liền mã ăn thảo cũng chưa, đừng nói lương thực, vạn nhất chúng ta lạc đường kia cũng thật liền đến không tới nhà. Thanh Mục cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao tiểu chủ tử ngủ một giấc đột nhiên liền thay đổi chủ ý, lẽ ra này cũng không phải là bác huyên nhất quán hành sự tắc phong. Lạc bác huyên cười khổ cả đời thanh thúc, ta hiện tại có chút mâu thuẫn, nói như thế nào, vừa rồi ta làm một cái ác mộng, ta nhìn đến Nguyệt Nhi để tang, chính là ta cái gì cũng làm không được, cho nên ta này trong lòng cảm giác đặc biệt không dễ chịu, xem nàng khóc dáng vẻ kia, dù sao không quá dễ chịu. Hơn nữa ta cũng không phải cái loại này bởi vì một giấc mộng liền thay đổi ước nguyện ban đầu người, nhưng là, này mộng sớm không làm xong không làm, cố tình lúc này, ta tổng cảm giác trong lòng không quá kiên định, này một đường chúng ta mới an ổn, liền bởi vì như vậy, ta cảm thấy cuối cùng một cái quan khẩu chúng ta chưa chắc có thể thuận lợi, ta tình nguyện nhiều đi một ít chặng đường ngoan uổng, cũng tốt hơn làm đại gia ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Người khác nghe được như vậy lý do, trong lòng cũng là thế khó xử, bất quá diệp ly là đầu bọn họ liền tính không nghĩ như vậy đi, chính là đầu lĩnh đều lên tiếng, bọn họ cũng không thể không từ A. Thanh Thúc, ngày mai nhiều mua điểm ăn mang lên đi, dê bỏ cũng chưa thảo uy, phỏng trưng hiện tại thịt giới khẳng định xuống dưới. ai, nếu có thể vận hồi Kim Long Quốc thì tốt rồi, vừa lúc có thể đại kiếm một bút đâu. Thanh Mục chụp nhà mình chủ tử một chút người đứa nhỏ này, đều lúc này còn nghĩ kiếm tiền A, được rồi, việc này chờ chúng ta đi trở về lại làm, đại gia trước bảo mệnh quan trọng, đầu gỗ, Các người nhiều mua chút rượu mang lên, một khi tìm không thấy nguồn nước thứ này cũng có thể giải giải khác. Thiếu ra, chúng ta từ nơi nào trở về? Đây mới là mấu chốt vấn đề, mọi người đều muốn biết Lạc Bác Huyên lựa chọn như thế nào bọn họ trở về lộ tuyến, không thông qua quán khẩu, kia thế tất tha đường xa, nếu lộ tuyến lại chọn sai, kia bọn họ cũng không cần về nước, trực tiếp đói chết tính. Lạc Bác Huyên trong lòng cũng không nhiều lám phổ, chỉ có thể lấy ra phía trước nhị hoàng tử người cấp cung cấp bản đồ địa hình nghiên cứu một phen chỉ vào mặt trên một chút cho đại gia giải thích. "Ân, ta xem hành, tuy rằng muốn xuyên qua rừng cây, kia cũng tốt xấu so với bị người đuổi theo cường, còn đừng nói, ta hiện tại này trong lòng sao còn có chút thấp thỏm bất an đâu, xem ra đổi lộ tuyến là đúng." Thanh mục nhiều năm như vậy có thể vẫn luôn bồi lạc ra tiểu chủ tử cũng không phải không có can nguyên, hắn tin tưởng chính mình trực giác, trước kia gặp được tình huống như vậy, hắn giống nhau đều thay đổi lộ tuyến, lúc này đây hắn giống như cũng ẩn ẩn có một loại bất an cảm xúc. Người khác nhưng không cảm giác này, rốt cuộc không bằng Thanh Mục, hắn chính là hành tẩu giang hồ nhiều năm tay già đời, kinh nghiệm không nói, này giác quan thứ 6 cũng kém không được chạy đi đâu, bằng không hôm nay cũng không thể đứng ở bọn họ trước mặt theo chân bọn họ kể vai chiến đấu. Lạc Bác Huyên ngẩn đầu nhìn Thanh Mục liếc mắt một cái, hắn còn tưởng rằng Thanh Mục có thể phản đối đâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đến như vậy một câu. Thanh Thúc, ngươi cũng cảm giác ra không thích hợp. Thanh Mục gật đầu, là, vừa rồi còn không có nghĩ vậy một chút. Chính là tưởng tượng đến muốn thông quan, ta này trong lòng không dễ chịu, nhiều năm như vậy, đã hình thành thói quen, có cái gì làm ta không dễ chịu, ta phải nghĩ cách tránh đi. Liên dựa theo ngươi nói làm, chúng ta đi ra ngoài mua sắm, mọi người đều ở chỗ này chờ xem. Thanh một bọn họ rời đi, dư lại người tiếp tục tại chỗ nghỉ ngơi, lạc bác huyên phân phó đại gia bắt đầu kiểm kê trong bao đồ vật. Đáng tiếc mì sao không có, nếu có thể bổ sung điểm cái này thì tốt rồi. Nhìn trong bao số lượng không nhiều lắm đồ vật. Đại gia bắt đầu mồm 5 miệng 10 thảo luận lên, kỳ thật lạc bác huyên làm sao không lo à, chỉ là ăn dê bỏ thịt bọn họ này ăn uống cũng chịu không nổi, cũng may mấy ngày nay may mắn có cái này mỉ sao đỉnh, bằng không liền nói này che giấu khẳng định không thành A, nơi nào còn có sức lực đi giết người. Ai, đại gia trước nhẫn nhẫn đi, thứ này phải làm còn rất lao lực đâu, hơn nữa chúng ta trước mắt tình huống này thật đúng là vô pháp làm, vạn nhất làm người cấp cha được, ai cũng chạy không được. Về sau muôn ăn. Đến kinh thành ta thỉnh đại gia ăn, lại nói chúng ta cưới ngựa đâu, cũng không thể đại phê lượng mang đồ vật, nhìn xem thanh thúc bọn họ có thể mua chút cái gì trở về. Còn đừng nói, thanh một cùng đầu gỗ thật đúng là không làm cho bọn họ thất vọng, không chỉ có mua ra công tốt dê bò thịt mại chế phẩm, còn có không ít điểm tâm cùng rượu. Bác Huyên, hiện tại nơi này đồ vật cũng biến khẩn trương, ta xem trên đường nơi nơi đều là điều tra người, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không lục soát nơi này, chúng ta đã có thể khó chạy thoát. Nghe nói có người vẫn luôn ở hỏi thăm có phải hay không có người cầm nhị vương tử trong phủ lệnh bài đi ra ngoài người, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng là lòng có hoài nghi. Chạy nhanh đem đồ vật đều trang hảo, chúng ta lập tức xuất phát. Để tránh đêm dài lắm ngọng, Lạc Bác Huyên hiện tại cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể suốt đêm xuất phát, từ mặt Khác địa phương vòng trở về, chỉ cần tới rồi Kim Long quốc biên cảnh, về sau an toàn liền có bảo đảm. Cũng may mắn Lạc Bác Huyên bọn họ lựa chọn mặt Khác một cái về nước lộ tuyến, ở cuối cùng một cái quan khẩu chỗ nào Nhị hoàng tử trong phủ người đã sớm chờ ở nơi đó, nghe nói có một đội nhân mã cầm bọn họ trong phủ lệnh bài một đường mà đến, hơn nữa bọn họ cũng tra xét, trước mắt còn không có phái ra người như vậy mã ra tới chấp hành nhiệm vụ. Cho nên bọn họ liền hoài nghi những người này là giả mạo, có lẽ cùng đại vương bị ám sát có quan hệ, này bộ bọn họ đã sớm tập kết nhân mã chờ ở nơi này, liền nghĩ đến cái một lưới bắt hết. Như vậy đã có thể làm nhị vương tử ra nổi bật lại có thể làm những cái đó bộ lạc tù trưởng xem trọng bọn họ chủ tử liếc mắt một cái như vậy mặc dù là đại vương không có ít nhất bọn họ chủ tử có thể thuận lợi kế thừa vương vị chính là bọn họ chủ ý là đánh khá tốt chỉ là không nghĩ tới lạc bác huyên ở cuối cùng đoạn đường sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý lựa chọn mặt khác một cái lộ tuyến cho nên chú định bọn họ là bệnh đợi. nay một đường đi tới đừng nói là thảo liền phiến lá cây đều nhìn không tới cũng may đầu gô mua một ít đậu đen ít nhất có thể bảo đảm mông nhỡ có thể có thể lực Đại gia Hỏa còn suy nghĩ cái biện pháp, đem vỏ cây cùng thảo căn đào ra rửa sạch sẽ băm làm mã hôn đậu đen ăn. Bất quá người thức ăn liền lao lực, tuy rằng bọn họ chuẩn bị một ít thức ăn, chính là này một vòng xa, hơn nữa lộ cũng không quen thuộc, chờ tới rồi biên cảnh mảnh đất, cơ hồ đồ vật đều ăn không sai biệt lắm, cũng may có rừng cây, bọn họ có thể săn thú tới đỡ đói. Ai, may mắn ba lô chuẩn bị muối ăn, bằng không liền tính chúng ta có thể săn thú, không muối, thứ này cũng vô pháp nhập khẩu a. Đại gia hỏa vừa ăn nướng chín con mùi biên càng khái, đầu gỗ cười tủm tỉm uống rượu ăn thịt biên thổi phồng đội phục đi, này nhưng đều là nhà của chúng ta thiếu phu nhân nghĩ đến, bằng không, chúng ta chỉ có thể gặm không mùi vị thịt. Bất quá diệp ly nhưng không như vậy lạc quan, tìm bản đồ địa hình tới xem, khu rừng này rất lớn, hắn là lo lắng nếu là đi không ra đi, còn tìm không đến nguồn nước, đừng nói là thương bệnh nhân, phòng trường liền bình thường người đều sẽ kiên trì không xuống dưới. Thanh thúc, ngươi xem, chúng ta từ bên này nghiêng cắm qua đi. So trực tiếp đi muốn hảo, lớn như vậy cánh rừng vạn nhất gặp được bầy sói cùng giã thú, ta cảm thấy như vậy tổn thất nhân mã thực không đáng giá. Lại nói chúng ta này phụ cận hẳn là có một cái điểm đi, nhìn xem có thể hay không tìm được, như vậy chúng ta trở về liền phương tiện nhiều. Cùng người khác hắn vô pháp nói lời này, rốt cuộc cái băng là bọn họ những người này vũ khí bí mật, thiếu một người biết liền ít đi một phân phiền thoái. Đầu gỗ nhìn thoáng qua bản đồ địa hình nhưng thật ra cảm thấy nhà mình thiếu ra nói có đạo lý. Thanh Mục cũng có chút khó khăn ngươi có biết này nghiêng cắm vạn nhất là đường, chúng ta đi lộ đã có thể càng nhiều, lại nói nơi này địa hình chúng ta căn bản là không không quen thuộc. 321 bánh bao thịt người 321 Lạc Bác Huyên cũng biết Thanh Mục là vì bọn họ hảo, chính là hắn không có lựa chọn khác. Thanh Thúc, chúng ta liền thử xem đi, nói không chừng là có thể đi ra ngoài đâu. Thanh Mục thở dài hảo đi, chúng ta thử xem, chỉ cần mọi người đều tồn tại so gì đều cường. Lạc bác huyên trong lòng kỳ thật vẫn là có chút thấp hỏng, chính là nếu hắn làm đại gia đầu lĩnh, hắn liền không thể tỏ vẻ ra bản thân nhút nhát cùng tin tưởng không đủ. Trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, đại gia đã đem trong túi có thể ăn đồ vật đều tiêu hao hết, ngay cả mối ăn đã không có một cái. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là bọn họ đã tìm không thấy nguồn nước, hai ngày cũng chưa uống nước mọi người rốt cuộc ở sáng sớm thời gian đến tới rồi rừng cây bên cạnh, nơi xa liền có một cái trứng nhỏ, nơi này giống như không bị châu chấu thăm. Bởi vì này cánh rừng biên lá cây còn có cỏ xanh vẫn như cũ còn bảo trì vốn có trạng thái. Ha ha, chúng ta đi ra. Ở đại gia cơ hồ đều phải tuyệt vọng thời điểm. Lạc bác huyên rốt cuộc dẫn bọn hắn đi ra. Hơn nữa trước mắt liền có một cái con sông ở giải hoan buôn chảy Mọi người hiện tại cái gì đều không rảnh lo. Trước chạy đến bờ sông hung hăng cho chính mình rót cái thủy no. Sau đó làm mã tận tình trẻ chén cùng ăn cỏ. Đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại liền đi vào thị trấn. Diệp ly lắc đầu hiện tại hắn cũng không rõ lắm nơi này đến tột cùng là nơi nào, không được, chúng ta nhiều người như vậy, không thể đều qua đi, đầu gỗ thúc, ngươi cùng ta cùng nhau, thanh thúc, ngươi cùng đại gia lưu lại nơi này chờ, chúng ta đi tra xét một chút phía trước tình huống. nguyên bản thanh mục tưởng đi theo, bất quá làm lạc bác huyên cấp ngăn cản, phía trước tình huống không rõ, một khi có chuyện gì, ít nhất có thanh mục ở sẽ không xuất hiện vấn đề. thanh mục trong lòng tắc lo lắng nhà mình thiếu gia, hắn cũng biết vì cái gì tiểu chủ tử lưu hắn ở chỗ này vẻ mặt khẩn trương rạn dò Nhớ kỹ nhìn đến tình huống không đối chạy nhanh rút về tới, lại vô dụng cho chúng ta phát cái tín hiệu, người kia trong túi còn có nguyệt nhi cấp thuốc nổ, thật là gặp được địch nhân, người liền nổ chết bọn họ, ngàn vạn đừng cậy mạnh. Nhìn đầu gỗ cùng lạc bác huyên cùng nhau rời đi, thanh mục này tâm vẫn luôn liền dẫn theo, người khác cảm thấy thanh mục có chút qua đi khẩn trương. Thanh mục, không đến mức đi, chính là một cái chấn nhỏ, người nhìn xem trên đường phố người đi đường, cũng không thấy được có cái gì quân địch a Thanh Mục cười khổ một tiếng chính là như vậy mới làm người lo lắng đâu, liền nơi này, ta xem chính là vùng đất không người quảng, trời cao hoàng đế xa, lại là cùng dạ bắc cùng đồ lan dắp giới, ai biết những người này đều là làm gì, dân phong thế nào, Đừng đều là một oa thổ phỉ là được, bằng không chúng ta cũng thật thoát đi hang hổ lại và ổ sói, tưởng về nhà đã có thể khó lâu. Kỳ thật ở đại gia trong lòng, đều cảm thấy Thanh Mục nói có chút mơ hồ, ở bọn họ ý tưởng chính là này việc không ai quản lý mảnh đất mới là an toàn nhất. Lạc bác huyên cùng thanh mục hai cái người cưới ngựa tới rồi trong thị trấn, còn đừng nói quang xem này, đường phố người đến người đi đảo cũng rất náo nhiệt, hơn nữa nơi này cái dạng gì người đều có, giống như ở cái này địa phương đã không có biên giới chi phân. Lạc bác huyên cùng đầu gỗ hai cái người hiện tại xuyên chính là dạ bắt trang phục, mặc dù là tới rồi chấn nhỏ cũng không như vậy thấy được, đặc biệt là Diệp Ly còn làm giả dạ, liền càng không thấy được. Theo giao hàng thanh, hai cái người nắm mã tản bộ đi dạo, tuy rằng đã đói bụng, Chính là hai cái người không sốt ruột đi tìm địa phương ăn cơm, trước nhìn một chút tình huống nơi này, đầu tiên bọn họ là muốn tìm xin cơm người, nhìn xem có phải hay không bọn họ cái băng người ở chỗ này. Còn đừng nói ở một góc rốt cuộc thấy được mấy cái không chấp mắt xin cơm ăn mày, lạc bác huyên cấp đầu gỗ đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói ta đi cái kia khách điếm chờ người, nếu không có đặc biệt tình huống, làm thanh thúc bọn họ lại đây ăn cơm. Đầu gỗ gật gật đầu, hai cái người phân công nhau hành động, đầu gỗ làm bộ cấp mấy cái xin cơm ném tiền. Thuận tay đem bọn họ cái băng lệnh bài ở đối phương trước mắt lắc lư liếc mắt một cái, liền nhìn đến một cái trung niên khất cái ánh mắt sáng lên, ngay sau đó ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái đầu gỗ. Cảm ơn lão ra thưởng khẩu cơm ăn. Ngay sau đó hạ giọng nói nơi này nói chuyện không phương diện, ngươi đi theo tà mặt sau. Quay đầu tới, phân phó mặt khác khất cái ở chỗ này cảnh giới điểm, có việc ra điểm thanh âm. Sau đó đầu gỗ đi theo trung niên khất cái một trước một sau đi tới một cái ngõ nhỏ, tương đối với phía trước phồn hoa cùng náo nhiệt. Này mặt sau thật có chút tính, cũng may mắn đầu gỗ người này thuộc về kẻ tài cao gan cũng lớn, bằng không đổi một người cũng không tất dám cùng người đến như vậy địa phương tới. Kỳ thật đầu gỗ trong lòng cũng không phải không phạm nói thầm, này khất cái là thật hay giả, có gì sự nói gì sự bái, làm gì đem hắn lánh đến cái này địa phương. Bất quá theo trung niên khất cái đẩy cửa, bên trong ngồi người làm đầu gỗ đều kích động một phen, Diệp huynh đệ. Ngồi ở trong viện Diệp Hiếu chính nhìn đến đầu gỗ kích động cũng không biết nên nói cái gì hảo dùng sức chụp hai hạ đầu gỗ bả vai ngươi ra hỏa này nhưng làm ta đợi đã lâu. Ngay sau đó bên ngoài môn cũng bị đóng lại, bất quá cái kia trung niên khất cái cũng không có rời đi liền canh giữ ở cửa, cấp người ngoài một loại cảm giác đó chính là người này canh giữ ở nhân ra cửa nhà xin cơm đâu. Diệp Hiếu chính lôi kéo đầu gỗ vào nhà, mệt mỏi đi, mau, ăn một chút gì, ta ở chỗ này chờ các ngươi đã lâu, liền bởi vì vẫn luôn không có các ngươi tin tức, trong nhà kia đầu đều mau vội muốn chết, ta cũng là không có biện pháp. Giải khai đại vong mỗi cái địa điểm đều phái người thủ, liền chờ các ngươi tin tức. Vừa nói vừa cấp đầu gỗ lấy tới mấy cái bọn họ buổi sáng ăn dư lại bánh bao, ăn trước, ăn no chúng ta lại nói. Xem đầu gỗ như vậy, rõ ràng đều gầy, hơn nữa một thân phong phát trần trần bộ dáng, cho dù có lại nhiều nói, hắn cũng vô pháp hỏi. Đầu gỗ là không khách khí, há mồm liền nửa cái bánh bao đi xuống ăn ngon. Đệ nhị khẩu, dư lại nửa bánh bao cũng vào bụng, ăn một cái lúc sau hắn liền không hề tiếp tục. Chạy nhanh đem bọn họ tình huống cùng Diệp Hiếu Chính nói một chút. Diệp Ly còn ở bên cạnh khách điếm chờ ta đâu, ta phải đi tìm hắn, đại bộ đội nhân mã còn ở bên kia rừng tây đâu. Diệp Hiếu Chính một phen đè lại đầu gỗ, sắc mặt có chút nghiêm túc ngươi nói chính là bọn họ canh dự ở bên cạnh cái kia khách điếm. Đầu gỗ gật đầu, nghi hoặc ánh mắt nhìn chầm chầm Diệp Hiếu Chính sao, kia ra khách điếm có vấn đề. Diệp Hiếu Chính tới không nội cùng đầu gỗ nhiều lời, trước chạy ra đi theo cửa cái kia khất cái nói nhỏ vài câu sau đó vội vàng đi đến. kia ra khách điếm đích xác có vấn đề, có thể nói là hấp điếm, bất quá nơi này còn có chút môn đạo, ta cũng không rõ ràng lắm, cái này điểm rốt cuộc là vì cái nào quốc gia làm việc, dù sao nơi này nhưng không đơn giản, ta vừa rồi làm người đi cấp diệp ly đưa tin, người ở chỗ này chờ. Ai, cũng may mắn là các ngươi hai cái người tới, nếu là số đông nhân mã lại đây, việc này thật đúng là không tốt lắm làm, nơi này nhìn là chúng ta Kim Long Quốc địa phương, chính là tới gần dạ bắc cùng Đồ Lan, Mặt trên người căn bản là quản không đến bên này, nơi này quả thực chính là các đạo nhân mã coi yên vui. Đầu gỗ hiện tại thật có chút lo lắng nhà bọn họ thiếu ra, vạn nhất nhà này hắc điếm khi dễ người xa lạ, kia tiểu chủ tử an toàn đã có thể khó mà nói. Diệp Ly mới vừa đi tiến cửa hàng này thời điểm, cảm giác liền có chút không quá thích hợp, không đúng chỗ nào hắn cũng không nói lên được, có lẽ tiểu nhị quá nhiệt tình trưởng quầy cười lại quá làm người cảm thấy giả, dù sao hắn cũng không dám ngồi xuống, mà là điểm 10 cái bánh bao thịt muốn mang đi. A, khách quan, ngươi không ở nơi này dùng cơm. Tiểu nhị còn có chút giật mình, lạc bác huyên lắc đầu không được, ta còn muốn lên đường đâu, lập tức cho ta bao lên. Nhiều hắn cũng không dám nhiều điểm, tổng cảm thấy chạy nhanh rời đi nơi này mới là an toàn nhất, cho nên liền đứng ở cửa chờ. Mặc dù tiểu nhị lòng có bất mãn cỏ tới cọ lui, chính là cuối cùng lạc bác huyên vẫn là mang theo 10 cái bánh bao thịt rời đi cổng lớn. Lần này hắn cũng không dám hướng địa phương khác đi, nơi này làm hắn có loại cảm giác bất an. Với lúc trung niên khất cái lại đây tìm hắn, đi đến bên người, trộn cùng Diệp Ly nói một câu nói, đi phía trước đi, dễ trái, ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong làm bộ không có việc gì người dường như, cầm một cái chén bể tiếp tục xin cơm, lạc bác huyên tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương là cái gì chi tiết, nhưng là vừa rồi đầu gỗ nhưng chính là cùng những người này chắp đầu, hiện tại người không ảnh, nói vậy hẳn là người một nhà, cho nên cũng không dám chậm trễ nắm mã trực tiếp liền hướng phía trước đi. Chỗ mặt chỗ. Trung niên khất cái cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi huynh đệ, ngươi lá gan cũng thật đủ đại. kia ra cửa hàng có vấn đề, ngươi lấy cái này bánh bao thịt, ha ha, nói lời thật lòng, ngươi bạch cho ta ta cũng không dám ăn, ngươi biết đây là dùng gì làm, thì người, ngươi hiểu không? Lạc Bác Huyên dọa thiếu chút nữa đều phải đem đưa đến bên miệng bánh bao thịt cướp ném, Trung niên khất cái ngăn cản hắn nhưng đừng, cho ta, ta nghĩ cướp ném, ngươi nếu là ở cái này địa phương ném, nói không chừng làm đối phương phát hiện, vừa dứt lời. Diệp Hiếu Chính bọn họ nhóm hai cái đã từ cửa nhô đầu ra, hướng Lạc Bác Huyên vẫy tay đầu. "Tiểu thúc." Nhìn đến Diệp Hiếu Chính, liền Diệp Ly đều có chút giật mình, chạy nhanh nắm mã đi vào, "Ngươi sao lại đây?" Diệp Hiếu Chính trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái người đứa nhỏ này, thiếu chút nữa muốn dọa chết người, "Chạy nhanh vào nhà đi, ăn một chút gì, dư lại sự tỉnh ta tới ăn bài, các ngươi hai cái trước tiên ở nơi này đợi, bên kia người ta đi tìm bọn họ, ăn các ngươi liền không cần lo lắng." Diệp Hiếu Chính đại bao đại ung Diệp Ly cũng không dám nói cái gì rốt cuộc nơi này bọn họ không quen thuộc, từ Diệp Hiếu con dòng chính mặt tương đối hảo, đặc biệt chính mình những người đó thật là đã đói đến cực hạn, nếu là còn không tiện ăn quá khứ, hắn là lo lắng thanh một bọn họ nói không chừng còn tưởng rằng bọn họ đã xảy ra chuyện đâu. Hành, ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Có bánh bao, Diệp Ly cùng đầu gỗ hai cái người cũng không khách khí, trước đêm bụng cấp tạo no rồi, hai cái người lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi. Diệp Ly đem chuyện vừa rồi cùng đầu gỗ nói một lần. A, bánh bao thịt người, ta dựa, này còn có hay không vương pháp, đây chính là giết người tử tội, bọn họ liền như vậy trắng trận táo bạo bán cho qua đường người, thế nhưng còn không có người tới quản chuyện như vậy. Diệp Ly cười khổ một tiếng ai tới quảng, hiện tại trước không nói Kim Long Quốc chính mình đều nguy cơ vào đầu, liền nói này mặt trên quan viên, có thể tham liền tham, có thể thiếu chọc phiền thoái liền ít đi chọc phiền thoái, hơn nữa này địa giới tới gần mặt khác hai cái quốc gia. Nhân viên cũng phức tạp, quản nhiều, nói không chừng liền trọc phiền thoái. Diệp Ly đem dấu ở trong quần áo bao cấp sách ra tới, ai, quá mệt mỏi, hảo tưởng hảo hảo ngủ một giấc ga, cũng không biết ta tiểu thúc có thể cho thanh thúc bọn họ lộng chút cái gì ăn, buổi tối bọn họ nên như thế nào ăn bài. Đầu gỗ cũng mệt mỏi, vừa rồi đó là lo lắng Diệp Ly an toàn, người này liền ở trước mắt, trong rừng cây huynh đệ cũng có người chiều ứng, liền hắn đều cảm thấy cả người đều mệt không nghĩ nhúc nhích. Hai ta cái trước nằm trong chốc lát. Chờ ngươi tiểu thúc trở về chúng ta đang thương lượng bước tiếp theo sự tình, cũng không biết sư phụ ngươi hiện tại thế nào, ai? Không chờ đến hắn trả lời, đầu gỗ chính mình trước đánh lên khó khè, lạc bác huyên buồn cười lắc đầu, bất quá cũng có chút đau lòng thở dài, cầm lấy cuốn ở giường đất biên chăn trên cấp đầu gỗ đắp lên. Hắn tác cuộn tròn ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, vốn đang nghĩ không thể ngủ rồi, chính là chờ diệp hiếu chính trở về thời điểm, hai cái người ngủ gắt ao, liền hắn tiến vào cũng chưa ảnh hưởng này hai cái người hảo miên. Diệp Hiếu đang ánh mắt phức tạp nhìn chầm chầm này hai cái người xem, nhìn xem trong tay tờ giấy, có nghĩ thầm đánh thức bọn họ, chính là lại có chút luyến tiếp, do dự đã lâu, mới đẩy đẩy đầu gỗ. Tỉnh tỉnh, đầu gỗ minh, thiên đều mau đen, nên đi lên. Còn đừng nói, tuy rằng hai cái người ngủ tương đối chết, chính là có Diệp Hiếu chính này một câu, mặc dù là Diệp Ly giờ phút này cũng nhanh chóng mở to mắt, tuy rằng còn có chút mê ly, chính là đầu gốc đã bắt đầu thanh tỉnh. xảy ra chuyện gì? Diệp Hiếu chính đem trong tay tờ giấy đưa cho Diệp Ly ngươi nhìn xem, cái này là vừa đưa lại đây, may mắn các ngươi đi bên này, nghe nói cuối cùng một cái quan khẩu gần nhất bắt không ít người đâu, còn có, sư phụ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, người mất ích, trước mắt chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Diệp Ly đối trước một tin tức không phải thực cảm thấy hứng thú, chính là nghe được mặt sau một tin tức lập tức liền ngồi chính thân mình, cẩn thận nhìn một chút tờ giấy nội dung. Ngươi cũng tức khắc lâm vào trầm mặt chung. Đầu gỗ thật có chút sốt ruột đây là như thế nào cái ý tứ, Âu Dương nghỉ ở nơi nào mất tích. Luôn có cái địa điểm đi, chúng ta liền tính đi tìm người dù sao cũng phải có cái phương hướng A. Diệp Hiếu chính lắc đầu chúng ta cũng không biết, từ cuối cùng một lần tin tức tới xem, hắn lúc ấy là phải rời khỏi Đồ Lan, hiện tại chúng ta chỉ biết Đồ Lan vương giống như chúng độc, đến nỗi mặt khác liền không có tin tức. Dựa theo ta suy đoán, hắn hẳn là dẫn người trở về trên đường mất tích. Diệp Ly nói cái gì đều không nói. Lấy ra tùy thân bản đồ bắt đầu nghiên cứu lên, tay trên bản đồ thượng khoa tay múa chân nửa ngày, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương lên. Tiểu thúc, ngươi xem, nếu sư phụ ta là dựa theo cái này lộ tuyến đi, thì hắn cuối cùng cũng sẽ đi ngang qua nơi này, bởi vì sở hữu lộ tuyến thượng đều sẽ có đồ lan trạm kiểm soát cùng binh lính. Nơi này, nơi này, đều không có bố phòng. Nói cách khác, hắn có lẽ sẽ trải qua chấn nhỏ này, chạy nhanh làm người hỏi một chút, gần nhất có phải hay không có số đông nhân mã đã tới. Diệp Ly suy tính một chút thời gian, vừa lúc cũng liền tại đây kém trước kém sau, hiện tại hắn trong lòng càng nghĩ càng xuất ruột, chính là đầu góc lại cũng càng thêm thanh tỉnh, lôi kéo Diệp Hiếu đang ngồi xuống dưới. Tiểu thúc, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này hắc điếm là chuyện như thế nào, ngươi đều hiểu biết nhiều ít cùng ta hảo hảo nói nói. Diệp Hiếu đang ngồi xuống dưới, gãi gãi đầu kỳ thật ta lại đây cũng không bao lâu thời gian, biết được dạ bắt đến chúng ta bên kia quan khẩu nghiêm tra thời điểm, sau lại nghe nói là dạ Bắc đại vương bị đâm. Ta đoán các ngươi mười có là đã xảy ra chuyện. Bên kia trang nghiêm, ta đoán các ngươi khẳng định sẽ đi vòng trở về, ta cũng không biết các ngươi sẽ từ địa phương nào trở về, này không thể phái người địa phương ta đều liên hệ một chút, nơi này ta cũng là lo lắng, bởi vì ít người, hơn nữa nơi này tương đối phức tạp, ta là sợ các ngươi từ bên này lại đây, một khi không hiểu biết tình huống sẽ có hại. Đến nỗi nơi này, đừng nhìn này bề ngoài rất phồn hoa náo nhiệt, chính là muốn thật sự luận lên. Liền như vậy một cái chấn nhỏ so bất luận cái gì một chỗ đều phải loạn. Không chỉ có là chúng ta Kim Long Quốc, ngay cả Đồ Lan cùng dạ bác người cũng cư trú không ít, đủ loại kiểu dáng người gom lại cùng nhau, tội phạm giết người, bọn cướp, đủ loại kiểu dáng người đều trốn đến nơi này. Liền nói nhà này hấp điếm, ta cũng là nghe chúng ta cái bang đệ tử nói, phía trước chủ tiệm làm hảo hảo, không biết vì cái gì đột nhiên liền không làm thay đổi người, kia chủ tiệm một nhà nói là về quê, ta hiện tại hoài nghi này chủ tiệm một nhà phỏng trừng là có là bị người hại. Đến nỗi hiện tại làm cái này cửa hàng người, gặp được xa lạ khách nhân, có thể nhiều muốn liền nhiều muốn, gặp được dê béo linh tinh trực tiếp liền làm thành bánh bao thịt người, bất quá ta là không tận mắt nhìn thấy đến, này đó đều là cái bang huynh đệ cùng ta nói. Sao, ngươi hoài nghi sư phụ ngươi là bị bọn họ cấp làm bánh bao thịt người. 322 cống ngầm lật thuyền. 322. Diệp Ly cười khổ một tiếng chỉ mong không phải, tiểu thúc. Thanh thúc bọn họ ngươi đều an bài thỏa. Diệp Hiếu chính vẻ mặt đắc ý biểu tình đó là, tặng một ít ăn quá khứ, còn không có đủ đâu, ta lại đem bọn họ an bài đến cách vách thôn, liền cùng thị trấn cách một cái đại lộ, các ngươi nhưng đừng xem thường này một cái nói sự, liền bởi vì cách một cái lộ, người này tâm liền cách biệt một trời. Bên kia thôn dân tương đối thuần phác, giống nhau cũng không cùng bên này thị trấn người nhiều lui tới, bọn họ cũng biết những người này đều không phải cái gì hảo bánh bồn ô, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng trên cơ bản nước giếng không phạm nước sông. Diệp Ly không yên tâm truy vấn một câu những người đó đáng tin cậy không, đừng đến lúc đó làm người bán còn thay người ta đếm tiền đâu. Đáng tin cậy, đương nhiên đáng tin cậy, kia chính là ta mang đến người quê quán đâu, ta và các ngươi nói ta cũng mang theo những người này lại đây, bất quá không dám tới gần bên này, bởi vì nghe nói này thị trấn sự tình, làm cho bọn họ đều tàng ra, buổi tối sẽ tới cách vách thôn gặp nhau. Nếu các ngươi đều đã trở lại, kia chúng ta ngày mai buổi sáng xuất phát, nhìn xem này Âu Dương Nghị rốt cuộc là chuyện như thế nào. Diệp Ly lắc đầu trước đường, nếu không chúng ta lại chờ hai ngày, nhìn xem sư phụ ta có thể hay không chạy tới, lại làm các huynh đệ hỏi thăm một chút, đều chú ý một chút bên ngoài tình huống. Tiểu thúc, buổi tối ngươi trở về ngủ, ta cùng đầu gỗ thúc liền lưu lại nơi này, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói. Diệp Hiếu Trinh trên mặt do dự chi sắc chợt lóe mà qua, nguyên bản hắn tưởng cùng Diệp Ly hai người bọn họ người cùng nhau làm bạn, bất quá cũng liền cách một cái phố sự tình. Cho dù có sự bọn họ cũng có thể tùy thời đổi tới. Diệp ly nghĩ tới một sự kiện tiểu thúc, làm người tăng mạnh này trung quanh cảnh giới, bên ngoài cũng bố thượng chẳng gác, làm ngươi người đến đây đi, ta mang những người này thật sự là lại vây lại mệt, trước làm đại gia hảo hảo ngủ mở giấc. Người cấp trong nhà bên kia đi tin, nói cho Nguyệt Nhi chúng ta đều đã trở lại, chuyện khác chờ ta trở về lại nói, liền nói ta trước tiên ở nơi này tìm ta sư phụ. Diệp Hiếu chính rời đi lúc sau đầu gỗ này trong mắt quay tròn nhìn nhà mình thiếu gia Diệp Ly buồn cười nhìn hắn một cái đầu gỗ thúc ngươi luôn không phải có chuyện muốn nói à có gì sự ngươi liền hỏi đi đầu gỗ hắc cười tiểu thiếu gia ngươi có phải hay không tính toán muốn đêm thăm nhà này hắc điểm à Diệp Ly nằm ngửa ở trên giường đất vậy ngươi còn không chạy nhanh ngủ nửa đêm chúng ta lại đi ta tổng cảm thấy cửa hàng này có chút kỳ quặc nói không nên lời là cái gì cảm giác có thể bưng cũng coi như là vì dân trừ hại đầu gỗ gối gối đầu Ánh mắt chống chải nhìn liều đỉnh, như vậy quá nguy hiểm đi. liền hai ta cái, còn không biết đối phương chi tiết đâu. Vạn nhất có cái tốt xấu chúng ta nhiều không đáng giá a, lại nói sư phụ ngưỡng như vậy lợi hại, sao khả năng làm cho bọn họ cấp tính kế tới rồi? Đầu gỗ là từ trong lòng không muốn xen vào việc người khác, bọn họ nhàn sự quản quá nhiều, cứ như vậy nhiều người có ích lợi gì? Lúc trước lạc ra xảy ra chuyện thời điểm ai giúp quá bọn họ, ở trong lòng hắn bảo vệ tốt nhà mình tiểu thiếu gia là đủ rồi, người khác cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Có thể tận lực bọn họ đã tận lực, nói nữa muốn quan phủ làm gì, bọn họ vừa không ăn hoàng gia cơm, cũng không hợp quan gia chén, bằng gì à, mệt chết mẹ sống còn không có rơi xuống hảo. Diệp Ly quay đầu liền nhìn đến đầu gỗ kia có chút thất thần đôi mắt, thở dài đầu gỗ thúc, ta chính là muốn đi xem sư phụ ta có phải hay không làm cho bọn họ cấp tính kế, nếu người khác không ở, hơn nữa người này bánh bao thị sự cũng là tung tin vịt, kia nơi này sự tỉnh ta liền mặc kệ. Ta quản này một bát, còn có tiếp theo bát. Người như vậy là vĩnh viễn sát bất tận trừ không dứt, lại nói, giết người phạm cũng có rất nhiều bị buộc, cũng không đều là đại gian đại ác, xem tình huống đi, ta này không phải còn có phải giết vũ khí sao, lúc trước ở Thảo Nguyên Thượng không dám dùng, đến nơi đây chúng ta liền không gì cấm kỵ. Đầu gỗ quay đầu vô vô diệp ly cánh tay, thở dài thiếu ra, ta khác không tưởng, chính là tưởng ngươi hảo hảo, về sau có thể nhìn đến ngươi cùng Nguyệt Nhi có thể thành thân, này lạc phủ có thể chống đỡ đi xuống. Không thể làm những cái đó người xấu được xính. Sẽ, chúng ta đều sẽ sống hảo hảo, trước ngủ một lát đi. Liền tính không nghĩ đi, chính là bởi vì Diệp Ly muốn đi, cho nên đầu Gỗ cũng chỉ có thể không hề lựa chọn bồi Diệp Ly cùng nhau. Bất quá đêm thăm hấp điếm thời điểm, đầu Gỗ nhìn đến nghe được làm hắn có chút hối hận phía trước ý tưởng, này con mẹ nó vẫn là người sao, đem người tách rời hình như là tể một đầu ra súc dường như, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ thường xuyên làm chuyện như vậy căn bản là không cảm thấy có gì sợ hãi cùng khiếp đảm. Thiếu ra, phía trước làm cho những người đó khi nào tệ, bằng không chúng ta này thì đã có thể tiếp không thượng lưu, gần nhất bên ngoài thế cục có chút khẩn trương, lại đây khách thương nhưng không trước kia nhiều. Diệp Ly cùng đầu gỗ ghé vào nóc nhà thượng cũng thấy không rõ lắm này, tiểu nhị trong miệng nói thiếu ra đến tột cùng lớn lên là gì bộ dáng, bất quá cùng ban ngày trưởng quầy cũng không phải là một người. Vậy trước từ từ, người này tạm thời không thể giết, ân. Ngày mai nhưng thật ra có thể đem thủ hạ của hắn cấp kéo qua tới làm thịt, lưu trữ bọn họ chỉ có thể lãng phí lương thực. Ta phải dùng hắn câu một người ra tới, nếu không phải hai người bọn họ ta phụ thân cũng sẽ không xảy ra chuyện, mối thù giết cha không đội trời chung, này hai cái người ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Cái loại này âm trầm trầm thanh âm, liền diệp ly bọn họ nghe xong đều không cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Tiểu nhị có chút phạm sầu nhìn đối phương thiếu ra, ngươi nói chúng ta tóm được cái này đã là may mắn. Một người khác chúng ta như thế nào bắt được à, hắn cũng không biết người này ở chúng ta trong tay, nói nữa chúng ta cũng không biết đối phương lớn lên gì dạng, tổng không thể gặp được một người liền hỏi thăm đi. Đối phương hừ lạnh một tiếng hắn sư phụ ở trong tay ta, hắn sớm muộn gì đều đến đi tìm tới, đúng rồi, nghe nói ban ngày tới một cái xa lạ khách nhân, không ăn cơm liền mua điểm bánh bao giờ đi, người kia thật đi rồi vẫn là giả đi rồi, ta như thế nào cảm giác người này có chút khả nghi đâu, trong chốc lát phái người đi xem có phải hay không ở trong thị trấn mặt khắc khách điếm ngủ lại. Đầu gỗ cùng Diệp Ly ở nhà ở phía trên cười khổ một tiếng, xem ra nhà này khắc điếm không ngừng là giết người cấp của đơn giản như vậy, bất quá hai cái người nhớ tới bọn họ vừa rồi lời nói, trong lòng đều ở trong tối tự cân nhắc. Trong phòng cái kia thiếu ra lại mở miệng trong chốc lát người đi cấp những người đó đưa chút ăn quá khứ, tạm thời còn không thể đều chết đói, này người chết thịt nhưng không thể ăn, sống giết lương vị mới hảo đâu. Diệp Ly xem đối phương về phòng nghỉ ngơi, Lúc này mới thấp giọng cùng đầu gô nói đầu gỗ thúc, ta hoài nghi bọn họ trong miệng nói những người đó chỉ sợ là sư phụ ta bọn họ, trong chốc lát chúng ta cùng qua đi nhìn một cái. Đầu gỗ không hề răng chỉ là gật gật đầu, nhìn phòng trong huyết tinh một mặt, mặc dù là bọn họ giết qua người người đều cảm thấy có chút tàn nhẫn. Chính là vì không cho cái kia tiểu nhị từ hai người bọn họ người trong tầm mắt biến mất, mặc dù là vô pháp nhìn chính là cũng không thể không chơ mắt nhìn bọn họ đem người một chút tách rời, sau đó băm thành nhân thịt. Diệp Ly nhớ tới hắn ban ngày mua bánh bao thiếu chút nữa đều phải buồn nôn. may mắn lúc ấy cái kia khất cái nhắc nhở hắn một câu, bằng không hiện tại làm ác mộng hảo nên là hắn. Đầu gỗ ở một bên thấp giọng lẩm bẩm cũng không biết lao ra thiên có hay không linh thần, cứ như vậy người sớm nên thiên lôi đánh xuống, này đến bao lớn thủ A đem nhân ra cấp như vậy, giết liền chạy nhanh xử lý được, còn làm thành nhân thịt, này không phải hố người sao. Liền những cái đó không biết chi tiết thực khách đều làm cho bọn họ cấp hố. Nếu là về sau biết chính mình ăn cửa hàng này bánh bao thịt thế nhưng là dùng thịt người làm thành, không biết đời này còn dám không dám lại ăn thịt bánh bao. Hiện tại đầu gỗ cùng Diệp Ly đều có chút may mắn, may mắn bọn họ cái bang huynh đệ ở chỗ này, biết chi tiết, nói cách khác, bọn họ những người này, chỉ sợ mười có đều sẽ trúng chiêu. Chờ mấy cái tiểu nhị sách theo thức ăn đi ra ngoài thời điểm, Diệp Ly hai người bọn họ cũng theo đi ra ngoài, cũng không dám cùng đến thân cận quá, những người này rõ ràng chính là trên tay có công phu. Nếu là làm cho bọn họ cấp phát hiện, đừng nói là tìm người, chỉ sợ bọn họ cũng muốn rước lấy phiền toái, người này dám ở cái này địa phương làm như vậy sinh ý, không điểm thế lực, đánh chết Diệp Ly hắn đều sẽ không tin tưởng. Muốn nói lên, mấy người này đi địa phương cũng không tính quá xa, liền ở thị trấn Tây Bắc bộ một cái không phải thực thu hút một đống phòng ở, phòng trưng hẳn là thuộc về chủ quán mua tài sản riêng, bằng không ý ý theo bọn họ cái bang huynh đệ tắc phong hẳn là sẽ không phát hiện không được cái này địa phương. Phòng ở không tính rất có hai tiền. Bất quá những người này đi vào sân lúc sau cũng không có hướng bên trong đi, mà là cùng canh giữ ở sân hộ vệ chào hỏi, liền đến đệ nhất tiến trung gian cái kia nhà ở. Diệp Ly cùng đầu gỗ lặng lẽ tiềm tàng nóc nhà thượng lén nhìn, hảo ra hỏa này trong phòng nhìn đơn giản, nhưng là phía dưới thế nhưng còn có khắc động thiên, dù sao kia mấy cái tiểu nhị mang theo ăn đồ vật đi xuống cây thang, chỉ sợ phía dưới có nhà tù linh tinh. Làm sao bây giờ? Đầu gỗ nhỏ giọng hỏi, Diệp Ly lắc đầu, ngón tay đặt ở môi bên cạnh. Gần sát đầu gỗ bên thai người trở về tìm người lại đây hỗ trợ, ta sợ kinh động này đó thị vệ, một khi đánh lên tới, bọn họ lại kêu tới viện binh, nơi này chúng ta không chiếm ưu thế, chờ cứu ra bên trong người lại nói, ta ở chỗ này thủ, người đi nhanh về nhanh. Đầu gỗ không yên tâm giận dò hai câu, lúc này mới lặng lẽ phi thân rời đi, trong viện kia mấy cái thị vệ giống như tính cảnh giác cũng không cao, cũng là, như vậy cái địa phương quỷ quái, người bình thường thật đúng là đến không được nơi này, phỏng trừng liền tính là có người tới mười có cũng bị bọn họ bên kia cửa hàng cấp thu thập. Cho nên những người này nên uống rượu uống rượu, nên ngủ ngủ, một đám căn bản là không đương cảnh vệ tự giác tính, bất quá như vậy đảo cũng phương tiện diệp ly bọn họ. Cái gì, ý của ngươi là nói Âu Dương nghĩ bọn họ có khả năng bị cái kia hắc điếm cấp hố. Sao có thể à, Âu Dương nghĩ là ai à, kia một thân công phu cũng không phải là bạch cấp, hơn nữa hắn mang theo những người đó liền tính lại vô dụng cũng không đến mức làm nhân ra bắt gọn. Việc này Diệp Hiếu chính nhưng thật ra có chút lên tiếng quyền ta phỏng trường bọn họ người có là nửa đêm tới, chúng ta huynh đệ cũng không phát hiện, bọn họ vừa mệt vừa đói, vốn dĩ thân thể liền mỏi mệt, tính cảnh giác tự nhiên liền kém một ít, lại nói ai cũng sẽ không nghĩ đến đây thế nhưng sẽ là cái hắc điểm. Những người đó khẳng định là dùng mông hán dược linh tinh, bằng không Âu Dương Nghị bọn họ cũng không đến mức làm nhân gia cấp bắt được. Bất quá người này đến tột cùng là ai à? Thế? Nhưng cùng Âu Dương Nghị có thủ án, đầu gỗ một nhún vai, ai biết được? Dù sao trước mắt không dám xác định, chúng ta cũng chỉ cho là bọn họ tới cứu người, chạy nhanh đều lên hỗ trợ đi, nhà này hắc điếm đến đem bọn họ cấp diệt, hắn nương quá khi dễ người, người đều đã chết đều không được sống yên ổn, hắn nương so cầm thú đều không bằng. Thanh mục cũng không nhiều lời, chạy nhanh tiếp đón người trên lưng từng người bao cùng nhau xuất phát, bất quá không thể như vậy trắng trận táo bạo quá khứ, người quá nhiều, thanh mục cùng đầu gỗ còn có Diệp hiếu chính dẫn người vu hồi qua đi. Dù sao có Diệp Ly ở nơi nào thủ còn không đến mức tìm không thấy người. Này đó nhưng đều là cao thủ, so sánh kia cô trong nhà thủ vệ, nhân gia cao nhưng không chỉ là một cái cấp bậc hai cái cấp bậc đơn giản như vậy, nhân ra này nhưng đều là huấn luyện có tố, lại đây đều không cần chỉ huy, trực tiếp liền mỗi người vào vị trí của mình, thương lượng thỏa từng người muốn làm cái gì. Một bộ phận người trộm đạo đến trong viện đối phó những cái đó hộ vệ, lưu một bộ phận người ở bên ngoài tiếp ứng, mặt khác một bộ phận người qua đi giúp Diệp Ly vội có mấy người phụ trách đi vào hậu viện đi điều tra. Diệp Ly xem chính mình người tới, cũng không nét mực, hắn đã sớm tưởng đi xuống nhìn xem, ba người kia đi vào cũng không biết làm gì, đến bây giờ còn không có ra tới đâu. Thiếu ra, ta trước đi xuống, người theo sau. Thanh Mục là lo lắng phía dưới có mai phục, cũng không thể làm tiểu thiếu ra trước đi xuống, hắn đi xuống đánh cái trận đầu, có gì sự, hắn kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hắn bên trong nhưng xuyên nguyệt nhi lúc trước cho bọn hắn mấy cái làm phòng hộ ý đi Tuy rằng không dám trăm phần trăm bảo đảm, nhưng là ít nhất so gì đều không có hiếu thắng. Diệp Ly cũng không cùng thanh mục tranh, đi theo hắn mặt sau, đại gia hỏa lục tục đi xuống, cũng mặc kệ trong viện tiếng đánh nhau, bất quá nhìn đến phía dưới bị xích sắt khóa làm ba cái tiểu nhị ngược đáy người, Diệp Ly hỏa cọ một chút liền chứ, lướt qua thanh mục, liền đá mang đánh, vẫn là thanh mục kéo lại hắn. Chạy nhanh cứu người, những người này giao cho bọn họ tới xử lý. Sư phó, Âu Dương Nghị vốn dĩ có chút hôn hôn trầm hai ngày này bị người dùng xích sắc hóa, đánh xong liền bắt thủy, vốn dĩ miệng vết thương liền nhiễm trùng, còn vứt không đến quần áo xuyên, liền càng miễn bàn ăn chút nóng hổi đổ vỡ. kia hác điếm cho bọn hắn ăn hoặc là là siêu đồ ăn hoặc là chính là soát nồi thủy, cho nên mặc dù là có một thân công phu, chính là hắn chạy thoát không được cái này xích sát, càng là trơ mắt nhìn thủ hạ người bị đối phương tùy ý ngược đánh. cho dù là này đó quân doanh hắn tử nhóm đều có không tồi thân thủ, chính là này trên người đều bị cột lấy, có sức lực cũng không địa phương giải đi. Chúng chi đã đói bụng đều mau trước ngực dán sau ngực nhóm, cho nên này phân khuất nhục bọn họ cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng, không chết ở địch nhân trong tay, tới rồi chính mình quốc gia địa bàn thượng còn chịu này phân khuất nhục, thu này bọn họ nhớ kỹ. Âu Dương Nghị cố nén thân thể không khỏe, mở đã mau xương thành một cái vùng đôi mắt, nhìn đến kia một trường quen thuộc giờ phút này lại mang theo nôn nóng mặt, không khỏi nết miệng muốn cười cười, chính là môi quá làm, này một xả lăng là làm môi nứt ra rồi khẩu tử. Sư phó, ngươi đừng nói chuyện. Ta hiện tại liền cứu các ngươi đi ra ngoài, mọi người đều an toàn, đừng có gớp, chúng ta một đám tới, các người hai cái xem trọng bọn họ, mọi người đều động thủ cứu người, người, đi lên nhìn xem bên ngoài người thỏa không, làm cho bọn họ xuống dưới hỗ trợ. Diệp Ly vừa nghĩ biện pháp mở ra xích sắt biên phân phó, hắn là sợ chậm trễ thời gian, làm Âu Dương nghị thống khổ càng nhiều một phần. Mở không ra, chìa khóa đâu, mau tìm chìa khóa. 323 đối đầu. 323 giả vạ cờ dịp. Diệp Ly một suất ruột, trực tiếp liền dùng đao tới chém, như vậy thô xích sắt nơi nào là đao có thể chém được. Ở một bên thẩm vấn này, mấy cái tiểu nhị thanh mục chạy nhanh quát hỏi chìa khóa ở ai trong tay. Một cái tiểu nhị run run rẩy rẩy từ trong lòng ngực móc ra chìa khóa, cứ như vậy vẫn là bị thanh mục đổ ập xuống ngoan tấu một hồi, đợi giải tình huống lúc sau, đối những cái đó bị giải cứu ra tới người một bỉ môi. Này ba cái giao cho các người, có thủ gán báo thủ, có oan báo oan, đánh chết vẫn trong rừng núi lang nói xong cũng chưa để ý tới này, ba cái ngã trên mặt đất kêu rên người, cầm chìa khóa đem Âu Dương Nghị giải cứu ra tới, mau mang sư phó của ngươi đi ra ngoài tìm cái lang trung nhìn xem, ngươi tiểu thúc ở bên ngoài. Hai cái người hợp lực đem Âu Dương Nghị cấp đối đi lên, canh giữ ở bên ngoài đầu gỗ nhìn đến dáng vẻ này, Âu Dương Nghị đôi mắt đều sắp phun phát hỏa, cái nào bẹp con bê đánh ngươi, ta con mẹ nó làm thịt hắn. Âu Dương Nghị hưu khí vô lực xua xua tay thanh mục đã làm người báo thù cho ta, mau đưa ta trở về ta yêu cầu đúng dược, nói xong người trực tiếp liền ngất đi. Diệp Ly sốt ruột à, hắn biết nhà mình sư phó lẽ ra trên người đều mang theo dược, đáng tiếc làm cái này hắc điếm cấp làm hại, phỏng trừng liền trang dược bao đều làm cho bọn họ cấp cấp đột đi. Diệp Hiếu chính nhìn đến Âu Dương nghị dáng vẻ này, gì cũng không để ý mau, theo ta đi. Hai cái cái bang huynh đệ ở phía trước vội vã dẫn đường, mặt sau đi theo Diệp Ly bọn họ mấy cái, dư lại người làm Diệp Ly bố trí hảo đi vây quanh cái kia hắc điếm, một người đều không thể phóng chạy. Nếu không phải lo lắng sư phó thân thể, hắn đã sớm cầm đao đi làm thịt kia cẩu nương dưỡng. Cũng may Âu Dương Nghị thân thể đấy hảo, không có gì vấn đề lớn, chính là bị thương cảm nhiễm khiến cho sốt cao. Cái bang huynh đệ nhận thức cái này thổ lang chung người cũng khá tốt, cộng thêm thượng diệp ly bọn họ trong bao cũng mang theo một ít hàng ngày dùng dược. Âu Dương Nghị giao cho lang trung tới chiếu cố, lưu lại một cái bang huynh đệ chiếu ứng, hắn cùng đầu gỗ cùng với thanh mục mang theo người dẫn theo đao vội vã hương, kia ra hắc điếm chạy tới. Thị trấn Cẩu có lẽ cũng cảm thấy hôm nay buổi tối bất an không khí, thường thường ở từng người trong viện vệ thượng như vậy hai tiếng. Bất quá đều nửa đêm thời gian, này nên ngủ cũng đều ngủ, mặc dù là có người không ngủ, nhưng là sự không liên quan mình cao cao treo lên, ai còn cố được ai đâu. Có chút người đừng nhìn làm cũng là nhận không ra người hoạt động, nhưng là bọn họ cũng xem thường nhà này hắc điếm đủ loại cách làm, cho nên Diệp Ly bọn họ này một hàng thực thuận lợi, liền không thấy được có người ra tới quá. Thế nào, có người đi ra ngoài không? Không có, đều ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, chúng ta liền chờ ngươi lại đây lại động thủ, dù sao trước cửa sau hẻ chúng ta nhưng đều vây quanh kín mít, nghe nói này khách điếm hôm nay cũng không ai trụ, ha ha, vừa lúc phương tiện chúng ta làm việc, đầu, nên làm sao, ngươi phân phó đi. Đều là kim long quốc người, đặc biệt bọn họ đều là tham gia quân ngũ, đều là từ dị quốc tha hương mạo sinh mệnh nguy hiểm chấp hành nhiệm vụ trở về, mà các đồng bạn lại gặp như vậy đãi ngộ, không thể không cho này đó cũng là tham gia quân ngũ người hóa hứng nếu không phải cố kỵ mệnh lệnh, bọn họ đã sớm hận không thể vọt vào đi làm thịt này đó bẹp con bê dưỡng. đối với Diệp Ly bất đồng thủ thế, nay mấy tổ người đều phân công hảo nhiệm vụ lúc sau, Diệp Ly đầu tàu gương mẫu liền nhảy lên trong viện, lặng yên không một tiếng động, người khác cũng là, dựa theo thanh mục thẩm vấn tới tin tức, Diệp Ly cũng làm tương ứng bố trí, đối phó ngầm những cái đó hộ vệ phân một nhóm người qua đi, đến nỗi địa đạo xuất khẩu cùng nhập khẩu bên kia cũng phái người thủ, hắn tác đại nhân thẳng đến tiểu nhị trong miệng theo như lời thiếu gia chờ Diệp Ly bọn họ đá văng muôn vọt vào đi thời điểm cái kia thiếu gia còn không có phản ứng quá thật tới, tuy rằng tưởng bỏ dậy lấy vũ khí phản kháng, đáng tiếc hắn động tác xa không có Diệp Ly bọn họ mau đầu gỗ cùng Diệp Ly trong tay đao trực tiếp đặt tại trên cổ hắn bó lên hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn ta đảo muốn nhìn ngươi là nào lộ đầu trâu mặt ngựa cũng dám chạy đến chúng ta địa giới tới diêu võ Dương Oai không nghe lời liền cho ta đánh vẫn luôn không công đạo liền đánh chết mới thôi Diệp Ly trước nay liền không cảm thấy chính mình còn có ác ma tiềm chất. Chính là nhìn đến cái này ra mặt trắng nõn nam nhân hắn liền nghĩ làm đối phương ra chóc thịt bong, làm hắn đếm thử bị người cha tấn đến tuột cùng là như thế nào tư vị. Có đầu gỗ cùng thanh mục bọn họ, căn bản là không cần Diệp Ly động thủ, người khác tắc bắt đầu quay cuồng đồ vật, thực mau bên ngoài liền truyền đến tin tức. Đầu, địa đạo phát hiện mấy người phụ nhân. Diệp Ly đối nữ nhân không quá dám hứng thú, thuận miệng hỏi một câu các nàng đều là người nào. Binh lính có chút khó xử mở miệng hẳn là những người này phát tiết vật, một đám không y Địa đạo phát hiện đại lượng tài vật, chúng ta đã đều dọn lên đây, nhưng cái đó nữa xử lý như thế nào? Diệp Ly có chút vào đầu, nhìn thoáng qua bên người Diệp Hiếu Chính tiểu thúc, nếu không ngươi đi xử lý được, nhìn xem này đó nữa đều là cái gì lai lịch, nếu không phải người xấu, phát chút lộ phí làm các nàng về nhà đi. Diệp Hiếu Chính thở dài trở về phòng trừng là có chút khó khăn, ngươi nói các nàng như vậy sao trở về? Ta đi xem đi. Diệp Ly tiếp đón đại gia trước ngồi xuống nghỉ ngơi, nơi này đồ vật là không dám ăn. Bất quá nghỉ ngơi một chút vẫn là không thành vấn đề, liền trở thành một bọn họ thẩm vấn kết quả. Diệp Ly, ngươi biết người này là ai? Ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái kia ở cái bang dạ bắt đầu sao, người này chính là con của hắn, lúc trước cùng hắn nương cùng nhau đảo tẩu cái kia, hắn cha đã chết lúc sau, hắn nương trở về không sống bao lâu cũng đi theo đi, hắn là một lòng tưởng trả thù ngươi cùng Âu Dương hai cái, cho nên vẫn luôn liền chú ý các ngươi hai cái người hướng đi, tùy thời vì phụ thân hắn báo thù đâu. Đến nơi đây khai cửa hàng cũng là tưởng tích cốc đủ tư bản, chỉ là sự tình liền cố tình như vậy vừa khéo, Âu Dương nghị bọn họ tối hôm qua lên đường nửa đêm tới rồi nơi này cố tình liền trụ chính là khách điểm này, này không phải chúng chiêu, làm người dùng mông hán dược cấp phóng đủ chỉ là người này không biết người lớn lên gì dạng. Cho nên người lần đầu tiên tới thời điểm, hắn tuy rằng có cảnh giác khá vậy không cảnh giác đến phòng bị, việc này cũng khiến cho chúng ta cấp chui chỗ trống, bằng không chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Ai? Âu Dương à, đời này sóng to gió lớn đều trải qua qua, cố tình liền tại đây tiểu lật thuyền trong mương, cũng may mắn ngươi đã đến, đến rồi, bằng không hắn đời này thật đúng là có chút huyền, bước tiếp theo ngươi xử lý như thế nào người này. Diệp ly đều không làm hắn tưởng, môi khẽ mở giết, đầu gỗ gật gật đầu là nên giết, người như vậy chết 10 lần đều không đủ tích, giết người quá nhiều, người khác cũng đừng lưu trữ, phỏng trừng đều là dạ bắc bên kia người, hơn nữa trên tay đều dính máu, lưu trữ cũng là mối họa, ta đi xử lý. Diệp Hiếu chính tiến vào thời điểm vẻ mặt buồn dầu này mấy cái nữ không nghĩ đi trở về, nói là thân nhân đều đã chết, đến thân thích ra cũng không thích hợp, các nàng đều như vậy, đến nơi nào cũng chưa chắc chịu người hoang nên ta liền làm chủ làm các nàng lưu lại kinh doanh khách điểm này, coi như là chúng ta mặt khác một chỗ sản nghiệp, ngươi xem thế nào. Diệp Ly cũng không có gì hảo biện pháp, hắn bên người nhưng không thích mang theo nữ nhân khác, đặc biệt là này đó lai lịch không phải thực minh sắc người. Ngươi đều hỏi cẩn thận, không phải gì địch quốc gian tế đi. Diệp Hiếu chính lắc đầu nhìn dáng vẻ không giống, hơn nữa ta cũng hỏi các nàng tình huống, quay đầu lại ta sẽ phái người đi điều tra, nếu là có vấn đề, ta trực tiếp liền làm, người yên tâm đi, nơi này lưu trữ ít nhất có thể đừng cái phân điểm, đến lúc đó ta ở lộng vài người lại đây hỗ trợ. Thanh Mục không phải thực yên tâm, hắn cũng qua đi xem xét kia mấy người phụ nhân một phen, không thấy ra cái gì vấn đề, khiến cho Diệp Hiếu đang tự mình xử lý. Nơi này nếu Hiếu đang muốn lưu trữ, kia chúng ta liền lưu trữ, Những cái đó tài bảo làm sao bây giờ, thật nhiều đâu. Diệp Ly không biết hắn này thật nhiều là có ý tứ gì, chờ tới rồi trong viện, liền hắn đều đào hút một ngụm khí lạnh, hảo ra hỏa, này toan ra đối đầu thật đúng là rất giống cha hắn, như vậy có thể phủi đi tiền, này đến bao nhiêu người ngã quỷ ở trong tay hắn mới lộng nhiều như vậy. Thanh thúc, mỗi người phân điểm, coi như là đại gia lần này ra tới vất vả phí, đều không dễ dàng, đến nỗi những cái đó hy sinh huynh đệ cho bọn hắn phân một phần, trở về mang cho bọn họ người nhà. Dư lại cấp cái bang huynh đệ lưu một phần, dư lại cho ta sư phó, thân, ta phải đi chọn hai kiện cấp nguyệt nhi đương lễ vật đi. Thanh một cười gật đầu đáp ứng rồi ngươi đi trước chọn, đại gia trong chốc lát lại phân. Biết được lạc bác huyên còn phải cho bọn họ phân tài vật, hơn nữa những cái đó hy sinh huynh đệ đều có phần, cái này làm cho cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài này đó binh lính trong lòng thiên bình lại hướng hắn bên này nghiêng không ít. Trước kia không phải không gặp được quá chuyện như vậy, nhiều lắm bọn họ có thể vớt đến giờ ăn uống liền không tồi. Không nghĩ tới phân tới tay chính là vàng thật bạc trắng, từng người trong nhà đều không phải kẻ có tiền, nhà có tiền hài tử cũng chưa chắc có thể nguyện ý đi tham gia quân ngũ. Đầu, cảm ơn A. Lạc bác huyên cười vô vô đại ra bả vai buổi tối các ngươi lưu một bộ phận người ở chỗ này nghỉ ngơi, đều cảnh giới điểm, thay phiên đổi gác, mặt khác một bộ phận còn hồi nguyên lai like địa phương nghỉ ngơi, ta phải đi xem những cái đó thương bệnh nhân. Người khác cũng khỏe, nhiều lắm là chịu điểm ra thịt chi khổ, sát điểm dược liền không gì đại sự. Lại ăn chút tốt, chỉ có Âu Dương Nghị là duy nhất nghiêm trọng nhất, hiện tại còn ở phát số đâu. Diệp Ly biện pháp khác không rõ lắm, nhưng là hắn xem qua Nguyệt Nhi dùng rượu cấp bảo Nhi lui quá nhiệt, cho nên cũng học biện pháp này cho chính mình sư phó không ngừng trà lau. cũng may hừng đông thời điểm, Âu Dương Nghị này thiêu cuối cùng là lui xuống dưới. Bởi vì lăn lộn cả đêm, cộng thêm thượng mệnh nhọc, này đó binh lính trên cơ bản cũng chưa tỉnh, còn tiếp tục ngủ, liền cơm sáng cũng chưa ăn, Diệp Ly nhưng thật ra làm người cấp chuẩn bị ra tới. Chỉ cần đại gia tỉnh, có thể tùy thời ăn, đến nỗi thị trấn tình huống hắn giao cho thanh mục cùng Diệp Hiếu chính bọn họ tới xử lý. Hắn đến chờ Âu Dương nghị thanh tỉnh mới có tâm tình đi quản những cái đó rách nát sự. Nô, no, ta ngủ đã bao lâu? Âu Dương nghị là cơm trưa thời điểm mới thanh tỉnh lại, nhìn đến nhà mình đồ đệ liền canh giữ ở hắn bên người, có chút ngượng ngủng vô vô Diệp ly tay. Đồ đệ, đừng học sư phụ người ta, về sau đi đến nơi nào đều không thể thả lỏng cảnh giác bằng không cống ngầm lật thuyền sự sớm muộn gì đều có thể phát sinh. Diệp Ly cười khổ một tiếng ngươi còn có tâm tình nói cái này, có đói bụng không, ta cấp đoan trà uống. Âu Dương nghỉ ăn cơm no, lúc này mới có tinh thần đầu mười phần hỏi nhà mình tiểu đồ đệ sự tình. Ngươi sao đến nơi đây tới, lẽ ra ngươi tiến lên lộ tuyến không nên là đi nơi này a Diệp Ly chừng hắn một cái ta nếu là không đi nơi này, ngươi lào ai tới cứu, cũng may mắn ta đi nơi này. Sau đó đem chính mình lúc trước phán đoán cùng với Từ Diệp Hiếu chính bên kia được đến tin tức cùng Âu Dương Nghị thì thầm một chút. "Ngươi xem, chúng ta hai thầy trò cái chính là có duyên phận, ngươi ở chỗ này bị người cấp bắt, ngươi đồ đệ ta vừa lúc liền tới tới rồi nơi này, may mắn ta làm giả dạng, bằng không khẳng định sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, may mắn a, các ngươi đều không có việc gì, bằng không khẳng định sẽ bị người cấp làm thành bánh bao thịt người." Âu Dương Nghị trừng mắt nhìn Đồ Đệ liếc mắt một cái, "Ngươi thiếu cho ta để bánh bao thịt người." Nghĩ đến này ta đều tưởng phun, này giúp bẹp con bê dưỡng, như vậy thiếu đạo đức sự đều có thể làm ra tới, quay đầu lại đều xử lý, lưu lại sớm muộn gì cũng là chuyện này, người như vậy đều tăng lương tâm. Bên này ngươi tính toán xử lý như thế nào, này thị trấn ngươi là muốn thu thập một chút vẫn là tính toán thế nào. Diệp ly lắc đầu ta không nghĩ quản việc này, hôm nay quản về sau còn sẽ xuất hiện, cái này địa phương có thể tồn tại đến nay tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Bất quá trước khi đi ta phải sờ bài một chút. Thật sự giống hắc điếm như vậy trực tiếp liền trừ bỏ, đến nỗi mặt khác vẫn là chờ quan phủ đi, bằng không đem những người này cấp bức đến phồn hoa thành trấn, bên kia dân chúng cũng tao hường, ta xem như vậy liền khá tốt. Âu Dương Nghị tương đối tán đồng tiểu Đồ Đệ cái nhìn, bọn họ không phải quan phủ, nhiều lắm cũng liền tới cái bên vực kẻ yếu, dư lại vẫn là thuận theo tự nhiên hảo, hôm nay hủy hoại nói không chừng ngày mai là có thể thành lập lên. Nếu không nghĩ quản nơi này sự tình, kia hai ngày này làm đại gia nghỉ ngơi một chút, sau đó xuất phát đi ta đoán lúc này dạ bắc quốc nội khẳng định là lộn xộn, Đồ Lan cũng hảo không bao nhiêu, đại vương đều chúng độc, bọn họ nơi nào còn có tinh lực cùng chúng ta đấu. Đồ Lan tình huống cùng dạ bắc không sai biệt lắm, bất quá muốn hảo không ít, ít nhất hắn nơi đó đã đều lập hảo, nhưng dạ bắc lại không có, chờ bọn họ rối loạn, Đông Bắc đại doanh bên kia liền nhẹ nhàng, cộng thêm thượng châu chấu như vậy một nháo bọn họ tưởng không triệt binh đều khó, không ăn không lương thảo bọn họ lấy gì đánh giặc A. Ngày hôm sau lên chấn nhỏ cư dân. Giống như đối hắc điếm phát sinh sự tình cũng không phải thực quan tâm, chuyện như vậy ở bọn họ nơi này đã không tính hiếm lạ, trước kia chủ tiệm không cũng không thể hiểu được rời đi, có lẽ cửa hàng này cũng là cùng loại tình huống, hơn nữa mỗi người sống cuộc đời riêng, bọn họ đối cái này không tính là nhiều quen thuộc chủ quán cũng không nhiều ít kết giao, cho nên diệp ly bọn họ lần này hành động ở trong thị trấn cũng không có nhấc lên bao lớn cuộn sóng. Bất quá này kết bẹ kết đội xuất hiện người xa lạ, khá vậy làm này đó thị trấn người run sợ hồi lâu. Bọn họ đều là gì thanh danh, chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Đừng nhìn những người này xuyên chính là lung tung rối loạn quần áo, chính là từ đối phương mỗi tiếng nói cử động chung bọn họ vẫn là có thể nhìn ra tới điểm manh mối, này đó xa lạ gương mặt không bình thường à, có lẽ chính là quan binh, cho nên hai ngày này thị trấn nhân cách ngoại thành thật, chấn nhỏ khó được có như vậy một cái chân chính thanh minh an tĩnh mấy ngày. Lạc bác huyên đối những người này cũng hoàn toàn không nhiều chú ý, nếu là dám ở hắn mí mắt phía dưới chắc thứ, Kêu hắn liền không ngại làm chuyện tốt thế dân chúng rút rút thứ, thành thật, hắn cũng liền không sao cả, lập tức liền phải rời đi, liền không chọc cái này phiền thoái. Bất quá những người này ra ra vào vào hắc điếm thời điểm, thị trấn nhân tâm cũng đều bắt đầu minh bạch, này cửa hàng về sau bọn họ không thể chọc cũng không nên dây vào, đây là có hậu đài, cùng phía trước dưỡng những cái đó hộ viện so sánh với, cái này mới là chân chính có thực lực. Diệp Hiếu chính đem chính mình mang lại đây người để lại một ít ở chỗ này giúp đỡ xem cửa hàng. Mặt khác cũng đem nơi này nhân viên đều tổ chức lên, như vậy phương tiện về sau làm việc. 324 đưa than ngày tuyết. 324. Phía Bắc tình huống thật đúng là bị Âu Dương Nghị một câu cấp nông đúng rồi, từ khi châu chấu quá cảnh lúc sau, liền dân chúng chính mình cũng chưa nhiều ít ăn, tuy rằng triều đình đã tuyên truyền muốn tới châu chấu sự tình, chính là cũng có một ít người căn bản là không tin, cho nên này trong đất hoa màu bọn họ là một chút cũng chưa thu hoạch, trong nhà không lương thực chỉ có thể chạy nạn Cung có người mới vừa thu hoạch một nửa liền tới châu chấu, tốt xấu cũng có thể chống đỡ một ít nhật tử. Dân chúng đều như vậy, những cái đó dạ Bắc binh lính cũng hảo không đến chạy đi đâu, đoạt lương thực bọn họ là căn bản đều đoạt không đến, dân chúng đều chạy nạ, bọn họ quốc nội cung cấp cũng chật đứng, bọn họ nhật tử cũng không hảo quá. Đồng thời quốc nội truyền đến đại vương chết bệnh tin tức, này nhưng làm dạ Bắc binh lính các nhân tâm hoảng sợ, thậm chí còn có nào đó bộ lạc tù trưởng đã trộm hơi tin lại đây làm cho bọn họ rút về đi. Rốt cuộc hiện tại lúc này ai có binh, kia rửa vào liền lớn. Hơn nữa này đó binh chính là từ bất đồng bộ lạc điều động đi qua, đại vương cũng chưa, cũng không ai chỉ huy, liền càng không cần cố kỵ cái gì, cái nào vương tử thượng vị còn không biết đâu. Cho nên dạ bắc binh lính ở bên trong ưu ngoại vây dưới tình huống căn bản là không cái kia tâm tình đi đánh giặc, mà đồ lan bên này trực tiếp chính là hạ lệnh triệt binh. Bọn họ đại vương đều hôn mê bất tỉnh, bọn họ còn đánh cái gì trượng A, hơn nữa dạ bác đại vương đã không có bọn họ chi gian liên hợp hiệp nghị cũng theo đó trở thành phế thải. bọn họ chiếm chủ tây bắc địa phương đã thực hảo, vốn dĩ đường dài tắc chiến liền hao phí nhân lực tài lực vật lực, bọn họ nhưng không như vậy đại tinh lực tới thế giả bắc người con cái hất qua. Đồ lan rất nhiều binh lính một bỏ chạy, giả bắc người ở kim long quốc thế lực liền hiện cô đơn một ít, mà đông bắc đại doanh bên này cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi tướng quân. làm sao bây giờ chúng ta tới cái phản kích? cao tướng quân cười khổ một tiếng, chúng ta đánh là có thể đánh. Bất quá nếu này đó phân tán giả bắc người ôm thành đoàn vậy không xong. Ven đường dân chúng đã có thể tạo đường. Chúng ta trước bám trụ bọn họ, làm cho bọn họ vô pháp động địa phương. Như vậy có thể tiêu hao bọn họ sinh lực. Các ngươi lại đây xem. Cái này địa phương, vừa lúc có thể bóp chặt bọn họ cùng đã đẩy mạnh đến bên trong người giả bắc người hội hợp. Ngươi mang một bộ phận nhân mã từ đồ lăn cái kia lỗ thủng đi ra ngoài, lấp kín bọn họ. Chỉ cần bọn họ bất động, các ngươi cũng đừng núp nhích, Bọn họ muốn động các ngươi cũng đừng sợ. Hai ta hạ giáp công. Cha ta bên kia vừa lúc có thể là nhẹ nhàng một ít, yên tâm, triều đình bên kia khẳng định sẽ nghị cách, đến nội ăn, các ngươi trước mang 5 ngày lương khô, ta đây liền cùng triều đình muốn lương thực đi. Thuộc hạ cười khổ một tiếng tướng quân, quân lương dư lại không nhiều lắm, chúng ta muốn mang 5 ngày lương khô trở về, các ngươi phỏng trừng liền cháo đều uống không thượng. Cao trung đường xua xua tay, lại hát lại gầy gương mặt đã xuất hiện nếp nhăn. Không ý kiến, chúng ta thủ tại chỗ này, cùng lắm thì gặm vỏ cây, chỉ cần không đói chết. Chúng ta là có thể bám trụ dạ bác người, các ngươi còn muốn hành quân đâu, không lương thực căn bản là không sức lực, ai, đều khổ đại gia. Nay đoạn bị vây khốn nhật tử vốn dĩ liền không có cung cấp vận tiến vào, Nguyệt Nhi mang đến lương thực đã đều ăn xong rồi, dư lại này đó vẫn là giá cao tử trong thành làm đến. Châu chấu qua đi, không chỉ có là trong thành, liền dân chúng trong tay cũng chưa nhiều ít lương thực, cho dù có, bọn họ cũng ngượng ngủng từ dân chúng trong miệng đoạt lương thực, vốn dĩ liền mất mùa hơn nữa châu chấu như vậy đảo qua đãng. Ngay cả ăn rau dại cũng chưa địa phương đào đi. Cho nên hắn thà rằng làm bọn lính lạc khẩn lương quần, cũng không chuẩn chính mình thủ hạ binh giống thổ phỉ như vậy đi ra ngoài cướp bóc. Bọn họ tồn tại chính là vì bảo vệ quốc gia bảo hộ dân chúng, liền dân chúng bọn họ đều chí chi không màng, kia về sau còn trông cậy vào ai tới tổng quân báo quốc. Chính mình lao phụ thân đều ở bên ngoài kiên trì, hắn cái này làm nhi tử liền càng không thể làm lao phụ thân hổ thẹn, nhẫn, hắn cũng đến nhận đến thắng lợi hội sư thời điểm. Liên ở thuộc hạ khó xử chi kế, bên ngoài lính liên lạc vội vã chạy vào, liền này vài bước lộ, còn đem năm thước cao nam tử hán cấp mệt một thân đều là hãn. Báo, tướng quân, bến tàu bên kia có tin tức, nghe nói tới vài chiếc thuyền đâu, nhị công tử phái người lại đây làm chúng ta chạy nhanh quá khứ kéo lương thực. Nói lương thực, liền lính liên lạc đôi mắt đều sáng lấp lánh, bụng là thật sự đói, rất đói bụng, tuy rằng lộng một ít châu châu xuống dưới đỡ đói, chính là lớn như vậy quân đội căn bản là không đủ đại gia tắc cái răng, hơn nữa luyện An về điểm này đồ vật ngâm nước tiểu đã sớm giải không có. Cái gì? Lương thực. Cao Trung Đường cũng là lắp bắp kinh hãi từ ghế trên đứng lên, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến đều lúc này còn sẽ có người cho bọn hắn đưa tới lương thực, nếu hắn không đoán sai nói, mười có chính là lần trước cái kia Nguyệt Nhi cô nương. Mau, mau phái người đi kéo lương thực trở về, lão nhị là thật sự có bản lĩnh. Ha ha, thủ lâu như vậy thật đúng là liền không làm hắn bặt chờ, lúc này ta sao được cứu rồi. Cao trung đường chỉ có chính mình minh bạch hắn trong lòng áp lực cùng gánh nặng có bao nhiêu trọng, như vậy nhiều người đâu, liền tính uống khẩu cháo kia cũng yêu cầu không ít lương thực, triều đình hắn là thật sự không dám trông cậy vào. Hoàng thượng bên kia hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhị hoàng tử là thật sự hữu tâm vô lực, hoàng thượng cấp đứa nhỏ này để lại lớn như vậy một cái loạn sạc, liền chỉ là một chút thu thập lên, kia cũng đến yêu cầu thời gian cùng tinh lực, huống hồ đổi kịp loạn trong giặc ngoài thời điểm. Âu Dương Dịch mình cho dù có cái tia tâm chính là không ai không lương hắn lấy gì cho bọn hắn bổ sung cung cấp. Mau, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Cao trung đường đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút, giáo trưởng thượng đã ngừng vài chiếc xe ngựa, bọn lính đang từ mặt trên tá lương từ đầu, đầu bếp nhóm nhìn trắng bóng gạo, một đám phù mễ, thân mễ, lại rơi lệ hai hàng. Bọn họ xe nấu cơm, chính là xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ a, nhìn các tướng sĩ một đám xanh sao vàng gọn, liền bình thường huấn luyện đều biến thành là một loại thống khổ tra tấn. Bọn họ trước kia nơi nào gặp qua tình huống như vậy, ngay cả tướng quân đều là cùng bọn lính cùng ăn giống nhau thức ăn. Cái này làm cho trưởng quản thức ăn đầu bếp nhóm, trong lòng đau thời điểm lại cũng tất cả bất đắc dĩ. Có gạo, chúng ta có lương thực ăn. Cũng không biết là cái nào binh lính đột nhiên liền gạo như vậy một giọng nói. Những cái đó không sức lực huấn luyện, những cái đó bởi vì không lương thực ăn mà sinh bệnh ở trong phòng nằm. Những cái đó còn ở huấn luyện binh lính nghe thấy cái này phân chấn nhân tâm tin tức, nơi nào còn có tâm tình làm khác. Ngay cả những cái đó sinh bệnh đều cho nhau ngâng ra nhà ở, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy xem đại gia trong miệng nói lương thực là thứ gì. Trắng bóng gạo hoàng hoa rất nhiều năm thức cao nam nhi, những cái đó ở trên chiến trường đổ máu không đổ lệ hán tử nhóm giờ phút này lại nhịn không được rất xuống nước mắt. Chỉ có bọn họ trong lòng minh bạch, này đó mẹ chính là cứu mạng mẽ, bọn họ còn không có thượng chiến trường đâu, có lẽ liền bởi vì đói khát mà mất đi tính mạng. Nói vậy tiếc nuối không chỉ có là chính bọn họ, chỉ sợ trong nhà người cũng sẽ đau lòng phỏng trừng địch nhân sẽ càng vui vẻ. Gạo a, chúng ta rốt cuộc có ăn." Cao Trung Đường giờ phút này trong lòng cũng hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, người đều nói dậy hoa trên gấm dễ dàng đưa than ngày tuyết khó, chính là Cố Tình chính là đứa con trai này trong lúc lơ đãng nhận thức tiểu cô nương, nhân ra liền Cố Tình có thể làm ra tới này đưa than ngày tuyết sự tình, hắn hiện tại so với ai khác đều minh bạch một cân mễ đại biểu cho cái gì, ở không lương thực dưới tình huống, thiên kim đều khó mua một cái ấm no. Được rồi, Đều chạy nhanh đi hỗ trợ đi, giữa trưa làm đại gia ăn một đốn cơm no, phỏng trừng kế tiếp còn sẽ có mặt khác ăn ngon, đại gia hỏa hôm nay đều ăn ngon uống tốt, dưỡng đủ tinh thần đầu, chúng ta đánh địch nhân đi. Giữ lại sự tình tự nhiên có thủ hạ người đi an bài xử lý, cao trung đường tắt chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đưỡng ngực có chút sân vắng tản bộ khắp nơi nhìn xem, từ khi tới dạ bắc người đánh lại đây, cao trung đường thật đúng là không có nào một ngày giống hôm nay như vậy, có nhàn tâm tư nơi nơi đi bộ. Nhìn thủ hạ binh lính một đám cao hứng phân chấn cùng chính mình chào hỏi, Cao Trung Đường này trong lòng tức khắc lại một loại thỏa mãn cùng tự hào cảm. Đây là hắn thủ hạ binh, bởi vì một đốn cơm no liền có thể đạt được thỏa mãn binh lính, không còn hắn cầu, chỉ cầu tinh trung báo quốc binh lính. Cha, ta đã trở về. Nhìn hấp gầy nhi tử đi vào tới, Cao Trung Đường chạy nhanh cấp Cao Hạo Thiên đổ một chén nước tới, mong uống nước, mệt muốn chết rồi đi, thế nào, còn thừa nhiều ít không vận trở về. Cao Hạo Thiên một ngụm uống làm ly trung thủy còn ngại không đủ chính mình lại đổ một ly uống xong đi, lúc này mới đảo ra công phu hội báo tình huống. Lần này vẫn tới vài thuyền đâu, còn có không ít không kéo trở về đâu, buổi tối chúng ta nỗ lực hơn nhiều kéo mấy tranh, còn có ta nghe đại ca nói ngươi còn an bài người cắt đứt địch nhân vây kín lộ, ta xem không bằng liền làm thuyền cùng nhau đi thôi, vừa lúc cấp ra ra bọn họ cũng mang một ít qua đi, ta phỏng trừng ra ra kia đầu lương thực cũng nên chặt đứt. Nguyệt Nhi nói, nàng kia đầu sẽ dẫn người tiếp tục bắt thượng, mất đi thành thị bọn họ phụ trách giúp đỡ thu. Này đầu ngươi đem dạ bác người cấp bám trụ là được, chỉ cần bọn họ không viện binh, Nguyệt Nhi bọn họ kia đầu liền không thành vấn đề. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói cái tin tức tốt, lạc gia đại nhi tử lạc bác thần ra tới, cùng Nguyệt Nhi bọn họ cùng nhau, hơn nữa là chấn xuyên cũng ra tới, ở phía nam giúp đỡ hoàng lao tướng quân đâu. Như thế rất tốt, chúng ta Kim Long Quốc thật sự nhìn thấy ánh dạng đông. Cha, ngươi nói này dạ bác đại vương vừa chết, này dạ bác người khẳng định khiêng không được a, muốn triệt binh đó là sớm muộn gì sự. Chạy nhanh bố trí binh lực tiêu diệt bọn họ, lúc này đây đánh, như thế nào cũng phải nhường bọn họ nhớ kỹ về sau đường tới chúng ta kim long quốc địa giới, bằng không tới một lần đánh một lần. Bất quá ta nghe nói đồ lan bên kia vẫn luôn ở Tây Bắc tiếp tục cùng chúng ta quân đội chống lại, ai cũng không động đậy ai, một chốc một lát phòng trừng cũng không gì đại sự, chỉ cần chúng ta bên này thắng lợi, chúng ta liền có thể chi viện lạc chấn xuyên bên kia. Cao trung đường vẻ mặt vui mừng vỗ vỗ nhi tử bả vai tiểu tử ngươi, trước kia không phải không sao quan tâm việc này. Sao? Lần này là tưởng khai. Cao hạo thiên hừ một tiếng, một mông ngồi ở ghế trên, tiểu chân bắt chéo nhìn chính mình lao phụ thân. Ngươi láo sầu đầu tóc đều trắng, ngươi nói ta cái này đương nhi tử cũng không đành lòng à. Cha, lần này ngươi ở chỗ này tọa chấn chỉ huy, ta dẫn người cùng đại ca cùng đi đấu tranh anh Dũng. Trở về sau yên ổn, ta còn tiếp tục làm ta sinh ý, nhà chúng ta tổng không thể đều đi tham gia quân ngũ đi. Ngươi về điểm này bổng lộc còn chưa đủ dưỡng ra đâu. Nói nữa. Nếu là không ta, này lương thực nhân gia thượng chạy đi đâu cho ngươi đưa lại đây, đều không quen biết ngươi luôn ai đâu. Hắc hắc, cha, ngươi nhi tử lợi hại đi. Cao Hạo Thiên cợt nhả cầu khích lại đâu, Cao Trung Đường bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ nhi tử đầu tiểu tử ngươi a, cha về sau mặc kệ ngươi, muốn làm gì liền làm gì đi, có lẽ ngươi nói cũng đúng, cha a lần này xem như tường hay, hành, nếu ngươi chủ động xin ra chuyện, ta đây liền cho ngươi an bài nhiệm vụ, buổi tối đại gia hỏa cùng nhau ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Phía Nam Lạc Trấn xuyên bọn họ làm ra một cái làm Âu Dương Dịch Minh đều giật mình hành động, đại quân lui về phía sau, nguyên nhân là tam hoàng tử bị đâm sinh mệnh đe dọa. Nghe thấy cái này tin tức liền Âu Dương Dịch Minh đều ngồi không yên, đệ đệ sinh mệnh có nguy hiểm, hắn lưu lại nơi này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Âu Dương Thăng Thiên liền càng thêm giận không thể át đáng giận, đây là ai làm, như thế nào liền nhằm vào lao tam đâu. Âu Dương Dịch Minh trầm mặc nửa ngày cũng không có mở miệng nói đệ đệ bị thương sự tình. Hắn tổng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nếu là hoàng lao tướng quân ở nói, đệ đệ xảy ra chuyện có lẽ về tình cảm có thể tha thứ, chính là lạc chấn xuyên đi qua, đệ đệ ngược lại đã xảy ra chuyện, nơi này lộ ra một loại làm hắn khó có thể miêu tả cảm xúc, nói như thế nào đâu, giống như có loại âm như cảm giác. Cha, cho ta cha cái minh bạch, khẳng định là có người tưởng sau lưng chơi xấu. Âu Dương Thăng Thiên nhưng ngồi không yên, con của hắn là không ít, chính là tiền đồ liền này hai cái, đại nhi tử tuy rằng là thái tử chính là kia cũng là tạo ra cùng hoàng hậu ở sau lưng giá bằng không vứt bỏ hết thảy lão đại kia năng lực cùng này hai cái đệ đệ so sánh với kia tuyệt đối chính là dâu dịa Âu Dương Dịch Minh chậm gì gì nói ngươi thượng nơi nào cha phùng xuống tay khẳng định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị hiện tại chẳng trách trăng hai cái nguyên nhân một cái đâu chính là có người tưởng chân ngòi, còn có một cái đâu chính là có người muốn cho ta rối loạn đầu trận tuyến, do đó phán đoán xuất hiện sai lầm dù sao mặc kệ nào một cái này sau lưng khẳng định là có âm mưu Chỉ là chúng ta không biết này đến tột cùng là ai làm mà thôi. Âu Dương Thăng Thiên có chút nóng nảy, bước bước chân qua lại ở trong phòng đảo quanh du chẳng lẽ là tào gia. Lao Tam không có, người liền mất đi mặt khác một chân, như vậy thái tử thượng vị liền càng dễ dàng. Âu Dương Dịch Minh do dự một hồi, mặt trầm như nước nói việc này có lẽ có khả năng, bất quá ta cảm thấy lúc này bọn họ liền tính tưởng khá vậy chưa chắc dám làm. Đệ nhất, Lao Tam sẽ ra chuyện, trước hết đã chịu hoài nghi nhất định là thái tử. Tào ra sẽ không làm như vậy mình trận mắt lộ chuyện ngu xuẩn, lão nhân kia nhiều khôn kheo à, làm đâu chắc đấy nhiều năm như vậy, nhưng phụ hoàng ngươi không cũng không bắt được hắn nhiều ít nhược điểm, có thể thấy được người này lòng dạ so chúng ta. tưởng muốn thâm. Nói nữa, hiện tại cũng không phải tốt nhất thời cơ, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này ly Dán khả năng tính khá lớn một ít, kia này độc thủ nói không chừng chính là hậu cung vị kia nội quỷ. Đáng tiếc, mấy ngày nay, hậu cung kia mấy cái đều rất thành thật, nếu là trong đó một vị làm. Nàng là thông qua ai đem tin tức chuyển lại đi ra ngoài đâu. Nghe xong nhi tử phân tích, Âu Dương Thăng thiên này đầu đều mau lớn, khổ ha ha một trương mặt già nếp gấp liền càng nhiều. Tuy rằng ăn mặc minh hoàng sắc đế vương chi trang, chính là hiện tại này phó dáng vẻ nơi nào còn có một chút đế vương chi tướng, cùng một con đấu bại gà chống không sai biệt lắm. Âu Dương dịch minh anh tuấn mặt vẫn luôn bảo trì phía trước biểu tình, phụ hoàng, xem ra người này chúng ta vẫn là không thấy trụ a, đem mấy người kia chuyển qua mặt khác một chỗ đi. Làm các nàng dò xét lẫn nhau, người ngoài không thể tiếp xúc, phái hộ vệ nhìn thẳng, bất luận kẻ nào không được tiếp cận, ta cũng không tin, như vậy các nàng còn có thể khởi chuyện xấu. Hiện tại thế cục có chút biến hóa, chúng ta không thể bởi vì người này phá hư mà hủy hoại đại gia thật vất vả mở ra cục diện, này dư lại sự tình ngươi tới làm đi, rốt cuộc đều là ngươi nữ nhân. 325 lưu trí 325 Âu Dương Thăng Thiên Trường than một tiếng hiện tại ta phát giác nữ nhân nhiều cũng là phiền thoái nếu không phải này rắn giết tâm địa nữ nhân, ta cũng không đến mức thất tín khắp thiên hạ, cũng không đến mức làm ta tổn hại một nguyên đại tướng. Âu Dương dịch khắc sâu trong lòng ám đạo, ngươi thất tín đâu chỉ là thiên hạ, này hậu cung nữ nhân ngươi cái nào cũng thực xin lỗi, càng thực xin lỗi hai người bọn họ chết đi nương, vậy càng không cần phải nói là lặc ra. Bất quá lời này hắn không thể nói ra, cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm một chút mà thôi. Bất quá Âu Dương Thăng Thiên lần này, nhưng nếm tới rồi nữ nhân nếu là khó chơi lên đến tột cùng là cái gì tư vị. Những cái đó bị Âu Dương Dịch minh lệ vì bị hoài nghi đối tượng người, vừa nghe nói làm các nàng dọn đến một cái khác địa phương đi trụ thời điểm, một đám kêu cha gọi mẹ, sợ này vừa đi, các nàng liền cùng hoàng thượng vĩnh biệt. Trường hợp này làm Âu Dương Thắng Thiên này trong lòng cũng cảm thấy hế ẩm, dựa theo phía trước tính tình, hắn đã sớm khai sắc, giới, chính là từ khi ngộ sát lạc ra người lúc sau, làm hắn hiện tại có loại hối hận bất đắc dĩ. Cho nên nhìn đến trước mắt tình huống này, làm hắn có chút vô thố cảm giác, giết, vạn nhất oan uổng chưa chẳng phải là lại muốn giống lạc gia như vậy. huống hồ nơi này cũng có cho hắn sinh quá hài tử nữ nhân, không xem trước kia tình cảm, xem hài tử trên mặt, hắn cũng không thể tùy tiện giết người. huống chi hiện tại chỉ là bị hoài nghi đối tượng mà thôi. khóc cái gì khóc, trâm còn chưa có chết đâu, chờ chấm đã chết, có các ngươi khóc thời điểm, đều chạy nhanh dọn đi, không nghe lời, liền coi là kháng chỉ không tôn, người vi phạm ý lệ luật đương chẳng, các ngươi đừng bức chấm giết người. hoàng thượng đều nổi giận các nữ nhân một cái cá nhân chỉ có thể cố nén bi thống, bị người cấp đưa đến cố định địa phương, Âu Dương Thắng Thiên trước khi đi thời điểm vẫn là thiện tâm quá độ. Mấy ngày này chấm sẽ thường thường lại đây nghỉ ngơi một chút, liền xem các ngươi biểu hiện, vì cái gì cho các ngươi dọn tiến vào, ta cũng không ngại nói rõ, này hậu cung bên trong có địch nhân gian tế, ta cũng là không có biện pháp, các ngươi nếu có thể tìm ra gian tế tới, chấm đại đại có thưởng. Chờ Âu Dương Thắng Thiên đi rồi lúc sau, tiểu điệp bồi nhà mình chủ tử về tới các nàng phòng. Lúc này mới nhỏ giọng oán giận nói nương nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à, này bên ngoài đều là bọn họ thủ vệ, chúng ta muốn làm điểm cái gì đều không quá khả năng, nơi này hầu hạ người cũng đều là một lần nữa đổi quá. Nữ nhân vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, biên đối với gương sơ tóc, biên không chút để ý nói cha đi, chúng ta nhưng không có gì hảo cha, nhớ kỹ, chúng ta đều là người chính trực, những cái đó sự cùng chúng ta không quan hệ, về sau nhớ kỹ, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Nơi này không phải chúng ta sơn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Thị nữ sắc mặt biến đổi, chạy nhanh chiều phía sau cùng bốn phía nhìn sang, sau đó vẻ mặt hối sắc gật gật đầu nô tỳ đã biết, nô tỳ đi trước cấp nương nương múc nước tới. Muốn nói lên, Âu Dương Thăng Thiên đối này đó nữ nhân cũng không quá phận, tuy rằng ở tại một cái trong viện, chính là phòng đảo cũng đủ, còn không đến mức khắc khe đại gia, bất quá không chịu nổi này đó nữ nhân nghĩ nhiều à, vừa rồi hoàng thượng nhưng nói, nơi này có nội gian đâu các nàng chính mình không phải nội gian, kia nội quỷ đến tuột cùng là ai đâu. kế tiếp một đoạn nhật tử, nay sở trong viện nữ nhân đã có thể náo nhiệt, các hộ vệ thường thường có thể nhận được này đó hậu cung các quý nhân trộm đánh tiểu báo cáo, này đó đều không hề liệt ngoại đều bai ở Âu Dương Dịch Minh cùng Âu Dương Thắng Thiên trên bàn. ngày hôm qua hai cái người đã nhận được mật báo, biết được Âu Dương một nặc này bệnh nguyên nhân, cho nên được đến Hoàng thượng cho phép, Âu Dương một nặc có thể tiếp tục bệnh, Âu Dương Thắng Thiên nhưng thật ra đối trong cung này đó con cái đều nghiêm thêm quản thúc. Mặc kệ cái nào xảy ra vấn đề, kia đều là họa vô đơn trí sự tình, nội quỷ còn không có trừ đâu, cũng không thể làm hoàng thất huyết mạch lại bởi vì chuyện như vậy mà bị hao tổn. Phương Nam chiến sự thế nào, Lạc Trấn Xuyên kia đầu có tính toán gì không? Phía Bắc tình huống thế nào, dạ Bác Đại Vương đều đã chết, này cao tướng quân kia đầu nên giảm bớt một chút đi. Ha ha, này Lạc gia tiểu tử thật đúng là không làm ta nhìn lầm, thật đúng là làm hắn làm thành một chuyện lớn, kia đổ lan bên kia sự không phải cũng là hắn làm. Âu Dương Thăng Thiên vẫn là tương đối quan tâm phía trước chiến sự. Âu Dương Dịch Minh kỳ thật so hoàng thượng càng thêm quan tâm này hai bên tình huống, hai ngày này các nơi truyền đến tin tức làm hắn thật sự không nghĩ lại xem đi xuống, đều là muốn cứu tế, nếu là hắn có lương thực nói, đã sớm cấp quân đội đưa đi qua, nơi nào còn có thể làm nhiều như vậy tướng sĩ chịu đói. Thở dài không hề răng, tiếp tục lật xem truyền đến tin tức, bất quá nhìn đến trên tay này tờ giấy, liền Âu Dương Dịch Minh đều nhịn không được trong lòng kích động, một phách bằng dài. Cảm xúc thượng có chút kích động giống to hảo, làm quá xinh đẹp, quả nhiên không làm ta thất vọng. Phu Hoàng, ngươi nhìn xem, cái này lạc ra tiểu nhi tức phụ thật là cái lợi hại cũng là cái hiểu nhân tâm, đông bác đại doanh lần này tưởng không ngã thân đều khó. Ngươi nhìn xem, như vậy nhiều lương thực đâu, nàng đều là dùng biện pháp gì cấp lộng trở về, quả thực chính là thần nhân A, này từng cọc từng cái, nào một kiện đều là đối chúng ta Kim Long Quốc tiền đổ khởi quan trọng nhất tác dụng. Âu Dương Dịch Minh khó được có chút thất thố đem trong tay tờ giấy đưa cho Hoàng thượng, Âu Dương Thắng Thiên nhìn đều không khỏi đi theo trầm trồ khen ngợi quá tuyệt vời, Nha đầu này quả thực chính là mưa đúng lúc à, luôn là có thể nghĩ đến chúng ta trước đi, ít nhiều đứa nhỏ này a. Dứt lời, Âu Dương Thắng Thiên này tâm hảo giống bị ngạnh chứ dường như, ghé vào trên bàn trầm mặc nửa ngày, cũng chỉ có chính hắn minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn cũng là người a, không phải thần, hắn cũng sẽ phạm sai lầm. Chính là sai lầm phạm vào căn bản là không chấp nhận được hắn sửa lại cơ hội, Kim Long Quốc liền gặp như vậy ngập đầu nguy cơ. Hắn là sợ à, sợ cái này tổ tông thật vất vả đánh hạ Giang Sơn chặt đứt ở trong tay của hắn, càng sợ đời sau con cháu cầm ra phả ở tên của hắn nơi đó chỉ chỉ trò trò, đau tố hắn cái này tổ tiên năm đó là như thế nào bất ham cùng với đủ loại việc xấu. Nói vậy liền tính hắn đã qua đời, chỉ sợ cũng khó có thể tâm an. Âu Dương Dịch Minh ngẩn đầu nhìn thoáng qua trầm mặt hồi lâu Hoàng thượng Phụ Hoàng. Ngươi hẳn là cao hưng mới là, như vậy chúng ta liền có thể tuyệt địa phản kích, ngươi nhìn xem cái này mới phát lại đây tin tức, cao tướng quân đã bắt đầu có động tác. Đến nỗi phương nam bên kia, trước sau đều là người của hắn ở gửi tin tức, mà đệ đệ kia đầu cùng với hoàng lao tướng quân từ khi hồi triệt lúc sau vẫn luôn liền lặng im, cũng không biết bọn họ những người này đến tuột cùng muốn làm gì. Chính là hắn không thể ở ngay lúc này đột nhiên can thiệp việc này, nếu lạc trấn xuyên xuất hiện, hắn cái này tướng quân đệ đệ, đã từng là lạc trấn hoa phụ tá đắc lực. Hán tuyệt không sẽ tin tưởng người này sẽ liền như vậy Không hề lý do triệt thoái phía sau Hắn chờ mong người này có thể cho hắn một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Hoàng thượng lúc này nỗi lòng cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới ngẩng đầu xem có chút ngây người nhi tử lao nhị Hoàng lao tướng quân kia đầu là như thế nào cái ý tứ Tiếp tục cùng đối phương rằng có đi xuống vẫn là có tính toán gì không Âu Dương Dịch Minh lắc đầu Cho mày, trên mặt ưu sắc dần dần dày phụ hoàng Trước từ từ nhìn xem đi Nếu lạc trấn xuyên ở ngay lúc này xuất hiện Nếu là có mặt khác tâm tư, phỏng chừng Hoàng lao tướng quân không phải ngốc tử. Khu đều đến lúc này, trước hết nghe hắn đi, chờ cao tướng quân này đầu có mặt mày, cho đến lúc này, chúng ta liền có thể hát vang Khải Hoàn ca. Phu hoàng, bên này tổ chức cứu tế cùng phục tải người lao trước quản, Tây Bắc kia đầu ta còn không có tưởng hảo như thế nào đối phó bọn họ, mặc dù là bọn họ quốc vương đều chúng độc, bọn họ còn vẫn như cũ kiên trì không lui lại, có chút làm người đau đầu. Âu Dương Thăng Thiên cũng biết này Tây Bắc sự tình vào đầu. Không chỉ có là bọn họ hai cha con, liền trong chiều những cái đó thần tử nhóm đều không có càng tốt biện pháp. Đánh, trước mắt bọn họ không cụ bị năng lực này, hòa đàm, nhân ra trước mắt không cùng ngươi nói à, đây mới là nhất lo lắng, quốc nội vốn dĩ lương thực liền khăn hiếm, hiện giờ lại gặp nạn châu chấu đừng nói là dân chúng, liền hắn đều đau đầu việc này. Âu Dương Thăng Thiên do dự một chút nếu không làm cái kia Trần Nguyệt giúp đỡ ngấm lại biện pháp. Âu Dương Dịch Minh lắc đầu Trần Nguyệt đã ở tận lực, Kim Long Quốc lớn như vậy. Chúng ta không thể đem như vậy trọng gánh nặng đều đè ở nàng một cái tiểu cô nương ra trên người, chúng ta đây Kim Long Quốc cũng thật liền thành một cái cho cười. Phu Hoàng, Tào Bang việc này cũng nên là để thượng nhật trình, trước kia ta là một phế nhân cũng quản không được như vậy nhiều sự tình. Hơn nữa đây cũng là người nhạc gia càng là hoàng hậu nhà mẹ đẻ thái tử nhà ngoại, hiện tại Tào Bang căn bản là phát huy không được nó hẳn là có tác dụng. Người nói nạc đại Tào Bang liền lương thực đều lộng bất quá tới, lời này nói ra đi ai tin a ta không biết người láo tin hay không. Dù sao ta là không tin, nếu người lão làm ta giúp đỡ quản lý triều chính, ta đây liền cả gan nói câu trong lòng lời nói, cái này Tào Bang cũng nên dùng chúng ta tín nhiệm người tới quản lý, mặc kệ tương lai ai ngồi người vị trí này, Tào Bang đều là một cái ưu ác tính, thậm chí sẽ ảnh hưởng hậu thế. Một khi có nhân tạo phản, lợi dụng Tào Bang, chúng ta hết hầu lại sẽ lại lần nữa bị người bóp chế trụ, cho nên ta kiến nghị phân hóa Tào Bang, làm hắn chỉ là một cái phụ trợ phương tiện chuyên trở mà thôi mà không phải trưởng quản chúng ta Kim Long quá sở hữu kinh tế mạch máu. Âu Dương Thăng Thiên Trường thở dài một hơi phụ hoàng là không cái kia tinh lực tới quản, lão nhị, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, yêu cầu phụ hoàng làm cái gì, ngươi liền nói một tiếng, nhớ kỹ, những lời này chúng ta hai cha con cá nhân trước nói, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể tới kế thừa đại thống. Tuy rằng các ngươi đều là ta hài tử, chính là này từng người phẩm hạnh ta còn là hiểu biết một ít, Ngươi đệ đệ đứa nhỏ này tinh thần đầu không ở này mặt trên, mà ngươi trừ bỏ chân có tật xấu, mặt khác vị trí này nhất thích hợp ngươi tới ngồi. Phu hoàng già rồi, hữu tâm vô lực, chờ thế cục ổn định, chúng ta nghĩ cách chữa khỏi chân của ngươi, ta liền có thể công thành lưu thân, ta cũng làm một cái nhàn tản thái thượng hoàng, ai, không phục lao không được a? Này phiên cảm khái Âu Dương Dịch Minh thường xuyên có thể nghe được, cho nên cơ hồ có thể miễn dịch, cười khổ một tiếng phụ hoàng, nói lời thật lòng. Ta đối vị trí này kỳ thật không nhiều lắm hứng thú, đương hoàng thượng trách nhiệm nhiều trọng đại A, một khi làm không hảo cô phụ không chỉ có là chính mình tổ tiên đánh hạ cơ nghiệp, càng thực xin lỗi kim long quốc thần dân. Nói thật, ngươi vị trí kia không như vậy hảo làm A, mấy ngày này giúp ngươi xử lý chiều chính, ta cũng cuối cùng là lý giải nỗi khổ của ngươi, đương hoàng thượng không dễ dàng, đã muốn đề phòng muốn ám hại chính mình người còn phải hống hậu cung này đó nữ nhân. Ai, đều nói đế vương quyền lợi ngập trời. Chính là lại ai có thể lý giải này ngồi ở chỗ cao không thắng hàn tư vị. Âu Dương Dịch Minh này một phen tự đáy lòng cảm khái thiếu chút nữa đều phải đem Âu Dương thắng thiên nước mắt cấp nói xuống dưới. Mấy ngày nay hắn không phải không nghe được quá dân gian đủ loại nghị luận, đều ở chỉ trích hắn này hoàng thượng không đương hảo. Chính là lại có ai có thể lý giải hắn cái này hoàng thượng nửa đêm cũng chưa ngủ còn ở xử lý tấu trương. Hắn làm sai người trong thiên hạ đều biết, chính là hắn mất vả lại không ai có thể lý giải. Cố nén lệ ý, thở dài một tiếng. Trong lòng cũng âm thầm có quyết định. Hảo hài tử, ngươi có thể lý giải đến này một tầng thứ, cha này phiên khổ tâm liền không nguồn phí, ngươi trước nhìn tâu trương, ta đi ra ngoài đi một chút. Kỳ thật Âu Dương Thắng Thiên là muốn tìm cái không ai địa phương hảo hảo phát tiết một phen, chưa bao giờ biết cái này tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa hài tử thế nhưng sẽ xem đến như vậy chuẩn, cũng đều vào tâm. Sinh ở đế vương chi ra, hắn cho rằng chính hắn tâm cũng là lãnh, là, hắn không thiếu nhi tử. Chính là chính là cái này hắn muốn từ bỏ nhi tử, lại ở như vậy thời điểm dứt khoát động thân ra tới giúp hắn xử lý này một quán luận cục, hơn nữa này hiệu quả so với hắn cái này đương hoàng thượng đều phải hảo, vui mừng là thật sự vui mừng, chính là hiện tại hắn muốn tìm cái không ai địa phương hảo hảo tự mình kiểm điểm một chút. Đi tới đi tới, liền tới rồi kia mấy người phụ nhân sân, nhìn những cái đó ngày thường dáng vẻ muôn phương các nữ nhân hiện tại một đám đang ở trong viện bóc eo, tóc hôn độn cho nhau chửi bậy. Nơi nào còn có ngày thường ở trước mặt hắn cái loại này bộ dáng, Âu Dương Thăng Thiên này tâm tức khắc có chút phát đổ, hắn nhớ tới năm đó con thứ ba chất vấn hắn câu nói kia, nếu không thích hắn mâu thân vì cái gì còn muốn vây nàng ở trong cung. Hiện tại ngẫm lại hài tử lúc ấy tuy rằng con nhỏ, chính là nói cũng đều là lời nói thật, phỏng trưng hiện tại muốn cho hắn nói, đứa nhỏ này cũng không tất chịu nói. Trường hợp như vậy, hắn ngày thường thật sự rất khó có thể nhìn đến, này đó nữ nhân đã sớm đã không có tiểu thư khuê các tu dưỡng cùng dáng vẻ cùng phố phường những cái đó người đàn bà đánh đá căn bản là không có gì khác nhau. Vừa định xoay người rời đi, bất quá ánh mắt đột nhiên liền thấy được một bức như vậy cảnh tượng, này đó nữ nhân cũng không biết là vì sự tình gì ở khắc khẩu, chính là chính là như vậy một bức đánh nhau hình ảnh đột nhiên liền xuất hiện một nữ nhân rất là thảnh thơi nhìn náo nhiệt cảnh tượng, thường thường túi đầu theo hoa, thấy thế nào này phúc cảnh tượng có chút quỷ dị. kia nữ nhân chính là Mai Phi. Cái kia xinh đẹp dịu dàng nữ nhân như thế nào sẽ trơ mắt nhìn hậu cung nữ nhân ở đánh nhau còn một bộ ý cười từ từ bộ dáng. Hoàng thượng, nếu không nô tài qua đi thông bẩm một tiếng, như vậy cũng thật sự là không rất giống lời nói, nhưng đừng quá yêu nhiều thanh giá. Âu Dương Thăng Thiên hừ một tiếng còn thánh giá, các nàng trong mắt chỉ sợ chỉ có các nàng chính mình, người đi tìm hiểu một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta đi trở về. Thật sự là không nghĩ nhìn đến chính mình nữ nhân là như thế này một bước sắc mặt. Âu Dương thắng thiên thần tình có chút héo héo đi trở về. Âu Dương dịch minh vội vàng xem tấu chương đâu, cũng không chú ý chính mình phụ hoàng biểu tình. Bất quá trong chốc lát Thái Giám lại đây hội báo thời điểm, hắn mới nghe được điểm manh mối. Ý của ngươi là nói nơi này có người châm ngòi này đó phi tử đánh nhau. Thái Giám gật gật đầu chỉ sợ là như vậy, bằng không cũng không thể ăn cơm xong liền bắt đầu cho nhau chửi nhau. Các hộ vệ nói mấy ngày nay các vị chủ tử bên người cung nữ nhưng thật ra đi rất gần. Bất quá ai có thể nghĩ đến hôm nay liền ra như vậy sự. 326 buồn phận 326 Âu Dương Dịch Minh Cao Mày tự hỏi trong chốc lát, được rồi, làm các hộ vệ nhìn chằm chằm khẩn các nàng, đặc biệt là cái kia Mai Phi còn có bên người nàng cung nữ, không cho các nàng trong đó bất luận cái gì một người cùng bên ngoài có tiếp xúc cơ hội, làm chúng ta người cắt lượt canh gác. Ta đoán hiện tại nàng là có chút chịu không nổi, tưởng thông qua như vậy phương thức khiến cho chúng ta chú ý, sau đó nghĩ cách ra lận. Đáng tiếc các nàng đánh sai chủ ý. Phu Hoàng, gặp được này đó nữ nhân khóc lóc kể lệ ngươi lão cũng không thể mềm lòng, làm các nàng ăn chút đau khổ không tính chuyện xấu, thâm cung hậu viện như vậy phức tạp, nhân ra nói mấy câu là có thể khơi mào các nàng chiến tranh, liền điểm này trình độ, trước kia các nàng đều là như thế nào ở hoàng hậu thủ hạ hốn, ta là thật sự thực hoài nghi. Đối nhi tử nói này đó Âu Dương Thắng Thiên cũng ngôn ngữ, hắn đều ngượng ngùng nhắc lại như vậy sự, lại nói tiếp này đó đều là hắn nữ nhân. Ở nhi tử trước mặt mất mặt, hắn cái này làm lao tử trên mặt cũng không quăng. Yên tâm, nếu là các nàng thật sự phạm xuẩn không ai sẽ giúp nàng, trừ phi những cái đó lao ra hỏa đều ra tới, chính mình khuê nữ có hại, bọn họ còn có thể thờ ơ. Hừ, ta đảo muốn nhìn bọn họ đến lúc đó là hướng về chính mình khuê nữ vẫn là hướng về tàu ra. Đều không phải ngốc tử, nơi này đạo đạo, đối bọn họ này đó hoàng gia con cháu tới nói, kia đều là khai vị đồ ăn mà thôi, cái gì âm như bọn họ chưa thấy qua. Có thể lớn lên, kia nhất định là trải qua quá một phen mưa gió, vàng không đã sớm ở tuổi nhỏ thời điểm chết non. Âu Dương Dịch Minh cũng không muốn quản chút nữ nhân này sự, chỉ cần làm thủ hạ người nhìn chằm chằm khẩn là được, mặt khác có hoàng thượng ở đâu, hắn cha luôn già rồi, còn không đến mức tới rồi vô dụng trình độ, xử lý chuyện như vậy hắn cảm thấy dư giả. Hiện tại hắn nhất chú ý chính là này mấy cái địa phương chiến sự, mỗi ngày đều sẽ có người đem mới nhất chiến báo hội báo cho hắn. Nguyệt Nhi bên này vốn dĩ tính toán muốn bắt thượng. Liên thủ Đông Bắc Đại doanh người tới một hồi làm văn thán, chính là vừa muốn xuất phát, Trần Đại Giang ở cái này thời điểm mấu chốt chạy đến. Cái gì? Ta lại không được. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngày đó buổi tối nàng tuy rằng hướng vết đao thượng đâm, chính là ta nhìn thoáng qua, không phải rất nghiêm trọng, nếu xem đại phu kịp thời nói, hẳn là không thành vấn đề. Trần Đại Giang tức muốn hộp máu nói nhưng còn không phải là cái này lý, chính là ngươi đại bá bọn họ thế nhưng đơn giản cho ngươi nãi bao một chút. Sau đó liền cấp trên đường một hộ nhà một lượng bạc tử cho ngươi mãi đưa về tới, bọn họ mấy cái liền bóng người chúng ta cũng chưa nhìn thấy đâu, hiện tại cũng không biết chạy đi nơi đâu. Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn, một bộ giật mình biểu tình cái gì, ta đại bá bọn họ không đưa ta mãi trở về. Ta đây ra đâu? Hắn cũng không cùng trở về. Trần Đại Giang cười khổ một tiếng ta cũng muốn biết cha ta ngươi cái kia hảo ra ra hiện tại ở nơi nào đâu, nha đầu, ngươi mãi mau không được, mặc kệ là tận nhân sự vẫn là nghe thiên mệnh. Ngươi giúp tìm cái hảo đại phu, chúng ta tận tâm, người mãi tốt xấu cũng biết chúng ta đều nỗ lực, nàng cho dù có cái không hay xảy ra cũng oán không đến chúng ta trên đầu tới. Trần Đại Giang cũng là không có biện pháp, Lý Lang Trung đơn giản bệnh xem một chút còn có thể, chính là hắn nương hiện tại đã thối giữa không nói, người cũng là hết giận nhiều tiếng khí thiếu, hắn cũng là không có cách, lúc này mới lại đây tìm chất nữ nghĩ cách, trong nhà liền như vậy một cái người tài ba, hơn nữa lao tam hai vợ chồng còn không ở bên người. Như thế nào cũng đến lại đây thông chi một tiếng. Nguyệt Nhi hiện tại đã vô pháp đi nói Trần Đại Hải bọn họ này một nhà cái gì, chạy nhanh đi tìm lăng Lão gia tử, lăng ra ra, ngươi đến cùng ta trở về một chuyến giúp ta nhìn xem ta mãi, mặc kệ nàng trước kia hảo là hư, chính là hiện tại nàng chính là cái đe dọa người bệnh, mặc kệ có thể chị không thể chị ta phải xem cha ta mặt mũi thượng ra cái này đầu. Ta phỏng trừng người này mới có là không được, ngươi trước cùng ta nhị bá qua đi nhìn một cái, ta cùng ta cứu cứu cùng đại ca nói một tiếng. Làm cho bọn họ trước xuất phát, ta theo sau liền đến. Lăng lão ra tử thở dài, trần ra sự hắn rõ ràng, liền hướng lao thái thái này một loạt cách làm hắn là thật sự không muốn cho nàng nhìn bệnh, bất quá nha đầu này một mảnh khẩn thiết chi tâm, kia cũng thuyết minh hắn không nhìn lầm đứa nhỏ này, thiện tâm. Hành, người đến thông chi cha ngươi bọn họ một tiếng, người này không được tốt xấu cũng đến đưa cuối cùng đoạn đường đi, ai, ta qua đi phỏng trừng cũng khởi không được nhiều đại tác dụng, thời tiết nhiệt, liền thời tiết này. Ba lượng tiên còn có thể cứu, thời gian giải thật sự không được. Nguyệt Nhi lý giải vô vô lão ra tử tay lăng ra ra, tận lực liền hảo, người trước chuẩn bị muốn mang quá khứ đồ vật, ta tìm ta cứu cứu đi, nhị bá, người mang lăng ra ra hãy đi trước. Lưu kiến nghiệp nghe nói lao thái thái tình huống, thật muốn vô tay trầm trồ khen ngợi, này thật là bao ứng a, năm đó như vậy ưng nạnh, lúc này nếm tới rồi cái gì kêu đau khổ đi, nàng bất công lao đại gia, tới rồi cũng không đến lao đại tế, được rồi, chúng ta trước xuất phát. Xử lý xong lão thái thái sự tình ngươi liền theo kịp. Lạc bác thần nhưng thật ra có thể lý giải cái này để muội khó xử, không đi, bất hiếu thanh danh khấu lại đây rốt cuộc đối Nguyệt Nhi bọn họ một nhà sẽ có ảnh hưởng. Đi thôi, hết thể còn có ta đâu, có chuyện gì chúng ta sẽ cho ngươi tin tức. Nguyệt Nhi an bài hảo người đi tìm Trần Đại Hồ bọn họ trở về, tiện đi lưu kiến nghiệp bọn họ, nàng lúc này mới cưới ngựa trở về đào hoa thôn. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, lão thái thái sinh mệnh lực còn rất ngoan cường. Nếu không nói như thế nào tai họa di vạn năm đâu, ở Nguyệt Nhi trong lòng nàng còn tưởng rằng chờ nàng tới, Lao Thái Thái đã chết thẳng cẳng, không nghĩ tới này hô thắp hô thắp còn ở thở dốc đâu. Qua đi nhìn Lao Thái Thái liếc mắt một cái, người tuy rằng thở dốc đâu, chính là đôi mắt lại là nhắm, người cũng gầy ốm không ít. Nguyệt Nhi hỏi một chút lăng lão gia tử, à, người mãi mãi người này phỏng trừng một chốc một lát không chết được, tuy rằng miệng vết thương rất nghiêm trọng, còn hảo không mặt khác tật xấu, miệng vết thương ta đã đều rửa sạch qua mỗi ngày đúng hạn uống dược đổi dược là được. Nha đầu, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi nãi này bệnh nếu là hảo lên, đến hoa không ít bạc đâu, ra ra biết ngươi không kém tiền, chính là nàng trước kia đủ loại việc xấu, liền ta đều không nghĩ chưa khỏi nàng đâu. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng lăng ra ra, con người của ta tuy nói cũng hận nàng, chính là tốt xấu là một cái mệnh, nàng hảo, cha ta này đầu mới có thể an tâm, ta cũng không cầu nàng gì, chỉ cầu chính mình tâm an liền hảo. Đến nỗi nàng hảo lúc sau, Nhật tử nên sao quá còn sao quá bái, nàng còn giống như trước như vậy tác vai tác phúc chỉ sợ là không được, đừng nói là ta, ha ha, phỏng trừng cha ta bọn họ hiện tại cũng không thói quen. Hào dược cứ việc dùng đi, tốt xấu nàng là cha ta mẹ ruột. Trần Đại Giang hai vợ chồng đoan dược tiến vào thời điểm cũng vừa lúc nghe được này một ra một trẻ nói chuyện, lâm xảo linh thở dài, đối Trần Đại Giang nói ngươi lúc này nên biết ai là tốt, ai là lại đi. Thân huynh đệ, ta phi, trên giường đất nằm đều là hắn mẹ ruột. Hắn đều có thể như vậy đối đãi, ngươi nói chúng ta còn có thể trông cậy vào thượng hắn gì. Còn có ngươi cái kia hảo cha, trước kia thật là không thấy ra tới, gặp được sự tình lúc này xem như kiến thức đến nhân tâm. Ngươi nương chính là cùng này cha ngươi khổ hơn phân nửa đời, sinh nhi dục nữ, chính là hắn lại là sao đối đãi con mẹ ngươi. Về sau A ngươi nhưng đến trường điểm tâm mắt, đừng làm cho kia hai cha con cấp bán, về sau bọn họ nếu là dám trở về, cái này ra ta nhưng dùng không được bọn họ, không phân ra. Hành, lần này ta đảm đương ra làm chủ, ta còn liền không cần bọn họ, ta xem chung quanh các gương thân sẽ nói gì. Trần Đại Giang hai ngày này có chút giày vo, đại ca có thể làm ra chuyện như vậy là hắn trăm triệu đều tưởng tượng không đến. Nương có bao nhiêu bất công cái này đại ca, hắn trong lòng rõ ràng, đặc biệt là cha hắn, thế nhưng nửa đường bỏ xuống bị thương láo thê, như vậy cha, là hắn tưởng tượng không đến, trước kia hắn thật sự nhìn không ra tới luôn luôn nghe nương nói cha như thế nào sẽ làm ra tới chuyện như vậy. Đổi lam là hắn, hắn thật sự vô pháp bỏ xuống chính mình lao bà tử, vô hắn, hắn đã thói quen hai vợ chồng cái cùng ra cùng tiến sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, ở hắn ý tưởng, thê tử đó chính là hắn sinh mệnh một nửa. Cười khổ một tiếng, ôm lâm xảo linh một chút, thấp giọng nói yên tâm, ta chỉ định làm không được chuyện như vậy. Lâm xảo linh hờn dỗi trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, liền nói hiệu nói vượng, tiểu tâm làm bọn nhỏ nghe được. Nhìn đến hai vợ chồng cái vào được, Nguyệt Nhi đứng dậy hỗ trợ vi dược, nhị mẫu. Ta đại cô các nàng mấy cái không trở về. Lâm Sảo Linh cười lạnh một tiếng trở về. Chúng ta qua đi cùng các nàng nói, đoán các nàng hai cái nói gì, nói trong nhà mà còn không có loại xong đâu, chờ loại xong rồi lại qua đây nhìn xem lao thái thái. Ta liền chưa thấy qua như vậy khuê nữ, lúc trước ngươi nãi nhiều hướng về các nàng à, liền vì bọn họ hai chúng ta ra nhưng không thiếu đi theo ăn liên lụy, này nhưng khét ngược, người đã xảy ra chuyện, các nàng không tới hầu hạ liền thôi, liền mặt đều không thấy. Ngươi tiểu thẩm nàng Nương cũng bệnh đến khởi không tới giường, cho nên ta cũng làm nàng trở về chiếu cố nàng Nương. đều là lão nhân, đều không dễ dàng. lại nói tiếp ngươi lão cô cũng không tệ lắm, đưa về tới cùng ngày nàng liền đã trở lại, đêm qua mới vừa trở về, nàng đến trở về tắm rửa một cái mang chút tắm rửa quần áo lại đây. Ngươi lão cô nói lên ngươi tới, hiện tại là mãn tâm mãn nhãn đều là cảm kích, bởi vì có ngươi duyên cớ, nàng hiện tại ở Lý gia địa vị như diều gặp gió, đó là Lý do người có cầu với ta. Bằng không ngươi nghĩ sao? Đối việc này Nguyệt Nhi cũng không có phát biểu quá nhiều cái nhìn, nàng trong lòng minh bạch, Lý Đức vượng sự khả đại khả tiểu, vậy ở chỗ bọn họ một câu sự, xem bọn họ hậu kỳ biểu hiện đi, hiện tại còn không phải kết luận thời điểm. Tỷ của ta cùng tỷ phu đâu? Hai người bọn họ trồng trọn Trần Đại Giang có chút ảm đạm gật gật đầu cũng không phải là sao? Ngươi mãi này một bệnh, ta và ngươi nhị bá mẫu liền cột vào trên người, căn bản là thoát không khai thân, ngươi hạnh hoa tỷ cũng đi hỗ trợ, mang theo tiểu cùng đi Bằng không trong nhà mà quá nhiều, căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, bất quá vội điểm cũng hảo, hiện tại mệt điểm, năm sau chúng ta liền có trông cậy vào. Biết được Nguyệt Nhi đã trở lại, trong thôn nam nữ lao hố, làm xong sống lúc sau lục tục lại đây xem Trần Phương Thị, nói là xem Trần Phương Thị, không bằng là lại đây xem Nguyệt Nhi. Hướng về phía Nguyệt Nhi mặt mũi bọn họ mới có thể mang vài thứ tới, bằng không liền này chết lao thái bà đã chết bọn họ đều không mang theo đáng tiếc. làm ác quá nhiều, chính là Nguyệt Nhi là bọn họ toàn thôn đại ân nhân phía trước cứu một thôn người, sau đó này châu chấu muốn tới bọn họ cũng trước tiên được thông chi, cho nên mới chuẩn bị đầy đủ, bằng không đã sớm đi ra ngoài chạy nạn. Nguyệt Nhi đối đại gia top 5 top 3 sách đổ vật lại đây có chút hơi xấu hổ, ai trong lòng đều gương sáng dường như, nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Mãn thương ra ra, các ngươi sao như vậy khách khí, lại đây nhìn xem là được, làm gì còn sách theo đổ vật lại đây, vừa lúc, ta lại đây cũng cho đại gia mang theo chút ăn, quay đầu lại một nhà cho các ngươi đưa chút qua đi. Nhà ta mà cũng nhiều trượng đại gia hỏa chiêu ứng, chờ chúng ta đánh thắng trận trở về, đại gia hỏa lại hảo hảo tụ tụ, đến lúc đó ta thỉnh đại gia ăn tốt. Ăn gì ăn a, không cần, có người này phân tâm đại gia hỏa liền cảm thấy mỹ mãn, lưu trữ kia tiền hảo hảo đánh địch nhân đi, chúng ta người trong nhà đều hảo thuyết. Đại gia hỏa chối từ, chính là Nguyệt Nhi lại cười tủm tìm đem mang đến đồ vật đưa cho mọi người xem cái này là ta cứu cứu bên kia làm được hải sản làm, dù sao châu chấu qua đi muốn ăn rau dại đều không được. Mấy thứ này một nhà một hộ phân điểm, coi như là đường đồ ăn ăn, cũng có thể nhiều chợ cấp điểm. Lương thực ta phỏng trừng đại gia hỏa có thể kiên trì đến cùng, rốt cuộc sang năm mùa xuân là có thể có thu hoạch, đại gia cũng đều đừng chê ít, một nhà một phần, nhiều ta cũng không có. Nguyệt Nhi cấp lễ vật làm đại gia có chút ngoài y mớn, đều biết này hải sản ăn ngon, chính là mọi nhà đều không giàu có, hơn nữa lại là lại là thiên hai, nơi nào còn có cái kia tiền nhàn dối đi mua hải sản ăn à liền lương thực chưa chắc có thể kiên trì đến cùng đâu. Nhưng Nguyệt Nhi lại vừa lúc ở ngay lúc này lấy ra hải sản làm đưa cho bọn họ, từng người trong lòng đều có một cây sưng, mọi người đều biết bọn họ thiếu Nguyệt Nhi này tình cảm quá độ, chính là thứ này có dinh dưỡng đối hải tử thân thể hảo, này đó bọn họ trong lòng cũng đều minh bạch. Cho nên bắt được đồ vật thời điểm, một đám đều đỏ đôi mắt, cao mãn thương cũng rõ ràng Nguyệt Nhi nha đầu này trả giá chính là cái gì, đâu chỉ là tiền tài đơn giản như vậy, đó là hài tử một mảnh tâm. Đối bọn họ này đó các hương thân một mảnh tâm. Về sau đều nhớ do Nguyệt Nhi hảo, nhớ ký đại hồ một nhà tình là được, đồ vật đều nhận lấy đi, cũng không heo có thể nuôi sống. Có thứ này, ít nhất bọn nhỏ có thể cải thiện điểm, chỉ cần không đói chết, năm sau chúng ta là có thể nhìn đến hy vọng. Dư lại những cái đó làm cao mãn thương bọn họ mang về, ai ra phân phối, nàng liền không đồng nhất một cấp đưa đi qua. Tống Lan Hoa ngồi ở giường đất biên thở dài ngươi nói Nguyệt Nhi đứa nhỏ này vừa trở về liền không lỗ đái chúng ta. Ngay cả nhà bọn họ cái kia lão vu bà nhân gia hải tử cũng chịu tìm hảo đại phu tới cấp nhìn bệnh, tiêu tiền cấp mua quý trọng dược cấp chữa bệnh, lại nói tiếp, này lao thái thái nhất bất công đại nhi tử một nhà, nhưng kết quả là người xem nàng vớt đến đến gì, một bị thương khiến cho kia người một nhà cấp bỏ xuống, căn bản là mặc kệ lao thái thái chết xuống a, còn hảo, cái này lúc. Trước nhất không đắc ý cháu gái nhất đắc lực, nếu là lao thái thái tỉnh lại, không biết còn có gì mặt mũi tái kiến nguyệt nhi đứa nhỏ này. Trương Đại Chu y hừ một tiếng nàng người kia còn có mặt mũi sao, có mặt đã sớm nên một đầu đâm chết, dưỡng như vậy một cái xuất sinh không bằng nhi tử, cùng thổ phỉ cũng không gì khác nhau. Nghe nói huyện thành người nhắc tới Trần Đại Hải kia đều hận hàm răng nữa. Liên vi nàng, Nguyệt Nhi vốn dĩ muốn cùng nàng cứu cứu cùng nhau hướng bắc đánh đều cấp chậm trễ, nha đầu này a lợi hại đâu, hảo các lao ra đều không đổi đâu, ngươi chờ xem. Nguyệt Nhi về sau khẳng định có đại phú quý. Chúng ta này trong thôn người về sau nói không chừng cùng nhân gia hải tử thơm lây đâu. Về sau sự tình tống lan hoa là không rõ ràng lắm, nhưng là hiện tại bọn họ đã đi theo dính đại hết, khắp nơi đi hỏi thăm hỏi thăm, nhà ai không tao thay nhà ai không làm dạ bắt người cấp thai hoa, nhưng cố tình bọn họ đào hoa thôn người gì sự đều không có. Không thể nói bọn họ mệnh đều hảo, chỉ có thể nói có nguyệt nhi như vậy một cái như thần giống nhau tồn tại nhân vật làm cho bọn họ tránh thoát quá nhiều kiếp nạ. Ai? Cũng không biết Diệp Ly đứa nhỏ này chỗ nào vậy, ngươi nói lưu lại Nguyệt Nhi này một cái tiểu cô nương ra ra cùng này đó đại nam nhân khắp nơi lang bạt cũng không dễ dàng a 327 gấp không chờ nổi. 327. Nguyệt Nhi nằm ở trên giường đất đang ở tưởng nghiệm Diệp Ly, cũng không biết hiện tại người này ăn cơm không, vừa định ngủ, tường viện ngoại liền vang lên kêu cửa thanh. Trần Đại Giang vẻ mặt khẩn trương nhìn chầm chầm bên ngoài nhìn, đúng là loạn thế, đặc biệt là bọn họ cái này địa phương mới vừa bị dạ bắt người càn quét quá. Vừa đến ban đêm, từng nhà đều thành chim sợ cành cong, sớm liền khóa kỹ môn ngủ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, bên ngoài giống như có người. Trần Đại Giang lúc này thừa nhận chính mình là có chút túng, hắn là sợ à, bất quá hắn biết chính mình chất nữ bản lĩnh, cho nên còn rất thông minh kêu khởi còn chưa ngủ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi mặc xong quần áo ra tới, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, ánh trăng biến xái đại địa, như vậy buổi tối hẳn là sẽ không có gì sự, bất quá vẫn là cao giọng hô một giọng nói ai à không nói lời nào ta đã có thể đương ngươi là tặc tới xử lý từ trong viện nhặt mấy tảng đá nắm ở trong tay vừa nói vừa hướng ra phía ngoài đi đến Nguyệt Nhi tỷ mau mở cửa ta là Cầu Thặng có cấp tin truyền cho ngươi nghe được Cầu Thặng Nguyệt Nhi chạy nhanh hướng bên ngoài nhìn liếc mắt một cái còn đừng nói không chỉ có là Cầu Thặng bên người còn theo một cái cái bang huynh đệ chính là lúc trước ở thị trấn cho nàng truyền tin cái kia huynh đệ đột nhiên mở cửa vội vàng hỏi nói ra gì đại sự mau tiến vào nói Cậu thặng cười hì hì dẫn người đi tiến vào Nguyệt Nhi tỷ, còn chưa ngủ à. Nguyệt Nhi chừng hắn một cái liền tính ngủ cũng bị các người lớn như vậy động tính cấp dọa tỉnh, rốt cuộc gì sự, mau nói. Không cần cầu thặng, cùng hắn tới cái bang đệ tử đem trong tay tờ giấy còn có tin đưa tới bang chủ đã trở lại, cái này là phó bang chủ cho người tin. Nguyệt Nhi gấp không chờ nổi đoạt lấy tờ giấy nhìn thoáng qua mặt trên nội dung, Diệp Ly an toàn trở lại Kim Long Quốc, này một cái tin tức đủ để cho nàng mừng rỡ như điên tuy rằng suốt ruột muốn nhìn tin bên trong nội dung, bất quá nghĩ vậy hai cái người lúc này chạy tới, chỉ sợ còn đói bụng đâu. ăn cơm không? cầu thang lắc đầu chúng ta nơi nào còn có nhàn rồi ăn cơm à? bắt được tin liền chạy nhanh lại đây tìm ngươi. nguyệt nhi chỉ chỉ phòng bếp nơi đó mặt có cơm thừa cánh cạn, không chê các ngươi ăn trước, không muốn ăn, các ngươi liền chính mình động thủ làm đi. ta hiện tại nhưng quản không được các ngươi, ta phải xem tin đi. cơm nước xong, ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. dứt lời vội vã về phòng xem tin. Diệp Hiếu chính đem Diệp Ly cùng Âu Dương Nghị tình huống ở tin nói một chút, làm Nguyệt Nhi đừng lo lắng. Hơn nữa bọn họ không lâu lúc sau liền sẽ trở về. Nguyệt Nhi cầm tin gắt gao ấn ở ngực, chỉ có nàng chính mình rõ ràng vì không thời khắc lo lắng người này, nàng là có thể nhiều làm liền nhiều làm, chính là không nghĩ làm chính mình có nhàn rỗi suy nghĩ việc này. Bởi vì nàng sợ a, liền sợ Diệp Ly bởi vì chính mình một cái không tính cao minh biện pháp mà có bất chấp gì, nàng sợ chính mình đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể ngủ một cái an ổn rác, dạ bác người chỉ sợ hiện tại so với bọn hắn muốn sốt ruột nhiều. Trần Đại Giang lại đây thời điểm liền nhìn đến nhà mình chất nữ chính nhắm mắt lại vẻ mặt thả lòng biểu tình. Sao, Diệp Ly có tin? Nguyệt Nhi mở mắt ra cười ha hả gật đầu ân, hết thể bình an không có việc gì, chỉ cần người tồn tại so gì đều cường. Nhị bá, ta cha mẹ bọn họ phỏng trừng đến hai ngày mới có thể trở về, bên kia tương đối hẻo lánh ta mãi mấy ngày nay còn phải rửa các ngươi một nhà nhiều chiêu cố. Đến nỗi ta đại cô các nàng, ngươi cùng nhị bá mâu nói, băng phản ứng các nàng, ai tới liền tới, không yêu tới đánh đổ. Chờ lao thái thái tỉnh ngươi liền cùng nàng tình hình thực tế nói là được, ta đại bá bên kia ai cũng đừng nhớ thương, hắn người như vậy đi đến nơi nào đều sẽ không có hại, chỉ cần hắn không chơi tiểu thông minh, ở huyện thành mấy ngày này hắn nhưng không thiếu phổi đi bạc, cũng đủ bọn họ sống trong cảnh đào vong, các ngươi a coi như không cái này huynh trưởng hắn việc này hiện tại không tốt lắm nói cùng người của lý gia còn không quá tương đồng lý đức vượng không tạo thành cái gì thực chất tính tương tổn chính là ta đại bá đã có thể không giống nhau chính ngươi trong lòng có chút số ta hôm nay buổi tối liền xuất phát dạ bắc người một ngày không đuổi ra chúng ta thổ địa đại gia hỏa một ngày đều không thể quá sống yên ổn nhật tử quay đầu lại ngươi cùng thôn trưởng gia gia nói trong thôn tuần tra không thể ngừng tuy rằng huyện thành bên này bị chúng ta thu hồi tới khó tránh khỏi sẽ không có cá biệt dạ bắc người chạy trốn Vẫn là để phòng điểm hảo. Ngay sau đó từ trên giường đất trong bao lấy ra 4 tỏi 10 lượng một tỏi bạc ra tới. Nhị bá, cái này ngươi trước thu, cấp mãi mua chút ăn bổ bổ thân thể, đừng cùng ta chối từ, ngươi có là của ngươi, ta cái này là đại biểu cha ta cấp, có thừa nói cấp tỷ cùng tỷ phu bọn họ đều bổ bổ. Nay mà loại xong rồi cũng đến bái một tầng dưới ra tới, đừng làm cho nhân gia cha mẹ cảm thấy nhà chúng ta là làm con của hắn chuyên môn tới làm việc, trong nhà lương thực muốn nhiều nói, làm tỷ phu mang một ít trở về. Như vậy tỷ của ta ở bà bà trước mặt cũng có thể hảo quá một ít. Trần Đại Giang liền tính tưởng chối từ, chính là ở Nguyệt Nhi này một phen lời nói lúc sau cũng vô pháp chối từ, lại đuổi kịp năm mất mùa, trong tay về điểm này bạc không đủ lan lộn, cộng thêm thượng lao nương khôi phục khẳng định đến ăn tốt hơn mới được. Ở cái này chất nữ trước mặt hắn thật đúng là chính là cái người nghèo, cho nên khách khí hai câu liền nhận lấy. Hành, ngươi nên đi liền đi thôi. Ngươi kia đầu sự là đại sự, ngươi mãi đại phu cũng xem qua, dược cung cấp hai. Dư lại chính là chậm dại khôi phục, ai, ta phỏng trừng nàng chính mình trong lòng cũng không chịu nổi, nếu là nhìn đến ngươi mười có liền càng hổ thẹn, kết quả là vẫn là ngươi cái này cháu gái giúp nàng nhiều nhất, cũng nhất được lợi. Được lợi không được tế Nguyệt Nhi là không muốn nhiều lời, nàng cũng không tưởng miễn cưỡng chính mình làm cái gì, cứu Trần Phương thị nàng cũng không trông cậy vào người này có thể cảm tạ nàng, nàng chỉ cầu tâm an liền hảo, Trần Đại Hồ không hối hận là được. Cầu thẳng buổi tối muốn lưu tại trong nhà trụ. Nguyệt Nhi tắc mang theo cái bang huynh đệ đi trước rời đi, liền vì có thể nhanh lên đuổi kịp Lưu Kiến nghiệp bọn họ bước chân. Mặt khác nàng cũng hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Diệp Ly bọn họ. Phía Nam Hoàng Lão tướng quân lấy Cơ Tam Hoàng tử bị ám sát sinh mệnh đe dọa rồi sau đó lui mấy chục dặm, Lạc Trấn xuyên mang binh đánh bất ngờ Sở quốc tả lộ quân, Sân Sở quốc trung lộ quân lại đây gấp rút tiếp viện thời điểm, hắn trước tiên bố trí tốt phục binh ở nửa đường thượng lại lại lần nữa phục kích đối phương, lần này khó được thắng lợi. Lăng là làm Sở quốc quân đội đối lạc gia quân sinh ra sợ hãi tâm lý, cho nên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đình chỉ tiến công bước chân. Bất quá cùng dạ Bắc Đại quân so sánh với Sở quốc người không tồn tại không có quân lương vấn đề, nhân gia kia địa phương cũng chỉ có tiểu phạm vi gặp tai họa, mặt khác địa phương vẫn như cũ thu hoạch phong phú, cho nên bọn họ lương thảo cung bình thường, nạn châu chấu đối Sở quốc cơ hồ là không có gì ảnh hưởng. Bị thương nặng về bị thương nặng chính là không có cấp đối phương đến nỗi mệnh đả kích, tuy rằng ngăn trở đối phương tiến công bước chân. Chính là tạm thời bọn họ cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt đối phương Cũng may Nguyệt Nhi cung cấp kịp thời đưa tới Lạc Trấn Xuyên cũng rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõn một hơi Không lương thực ăn, làm binh lính đói bụng đánh giặc Kia không phải đi tiêu diệt địch nhân Mà là làm chính mình người bạch bạch chịu chết Cho nên chuyện như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không làm Đây cũng là mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn án binh bất động nguyên nhân Cái này hảo, đại gia có thể ăn thượng cơm no Kia đánh địch nhân liền có sức lực, lạc huynh Bước tiếp theo ngươi là tính thế nào, ta liền như vậy vẫn luôn trốn tránh. Âu Dương một nặc nhưng không muốn làm rùa đen rút đầu, tốt xấu hắn cũng là cái đường đường hoàng tử, đánh giặc hắn tuy rằng không kinh nghiệm, chính là tốt xấu hắn cũng sẽ công phu a, tổng không thể trơ mắt nhìn địch nhân xâm lấn bọn họ ra viên a, đặc biệt là nhìn đến dân chúng lầm than bộ dạng, làm hoàng gia một viên, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Lạc Trấn xuyên biên nghiên cứu quân sự bản đồ địa hình, "Biên lạc đầu ngươi a đừng có gấp, ngươi ngựa sống thượng liền phải tới, ta trước hảo hảo cân nhắc một chút." Lần này chúng ta tuy rằng tiêu diệt đối phương không ít người, chính là không làm cho bọn họ bị thương căn bản, chúng ta còn phải nghĩ cách chặt đứt bọn họ cung cấp lộ tuyến, như vậy chúng ta mới có thể làm cho bọn họ một mình chiến đấu hăng hái mới được. Âu Dương một nặc ở một bên nghe xong đôi mắt tức khắc sáng ngời, phơi thành mạch sắc mặt thang mang theo một mặt trêu chọc tươi cười kia còn sầu cái gì a, là Nguyệt Nhi đội tàu tới làm việc này, những người khác không buồn sự này, chính là Nguyệt Nhi kia thuyền nhưng lợi hại, người kia cháu dâu chính là có vũ khí bí mật nói xong một phép đầu, ta sao liền đã quên việc này đâu? mau, cấp Nguyệt Nhi bọn họ đi tin, nghị cách đem nàng đội tàu điều lại đây, chúng ta cũng vận binh đến bọn họ phía sau đi. như vậy Hải Lục đều cho hắn chặn lại, ta xem bọn họ còn có cái gì biện pháp chạy ra chúng ta lòng bàn tay. nhị lao ra, nhị lao ra, mau, tin. Thanh Lâm Dương phấn chạy tiến vào, một đầu đổ mồ hôi, liền trên người quần áo đều bị ướt đẫm, có thể thấy được hắn này một đường đuổi đến có bao nhiêu cấp. Lạc Trấn Xuyên nhìn hắn một cái chuyện gì à? là ngươi đều biến thành như vậy, chuyện tốt hảo là chuyện xấu. Thanh lâm dương dương trong tay tin, vẻ mặt đắc ý cùng hưng phấn biểu tình chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, tiểu thiếu ra có tin tức, nguyệt nhi bọn họ đã bắt đầu hướng bắc tiến công. Lạc chấn xuyên nơi nào còn có cái kia tầm tư đi nghe Thanh lâm những cái đó lại nhảy nói, đã sớm gấp không chờ nổi đoạt lấy trong tay hắn tin, vội vàng nhìn lên, đọc nhanh như gió xem xong, nhắm mắt lại thật sâu thở hồn hển một ngụm khí thô, còn hảo, bác huyên bọn họ không có việc gì chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch, hắn có bao nhiêu lo lắng cái này cháu trai, bác thần bên kia có Nguyệt Nhi còn có Chu Kiệm bọn họ mấy cái chiếu cố, chính là Bác huyên bất đồng, kia chính là thâm nhập dạ bác bụng, lấy sinh mệnh đi bác cái kia tỷ lệ rất thấp phần thắng. Đừng nhìn hắn ngày thường không đề cập tới khởi việc này, chính là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hắn sẽ thường xuyên nhớ tới đứa nhỏ này trước kia ở hắn trước mặt đủ loại, như vậy gây yếu bất ham hài tử thế nhưng cũng có anh dũng giết địch một ngày, vui mừng là vui mừng chính là hắn lại làm sao không chua xót đâu nếu đại ca cùng tẩu tử còn ở nói, sao có thể bỏ được làm hài tử mạo như vậy nguy hiểm. cố nén trụ trong mắt kia có chút nóng lên đồ vật, dùng sức trợn to mắt nhìn thanh lâm. ngươi hiện tại nghĩ cách cùng nguyệt nhi bọn họ liên hệ thượng, ta yêu cầu nàng đội tàu duy trì. còn có tam hoàng tử nói nguyệt nhi có cái gì vũ khí bí mật, nói vậy ngươi cũng nghe nói chuyện này, làm nàng nhiều chuẩn bị một ít. lần này chúng ta muốn chặt đứt sở quốc người đường lui. thanh lâm ngượng ngùng sờ sờ đầu kia đồ vật ta là nghe nói qua, chính là không chính mắt nhìn thấy quá. Thứ này rất bảo mật, bất quá ta sẽ đem ngươi ý tứ truyền qua đi. Cùng thanh lâm công đạo xong rồi, lạc chấn xuyên nhìn chầm chầm bản đồ địa hình nghiên cứu nửa ngày, liền hoàng lao tướng quân cùng âu dương một nặc làm hắn ăn cơm hắn cũng chưa hoạt động địa phương. Đây là làm sao vậy? Chấn xuyên, ngươi tưởng nhập định vẫn là thế nào? Này nên ăn cơm còn phải ăn cơm, thân thể suy sụp, địch nhân sẽ càng cao hứng. Lạc chấn xuyên giờ phút này tắc vẻ mặt nghị thông suốt biểu tình, ném xuống bị nhét vào trong tay chiếc đuôi vội vã đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên nói các người hai cái ăn trước, ta một lát liền trở về. Kỳ thật hắn là nghĩ tới chính mình vẫn luôn xem nhẹ vấn đề, bị dạ bắt người chiếm linh thành thị, hắn sao liền không nghĩ tới đâu, Nguyệt Nhi bọn họ vẫn luôn không buông tay kiến nghiệp huyện, bảo không chỉ là không cho địch nhân tiến thêm một bước đi tới, càng quan trọng là kia trong thành đều là Kim Long Quốc người, chỉ cần là người một nhà, tóm lại trong lòng vẫn là hướng về Kim Long Quốc, hắn bỏ qua người này tâm vấn đề. Biên chạy còn vừa nghĩ, chính mình lớn như vậy người, Sao còn không có nhân ra một cái tiểu cô nương tưởng chu toàn? a, người ý tứ làm chúng ta đến địch nhân phía sau đi. Thuộc hạ đối lạc chấn xuyên tính toán có chút giật mình, thứ này bọn họ thật đúng là không sao lành nghề, bất qua ở một bên ăn cơm thanh lâm nhưng thật ra nghe minh bạch nhà mình lạc chấn xuyên ý tứ. Ha ha, nhị ra, muốn nói lên làm việc này ta cảm thấy vẫn là Nguyệt Nhi cô nương cùng chúng ta cái bang thích hợp, ngươi xem chúng ta đều là người một nhà, không bằng như vậy, ta trong chốc lát mang tin qua đi cùng Nguyệt Nhi để một chút việc này nhìn xem nàng kia đầu có cái gì tốt ý kiến. Mặt khác này đó huynh đệ đánh giặc là không hàm hồ, chính là muốn thật sự cùng những cái đó dân chúng trà trộn đến cùng nhau còn đem bọn họ cấp tổ chức lên kia cũng không phải là có thể đánh là có thể làm được. Việc này nếu không như vậy, ta mang theo bọn họ qua đi, thuật tiện cũng làm cái bang huynh đệ hỗ trợ, chúng ta đều là người một nhà như vậy cũng phương tiện chúng ta làm việc, nếu là ngươi thật sự cho ta phái quân chính quy tới, ta còn không muốn đem chúng ta chi tiết lộ cho bọn hắn đâu. Lạc Trấn xuyên đương nhiên biết cháu trai lộng cái cái băng là như thế nào cái ý tứ, đơn giản là cho lạc gia người lưu một cái đường lui cũng là chính mình trong tay một chương bài, lời nói lại nói đã trở lại. Hắn kỳ thật rất bội phục nhà mình tiểu cháu trai này bản lĩnh, cái băng, hắn trước nay liền không xem thường quá này đó cả ngày ăn xin người. Nếu là thật sự tổ chức lên, kia sẽ là một cái tương đối khổng lồ con số. Thanh Lâm, bên kia cũng có cái ba người. Thanh Lâm hắc hắc cười bên kia chúng ta đã đều thẩm thấu đi qua. Nói nữa đều là kim long quốc người, mọi người đều là ăn xin, dễ dàng, câu thông không nói, có người nguyện ý cho bọn hắn cung cấp bảo đảm làm cho bọn họ dựa vào, ngươi nói ai còn có thể cự tuyệt như vậy điều kiện. Đừng nói là Lạc Trấn Xuyên, ngay cả hắn thủ hạ người đều cảm thấy Thanh Lâm nói có đạo lý. Chủ tử, chúng ta đây liền cùng Thanh Lâm cùng nhau đi, này cũng phương tiện, hắn kinh nghiệm so với chúng ta phong phú, rốt cuộc hắn ở cái bang đái lâu như vậy đâu, chúng ta ở bên cạnh giúp đỡ quạt gió thêm tuổi, nói không chừng sẽ làm ít công to đâu. Lạc chấn xuyên vỗ vỗ Thanh Lâm cùng thuộc hạ bả vai kia nhiệm vụ này ta nhưng giao cho các ngươi, tận lực làm đại gia lên phản kháng, các ngươi làm chủ đạo, phối hợp ta bên này hành động, chính là cấp sở quốc người tìm phiền thoái, tốt nhất là có thể đem mất đi lãnh thổ từ bọn họ trong tay đoạt lại, quay đầu lại ta sẽ phái binh tiếp viện của các ngươi, Thanh Lâm, ta thủ hạ người nhưng đều làm ơn ngươi, ngươi cần phải hảo hảo cho ta mang theo, đừng làm cho bọn họ ra gì sự, những người này nhưng, đều là ta huynh đệ, bồi ta một đường đi tới. Ăn cơm xong liền xuất phát đi. Thanh Lâm đương nhiên biết những người này đối lạc chấn xuyên tầm quan trọng. Mấy năm nay đều là này giúp huynh đệ bồi này nhị lao ra một đường lăn lê bò lết ra tới. Theo chân bọn họ đều là một cái tính chất. Nói là bọn họ huynh đệ cũng chẳng có gì lạ. Nhị lao ra, người yên tâm đi. Nguyệt Nhi nhưng nói, có thể đánh liền đánh không thể đánh ta liền chạy bái. Trước giữ được tánh mạng quan trọng, giữ được rừng xanh sợ gì không tùy đốt. 328 nháo động mở rộng ra. 328. Lạc Trấn Xuyên còn tưởng cho đại gia nhiều mang chút bạc đâu, bất quá thanh lâm vô vô chính mình bộ ngực, còn lấy gì à, ta nơi này có không ít đâu, trước khi đi thời điểm Nguyệt Nhi cho ta mang theo rất nhiều ngân phiếu, liền sợ ta bên này không đủ dùng, dù sao đều là người trong nhà, hoa ở ai trên người không phải hoa à. Hoa chưa quá môn cháu dâu bạc, Lạc Trấn Xuyên sao tưởng đều cảm thấy không quá thích hợp, không được, nhân ra Nguyệt Nhi còn không có quá môn đâu, hiện tại liền hoa nàng bạc, ngươi nói làm ta cái mặt già này hướng nơi nào phong à vốn là ta cái này đường thúc thúc nên cho nhân gia lễ vật mới là lạc chấn xuyên muốn nói có tiền thật đúng là liền không nhiều ít cùng nguyệt nhi cái này có thể ôm tiền cái cảo so sánh với căn bản là vô pháp so nhìn đến lạc chấn xuyên lấy ra tới ngân phiếu thật đúng là không quá nhiều thanh lâm cấp cái kia huynh đệ đưa mắt ra hiệu hai cái người tiếp ngân phiếu đi ra ngoài cái này các ngươi chưa cầm rốt cuộc đi như vậy nhiều người đâu các ngươi lại không thể đi ra ngoài xin cơm chúng ta tắc bất động thói quen Hiện tại ăn gì dạng cơm đối chúng ta tới nói cũng không gì khác nhau, hiện tại cùng trước kia không thể so, ăn cơm khẳng định quý đâu, cái này cầm, lưu trữ các huynh đệ chi tiêu. Đối phương cũng không cùng thanh lâm khách khí, nhà mình chủ tử có bao nhiêu bạc bọn họ trong lòng rõ ràng, nuôi quân mã chi tiêu đại, hơn nữa huynh đệ các gia có chuyện đều là chủ tử ra tiền giúp đỡ giải quyết, này ngân phiếu bọn họ trước thu, chờ quay đầu lại lại cùng chủ tử hội báo việc này là được, dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà hiện tại tình huống cũng không dung bọn họ cùng thanh lâm nhiều khách khí lạc trấn xuyên hương phấn trở về hoàng lao tướng quân cùng âu dương một nặc đều muốn biết hắn vừa rồi đi ra ngoài là làm gì biết được hắn ăn bài hai cái người đều đi theo trầm trồ khen ngợi chủ ý này không tồi chúng ta bắt đầu quang nghĩ như thế nào ngăn lại đối phương như thế nào đánh bọn họ làm như vậy mới là rút tuổi dưới đáy nổi bất quá ngươi những người đó giống như không quá nhiều a căn bản là không hảo khởi gì tác dụng quay đầu lại chờ tiểu nguyệt nhi thuyền tới chúng ta vận một ít qua đi Ta cũng không theo chân bọn họ khởi chính diện xung đột, liền ở sau lưng âm thầm gõ, đã có thể kiểm chế phía sau công kích cùng tinh lực, cũng có thể làm phía trước người mất đi chi viện. Ha ha, Trấn Xuyên huynh, ngươi này nhất chiêu từ nơi nào học, ta nhìn tuyệt đối được không? Lạc Trấn Xuyên đắc ý dương lên đầu cháu trai tức phụ trên người học, kia chính là chúng ta lạc ra bà bối, tam hoàng tử ngươi cũng không thể nhàn rỗi. tới, các ngươi lại đây xem, này tả lộ quân ta nhưng giao cho ngươi, ngươi mang một nhóm người mã qua đi. Có thể đánh liền đánh không thể đánh ngươi liền đầu bọn họ, dù sao đem ngươi ở trong cung học bản lĩnh đều lấy ra tới, coi như là đầu miêu đầu cầu. Chủ yếu mục đích chính là kiềm chế bọn họ, không cho bọn họ đối mặt khác hai lộ khởi đến chợ giúp là được, trung lộ quân giao cho ta, hoàng lao tướng quân, ngươi cũng mang một nhóm người mã qua đi kiềm chế hữu lộ quân. Lạc Trấn Xuyên nói ý nghĩ của chính mình lúc sau, hoàng lao tướng quân cái thứ nhất đưa ra chính mình trong lòng nghi vân Trấn Xuyên, ngươi làm như vậy chẳng phải là phân tán chúng ta chính mình binh lực sao Như vậy liền càng đánh không lại sở quốc quân đội, chính là như vậy chúng ta còn miễn cưỡng có thể cùng đối phương chống lại, người này một thiếu liền càng không được. Lại nói người đối thượng trung lộ quân kia chính là sở đội lợi hại nhất, đối phương chính là sở quốc nổi danh chiến tướng, này quá nguy hiểm, người khó khăn sống một cái mệnh, cũng không thể lại xảy ra chuyện gì, lạc ra kia đầu còn trông cậy vào người cái này trưởng bối giúp đỡ bọn nhỏ cầm lái đâu Hoàng lao tướng quân kia tuyệt đối là quan tâm lạc chấn xuyên, lạc ra người liền thừa này mấy cái. Hơn nữa một đám đều có bản lĩnh tận lực vẫn là có thể bảo hộ liền nhiều bảo hộ đi lúc trước không thể giúp bọn họ vội hiện tại điều kiện cho phép hắn nhưng không hy vọng Lạc Trấn Xuyên lại xảy ra chuyện gì Lạc Trấn Xuyên cười ha hả xua xua tay hoàng lao tướng quân nhiều lo lắng ta cũng không nghĩ theo chân bọn họ cứng đối cứng chúng ta nhân viên hữu hạn hơn nữa đều là chúng ta Kim Long Quốc Chrá đìnhnh có thể giảm bất thương vong liền tận lực giảm bất thương vong rốt cuộc bọn họ mặt sau chính là một nhà già trẻ lúc này chúng ta đổi cái đấu pháp Không thể dùng để trước lao cân não, ở chúng ta Kim Long quốc địa giới, muốn nói quen thuộc, chúng ta không thể so bọn họ quen thuộc nhiều, chúng ta không thể dùng chính mình khuyết điểm cùng nhân ra sở trường so. Bọn họ chính là vì muốn xâm chiếm chúng ta chuẩn bị thật lâu, cho nên, cao lao tướng quân đánh giặc cũng rửa theo ta vừa rồi nói tới, không đánh bừa đùa với bọn họ tới, chủ yếu đánh phục kích, chúng ta nơi này địa hình phức tạp, ta tưởng bọn họ cũng chưa chắc đều rõ ràng, cho dù có người vẽ bản đồ địa hình khá vậy không phải cái gì đều đánh dấu như vậy kỹ càng tỉ mỉ cùng rõ ràng. An cơm xong, Âu Dương một nặc cùng Hoàng Lao tướng quân từng người điểm binh mã đi trước rời đi, mà sở quốc bên này đã được đến có hai chỉ đội ngũ rời đi. Tướng quân, kia hai chỉ quân đội đã rời đi, chúng ta thám tử đi theo đâu, ta tính ra một chút, vẫn luôn như vậy đi xuống đi, chỉ sợ cũng tính sát cái hồi mã thương đều không còn kịp rồi, hơn nữa buôn phương hướng là chúng ta tả hữu cánh, bọn họ hiện tại người so với phía trước còn muốn thiếu. Chúng ta có phải hay không nên xuống tay, cái này là tốt nhất thời cơ, sớm bọn họ hiện tại còn không có chuẩn bị. Ân, ta xem hành, ngươi đi điểm binh, binh quý thần tốc, chúng ta hôm nay buổi tối liền đêm tập, ta đảo muốn xem hắn Lạc Trấn Xuyên đến tuột cùng dài quá mấy cái đầu, mặt khác thông chi tả hữu hai lộ quân nhiều làm chuẩn bị, thượng một lần liền ăn lỗ nặng, lần này cần phải nhiều cảnh giác một ít, đừng có hại bị lừa, tốt nhất có thể đánh bọn họ một cái phục kích. Lạc Trấn Xuyên nghe được thám tử hội báo tình huống, Khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chờ chính là bọn họ, phân phó đi xuống, hôm nay trước tiên ăn cơm. Lạc chấn xuyên giờ phút này đã trương hảo đại vong đang chờ sở quốc người thượng câu. Đêm, hắc không thấy 5 ngón tay, gió thu đã tiệm khởi, lúc này đã là mọi người đều đi vào giấc ngủ thời điểm. Kim Long Quốc chú binh doanh trong đất thủ vệ đại môn các binh lính một đám hà hơi mồm to, một bộ muốn có ngủ hay không bộ dáng. ngay cả quân doanh tuần tra binh lính một đám cũng đều hể và hiểu xỉu. Mặt khác địa phương đã đều im Trừ bỏ lều chạy khi đó thỉnh thoảng ra tới ngáy ngủ sinh, cũng chỉ có kia châm ngọn đèn dầu ngẫu nhiên cũng đùng kết ra một cái hoa đèn. Sở quốc thám tử nhìn đến như thế quân địch đại doanh, trong lòng tức khắc vui vẻ, gión ra gión rén phản hồi tại chỗ thông báo tin tức. Ở ngươi tới đi rồi lúc sau, kia canh giữ ở cửa các binh lính tức khắc đều tinh thần tỉnh táo. Đi rồi, đi rồi, chạy nhanh đều mau đi chuẩn bị đi, hôm nay buổi tối chúng ta muốn rửa mối nhục xưa. Báo, sở quốc thám tử đã rời đi. Lạc Trấn Xuyên hiểu rõ gật đầu phân phó đi xuống, giả dạng người tiếp tục, người khác chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi tiếng kèn. Sở đội ở biết được thám tử đáng tin cậy tin tức lúc sau, nhảy mã rơ roi, lấy cực nhanh tốc độ hướng Kim Long Quốc Đại Doanh mà đi. Kỳ thật bọn họ đều hận không thể cắm thượng cánh bay qua đi, sớm một chút qua đi cũng có thể nhanh lên tiêu diệt bọn họ địch nhân. Chờ Sở quốc quân đội chạy như bay lại đây thời điểm, thủ vệ liền dư lại một người, xem địch nhân đến, cuốn quỹ chạy đi rồi biên chạy còn biên tiêu địch nhân đến, chạy mau a. Đối phương tướng lãnh hử lệnh một tiếng sát ta, lạc gia quân không có gì đáng sợ, đều là một ít người nhát gan. Lều chạy có người dẫn theo quần hoang mang rối loạn hướng phía sau chạy, chạy mau à, địch nhân đến, cứu mạng à. Bất quá theo sau sự tình khiến cho sở quốc người chấn kinh rồi, bởi vì lều chạy tuy rằng bị bọn họ cấp điểm, chính là bên trong thế nhưng không có thanh âm chuyển ra tới, trừ bỏ kia mấy cái chạy đi người, giống như nơi này không còn có người xuất hiện quá dường như. Không đúng, chạy nhanh xem xét một chút. Không hảo. Tướng quân, nơi này đều là trống không, chúng ta bị lừa. Vừa nghe nói là trống không, đối phương tướng lánh cả người đánh một cái dùng mình, đánh nhiều năm như vậy trượng, hắn sao có thể không biết không quân doanh ý vị này cái gì, bọn họ chúng nhân ra bấy giờ, hoặc là nói bọn họ đã bị đối phương cấp vây quanh. Không tốt, mau bỏ đi. Đáng tiếc hắn nói âm vừa ra, bốn phía tức khắc liền vang lên tiếng kèn ngay sau đó những cái đó biến mất không thấy kim Long quốc binh lính giống như từ trên trời giáng xuống giống nhau xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa mỗi người trên vai đều khiêng đầu gỗ còn có dâm dạng, hướng bọn họ chung quanh ném. Sở quốc các binh lính khởi điểm còn không có làm minh bạch đối phương là có ý tứ gì, mọi người đều khẩn trương rửa vào cùng nhau, cầm vũ khí vẻ mặt đề phòng nhìn trước mắt chỉ lo ném đồ vật cũng không để ý bọn họ địch nhân. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a chúng ta chạy vẫn là không chạy a Sở quốc tướng lãnh ra lệnh một tiếng không chạy còn lưu lại nơi này chờ chết a chạy mau Đáng tiếc mới vừa chạy ra vài bước xa. Trung quanh những cái đó bị du tẩm quá rơm dạ còn có đầu gỗ đột nhiên liền cháy, ngựa bởi vì lửa lớn mà chấn kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, bị vây quanh sở quốc binh lính cho nhau chi gian cũng bắt đầu rồi dâm đạp. Ở bên ngoài quan sát lạc trấn xuyên ra lệnh một tiếng bán tên. Như mưa giống nhau mũi tên tức khắc gian vang vọng bầu trời đêm. Bất quá ngay sau đó địch nhân kêu khóc thanh tiếng ngựa hí đã đem mũi tên minh thanh cấp che đợi ở. Bất quá đối phương tướng lãnh đảo cũng gặp nguy không loạn, người này sở di ở trên chiến trường như vậy nổi danh kia cũng là vì hắn đủ tàn nhẫn cũng đủ có lá gan, mặc dù là chúng quanh lửa lớn hừng hực thiếu đốt, chính là hắn lăng là mang theo một ít người chạy ra khỏi vòng gây, mang thương thoát đi. Lạc Trấn xuyên biết sau muốn đuổi theo đã không còn kịp rồi, bất quá hắn đảo cũng không nóng nảy, bởi vì nửa đường thượng còn có người chờ bọn họ đâu. Giờ phút này quân doanh đã biến thành đám cháy, sở quốc người lăng là bị thiêu chết, huân đã chết, dẫm đạp đã chết, chờ đại gia quét tước chiến trường thời điểm, có chút người cơ hồ đều nhìn không ra nguyên lai bộ dáng tới. Kéo ra ngoài vùi lấp, nếu không xâm nhập chúng ta quốc gia, kỳ thật bọn họ cũng bất quá chính là người thường, có lẽ gặp qua bình phàm nhật tử, đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn là biến thành chúng ta địch nhân, cho nên đối đái địch nhân chúng ta liền không thể nương tay. Xem có chút người trên mặt không đành lòng chi sắc, Lạc Trấn Xuyên không thể không nhắc nhở đại gia một câu, không giết bọn họ, bọn họ liền sẽ giết chúng ta, ở trên chiến trường chỉ có sinh tử, ngươi không đành lòng, kia chỉ có thể ngươi đi tìm chết, ngấm lại chính mình trong nhà thê nhi, chỉ có các ngươi tồn tại. Bọn họ mới có thể quá thượng hảo nhật tử, tay chân đều nhanh lên, bằng không các ngươi ngày mai đã có thể không chỗ ở. Bất quá ra ngoài lạc chấn xuyên dự kiến, nửa đường thượng bố trí phục binh chỉ kiếp đánh tới một thiếu bộ phận người, mà đối phương tướng lành thế nhưng không ở trong đó. Cái gì? Đối phương chạy? Thuộc hạ gật gật đầu cũng không thể nói chạy, chúng ta căn bản là chưa từng thấy người này, ta đoán hẳn là phái những người đó đi dò đường, mà hắn tắt thay đổi một phương hướng chạy về đi. Lạc chấn xuyên một đấm cái bàn, hắn có chút hối hận Như thế nào liền không nhiều bố trí một ít người, bằng không cũng không thể làm đối phương xé mở một cái khẩu tử chạy. Bất quá ngấm lại ngay sau đó cũng bình thường trở lại, nhân ra kia chính là có phong phú chiến trường kinh nghiệm, lúc trước hắn ca còn khen đối phương có chút bản lĩnh, ai, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cảm thán ông trời không tuyệt đối phương. Tính, chạy liên chạy, sớm muộn gì có một ngày sẽ thu thập hắn, hoàng lao tướng quân cùng tam hoàng tử hiện tại ở địa phương nào, có hay không xuất hiện vấn đề? Không có bọn họ đi đến nửa đường liền bắt đầu sẽ chắn ra lẻ lạc trấn xuyên không khỏi bừng tỉnh cười cũng là tam hoàng tử không cần ta nói kỳ thật hắn trong lòng đều có khâu hát hoàng lao tướng quân là cả đời ngay thẳng ta vừa mới bắt đầu là lo lắng nhất là hắn không nghĩ tới lao tướng quân cũng học xong ai nay liên hảo chỉ cần bảo tồn trụ chúng ta thực lực nhật tử còn trường đâu trong chốc lát cho đại gia thêm cơm làm cho bọn họ ăn cơm sau hảo hảo ngủ một giấc bất quá chạm gác đều cảnh giác một ít Sợ quốc người ăn như vậy một cái lỗ nặng, chỉ sợ sẽ không bỏ qua, buổi tối, chúng ta còn có hành động, đi xuống đi. Bên này Nguyệt Nhi đuổi theo thượng đại bộ đội trên đường, nhìn đến tình huống tuyệt đối làm người chấn động, dân chúng lầm than, dân chúng đã ở sinh tử tuyến thượng dây ruột. Tuy rằng nhị hoàng tử đã giảm miễn thuế má, chính là này căn bản là giải quyết không bao nhiêu vấn đề, kiến nghiệp huyện tính tốt, ngay cả lâm giao huyện đều không bằng bên này, gần nhất cũng là Nguyệt Nhi thanh danh ở kiến nghiệp huyện bên này kêu vang mặt khác cũng là quan phủ người tương đối coi trọng vấn đề này, cung Nguyệt Nhi đánh quá giao tế người chính là không lý do tin tưởng Nguyệt Nhi lời nói không có khả năng gần người, cho nên kiến nghiệp huyện bên này cứ việc cũng gặp châu chấu tàn sát bừa bãi, nhưng là còn không đến mức xuất hiện đói chết người tình huống, chính là mặt khác địa phương tắc bất động, mọi người đều tồn may mắn tâm lý, nói không chừng châu chấu căn bản là sẽ không tới, cho nên mặc dù có triều đình thông cáo, chính là đại đa số người vẫn như cũ làm theo ý mình, mắt thấy lập tức liền phải thành thuộc hoa màu. Đại đa số người tâm lý do dự, cũng không đành lòng, năm nay may mắn mưa thuận gió hòa, năm trước đều là một năm, khó khăn chờ đã có một cái được mùa năm, lập tức liền phải có tốt thu hoạch, hiện tại liền thu kia chẳng phải là đạp hư lương thực sao. Cho nên đâu rất nhiều người cũng chưa nghe triều đình nói, càng không nghe nghe đồn, bọn họ chỉ cần lẳng lặng chờ đợi thu hoạch mùa liền hảo, cũng không dùng được bao lâu. Đáng tiếc châu chấu thật sự đúng hẹn tới, hiện tại bọn họ liền thảo đều ăn không được, có không ít người bởi vì ăn đất quan âm bụng trướng mà chết. Cũng có người là sống sờ sờ chết đói, trước khi chết liền vỏ cây cũng chưa gặm thượng đâu, sau lại liền càng nghiêm trọng, đó chính là Nguyệt Nhi nhìn đến người ăn người tình huống. Đói chết người bị mặt khác đồng bọn chia sẻ, ngay cả chó hoang cũng chưa đổ vật nhưng ăn, bị trôn lên người chết cũng làm cho bọn họ bảo ra tới gặm này thi thể, có người liền hài tử đều nuôi không nổi chỉ có thể bỏ chi trên đường, lại bị mặt khác đói khác người phân đoạt thực chi. Như thế đủ loại liền Nguyệt Nhi nhìn đều không nghĩ lại hồi tưởng. Nàng là thật sự sợ chính mình trong ngộng đều không được căn bình. Chính là trước mắt tình huống như vậy tạm thời dựa nàng một người lực lượng căn bản là hoàn thành không được, ngấm lại lúc này thuyền đánh cá hẳn là đã trở về đi rồi, hy vọng bọn họ có thể lại làm đến lương thực, ít nhất có thể cho lâm vào tuyệt vọng nạn dân nhông có thể nhìn đến hy vọng. Đuổi theo đại bộ đội, đem diệp ly tình huống cùng vài người nói một chút, lạc bắc thần Hưng phấn thiếu chút nữa đều phải qua đi tự mình tiếp đệ đệ trở về đâu. Ngươi vẫn là đường đi. Nói không chừng ngươi đi đến nửa đường nhân ra bác huyên đều đã trở lại, nói nữa ngươi cũng không biết hắn đi chính là nào con đường tuyến. 329 truy kích 329 Chu kiệm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn mọi người đều tồn tại, chỉ cần bọn họ tồn tại, gì thời điểm trở về cũng không có vấn đề gì. Chúng ta chạy nhanh trước giải quyết bên này địch nhân, ít nhất làm tiểu thiếu ra trở về có thể nhẹ nhàng một. Ai, ra bác kia địa phương nơi nào là chúng ta những người này có thể đãi. Lúc này đây bọn họ khẳng định là ăn không ít đau khổ, chạy nhanh xuất phát đi, hy vọng sớm một chút giải quyết rớt những người này, bằng không nhớ tới bọn họ ta liền náo tâm. Báo. Vừa dứt lời, phía trước thám tử bước nhanh chạy tới đầu, trong thành dạ bác quân đã bắt đầu triệt thoái phía sau, nghe nói trở đi không ít từ chúng ta bên này cướp đi tài vật. Vừa nghe nói địch nhân chạy thoát, không nói nguyện nhì, ngay cả chu kiệm bọn họ đều xuất ruột, bọn họ lại đây là làm gì, đó chính là đánh địch nhân. Hai hỏa xong bọn họ huynh đệ tỷ muội bọn họ liền muốn chạy trốn, thượng chạy đi đâu tìm chuyện tốt như vậy, lại còn có đoạt sao nhiều đồ vật, nói gì cũng không thể làm địch nhân cấp chạy thoát. Đặc biệt là Lạc bác Thần, dương lên roi ngựa kia còn chờ cái gì, chạy nhanh truy a, lại vãn đã có thể không đuổi tranh. Nguyệt Nhi lông mày một trọn liền lời nói cũng chưa nói trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ nàng thái độ, so Lạc bác Thần chạy đều mau. Lưu Kiến Nghiệp xem hai cái người đi xa thân ảnh cười khổ một tiếng này, hai cái người thật đúng là chính là người một nhà đều chạy nhanh, mau đuổi theo a, sớm một chút tiêu diệt địch nhân, chúng ta cũng có thể sớm một chút về nhà a. vừa nghe nói có thể về nhà, đại gia hỏa căn bản là chờ không kịp, cưới ngựa người đó chính là một cái kính dục ngựa dơ roi, không cưới ngựa, liền chạy nhanh thúc dục đánh xe người nhanh hơn tốc độ, bọn họ cũng không thể lạc quá xa. cho nên trên đường liền xuất hiện như vậy một đạo phong cảnh, nguyệt nhi cùng lạc bắc thần đầu tàu gương mẫu, mặt sau theo sát khiêng lạc gia quân đại kỳ các binh lính, đại gia người truy ta đuổi ven đường ăn xin cùng chạy nạn người nhìn đến lạc gia quân cờ xí thời điểm một đám không khỏi tiếng hoan hô dung trời có thậm chí là quỳ dạm xuống đất ôm nhau khóc thút thít chúng ta rốt cuộc được cứu rồi lạc gia quân tới đối những người này biểu hiện nguyệt nhi cũng chỉ là liếc mắt một cái sẽ qua lạc bắc thần thì tại lập tức hô lớn các hương thần đừng lo lắng có lạc gia quân ở này thủ chúng ta thế đại gia báo có muốn báo thù cũng đều đổi kịp gia bác người đó chính là nỏ mạnh hết đà chúng ta cùng đi đánh địch nhân đi con đừng nói Lạc bác thần nói thật đúng là liền có tác dụng, theo sau liền xuất hiện mặt khác một loại tình cảnh, ở đại quân mặt sau, thưa thất theo không ít dân chạy nạn, một đám tuy rằng không nhiều ít sức lực, chính là mỗi người đều là mắt phun lửa giận. tuy rằng đã đói bụng, chính là bọn họ lại không nghĩ rơi xuống, gắt gao theo ở phía sau. Cũng là này đó dạ bắc người xui xẻo, Nguyệt Nhi liền chưa thấy qua chạy trốn người còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, không chỉ có mang theo vàng bạc châu báo cùng lương thực, bọn họ còn mang theo không ít đoạt tới xinh đẹp nữ nhân có một chiếc trên xe thậm chí còn trang mấy đầu heo cùng hai đầu dương. Gặp qua lòng tham chính là chưa thấy qua chạy trốn thời điểm còn như vậy lòng tham người, nhân ra chạy trốn đều là quần áo nhẹ ra trận, nhưng bọn họ khen ngược, mang theo nhiều như vậy người cùng đồ vật tự nhiên liền chạy không mau, nơi nào có thể đuổi kịp lúc trước đối hoài nhân chạy trốn lúc ấy. Cho nên nguyệt nhi bọn họ đuổi theo thời điểm liền nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng, to lớn đội ngũ, trên cơ bản vật tư chiếm đa số, trên xe còn có khóc sức mướt nữ nhân cùng ngao ngao kêu xuất sinh Nay này phúc cảnh tượng nơi nào là đào vong nên có, hình như là muốn ở nhà di chuyển dường như. Lạc bác thần hiện tại nhìn đến địch nhân liền đỏ mắt, rút ra kiếm thủ vung lên hướng A. Mặt sau các binh lính giống như thủy triều giống nhau nhào tới, Nguyệt Nhi tắc mang theo chu kiệm bọn họ những người này, biên đánh biên đi phía trước chạy, nàng là lo lắng địch nhân sẽ đào tẩu, các nàng đến chặn đứng chạy trốn địch nhân. Bất quá tuy là như vậy, cũng không ai có thể đi vào bọn họ trước mặt, ngay cả chu kiệm ở trên lưng ngựa đều không thể không cảm thán. Có như vậy một cái có khả năng thiếu phu nhân, bọn họ này đó làm thủ hạ cũng đi theo hưởng phúc. Nguyệt Nhi chuẩn bị đầy đủ, không nói cái khác tiện tay chuẩn bị ám khí đều trang đại túi, mà tay trái cầm đao gặp người liền chém, tay năm tay 10, dạ bác người nhìn lên tình huống không đúng, liền lương thực tài vật đều từ bỏ, dùng người bỏ chạy. Đáng tiếc, bọn họ bọn họ cố tình gặp được là Nguyệt Nga bọn họ này nhất ba người, căn bản là vô pháp chạy thoát, Nguyệt Nhi mang theo người ở phía trước chặn lại. Chỉ là những cái đó ám khí đã làm cho bọn họ chịu đựng không được, huống chi là cùng tiến thủ, tiến lên kia không thể nghi ngờ chịu chết, lui về phía sau cũng là tử lộ. Cho nên dạ bắc người bắt đầu tứ tán tránh thoát, bất quá theo kịp những cái đó nạn dân nhóm nơi nào chịu bọn họ chạy thoát, đặc biệt là bọn lính cũng sẽ không làm cho bọn họ chạy thoát. Ở chung quanh gò đất mang liền trình diễn vài cá nhân ở đánh một người cảnh tượng, trước kia Nguyệt Nhi bọn họ có lẽ là một người ở đánh mấy cái dạ bắc người, chính là lần này chiêu binh mãi mã lúc sau. Nhân số nhiều không ít, cộng thêm thượng cùng lại đầy nạn dân, liền tính dạ bắt người lợi hại cũng không chịu nổi công kích như vậy phương thức. Hơn nữa những người này đấu pháp cùng mặt khác kim long quốc binh lính căn bản là không giống nhau, chỉ có bọn họ tưởng tượng không đến đồ vật, căn bản là vô dụng không đến vũ khí. Lúc này cũng làm dạ bắt người xem như mở rộng ra tầm mắt, bất quá liền tính mở rộng tầm mắt cũng vô dụng, chỉ có thể đến Diêm vương gia kia đầu tiếp tục hồi ức những việc này. Chạy nhanh kiểm kê nhân viên, quét tước chiến trường. Các người lại đây những người này giúp đỡ đầu bếp nấu cơm, giữa trưa chúng ta quảng các ngươi ăn một bữa cơm. Nguyệt Nhi một mở miệng, làm này đó cùng lại đây nạn dân một đám sợ ngây người, ngay sau đó giống như hạnh phúc từ trên trời giáng xuống dường như. Thật sự a Nguyệt Nhi rất là hòa ái gật đầu chúng ta lạc ra quân nói chuyện luôn luôn giữ lời, đều chạy nhanh lại đây phụ một chút. Có người hỗ trợ, mặc kệ là quét tước chiến trường, tể heo rít dê, tốc độ kỳ mau. Nguyệt Nhi cùng lạc bác thần đi nhìn thoáng qua những cái đó dạ bắt người lược đi nữ nhân, một đám kinh hồn chưa định bộ dáng. Việc này Nguyệt Nhi giao cho lưu kiến nghiệp tới xử lý, chủ yếu nàng phát giác trong đó có như vậy mấy cái không phải thực an phận bộ dáng, người như vậy nàng không nghĩ làm nhà mình đại bá ca theo chân bọn họ có cái gì tiếp xúc, tẩu tử còn ở trên đảo đâu, nhưng đừng bởi vì cái này làm đại ca thượng tạc thuyền, tuy rằng tin tưởng lạc bác thần nhân phẩm, chính là nên phòng nàng còn phải phòng. Người nhà đầu này, chuyện tốt không tìm được ta. Xử lý nữ nhân sự người cứu cứu ta cũng không thành thạo a, vẫn là làm chu kiệm bọn họ ăn cơm xong đưa các nàng trở về đi. Kỳ thật lưu kiến nghiệp không nói chính là, có chút nữ nhân nhìn lên chính là phong trần nữ tử, hắn đánh tâm nhãn không thích cùng những người này giao tiếp, lộng không hảo hảo sự không có làm thành ngược lại chọc một thân tao. Chu kiệm cười tủm tìm đồng ý, hắn đương nhiên cũng nhìn ra điểm manh mối, bất quá ở hắn trong mắt, chỉ có người tốt cùng người xấu chi phân, phong trần nữ tử cũng là người, những người này nếu là đùa nghịch hảo. Nói không chừng còn có thể rút bọn hắn cái bang làm chút chuyện đâu. Nguyệt Nhi quay đầu lại xem Chu Kiệm, nhìn thấy hắn đôi mắt rông thẳng hắn chớp, khởi điểm không quá minh bạch là có ý tứ gì. Bất quá xem Chu Kiệm chỉ chỉ mặt sau có chút khắt cái, trong lòng nhiều ít minh bạch. Sau đó hướng hắn cười sáng lạ, gật gật đầu, sau đó vươn ngón tay cái hướng hắn lung lay một chút. Hai đầu heo một đầu dương, lẽ ra hẳn là không ít thịt, chính là không chịu nổi người nhiều a, này cơm đều làm vài nồi to vẫn là không đủ ăn đầu bếp dứt khoát làm những cái đó nạn dân giúp đỡ lại làm lần thứ hai, lúc này mới vừa làm đại gia ăn một đốn cơm no. Ai nha, hảo no à, chúng ta đều bao lâu không ăn đến như vậy hương cơm, cái kia cô nương, các người nơi này nhận người không, nếu không đem chúng ta nhận lấy được, ít nhất chúng ta có thể sống một cái mệnh a Một người mở miệng, người khác mồm năm miệng mời đi theo đàm luận lên, những người này bên trong tráng đinh không tính quá nhiều, cơ bản là người già phụ nữ và trẻ em. Nguyệt Nhi thở dài, đại thúc, Ngươi xem đánh giặc cũng không phải đùa giỡn, rất có thể sẽ mất mạng đâu, kỳ thật ngươi lão không bằng đi theo này, đó cái bang huynh đệ cùng nhau trở về thành, dạ bác người đánh chạy, Triều Đình khẳng định sẽ nghĩ cách cứu tế, các ngươi nếu là thật sự có cái kia tâm vì chúng ta Triều Đình tận lực cũng không cần phi câu nệ với thượng chiến trường. Nếu không như vậy, các ngươi cùng chúng ta người cùng nhau vào thành, dọc theo đường đi đại gia cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, dạ bác người đoạt một ít lương thực, như vậy, một người ta không nhiều lắm phân, hai cân mễ Tạm thời ít nhất sẽ không cho các người đói chết. Tiếp theo thành chúng ta còn muốn cùng dạ bắt người đánh giặt đâu, liền không nhiều lắm tặng cho các người, rốt cuộc nhiều người như vậy ăn cơm, không sức lực tự nhiên cũng vô pháp đánh địch nhân. Nghe nói Nguyệt Nhi phải cho bọn họ lương thực, đại gia hỏa trong lòng đã thực thỏa mãn, hai cơn gạo, tỉnh điểm ăn, có thể ngao không ít cháo đâu, đối bọn họ người như vậy, Nguyệt Nhi cách làm bọn họ cảm kích, trước nay chưa thấy qua quân đội sẽ như thế đối đãi bọn họ, cho nên càng nhiều người là vui sướng. Bất quá còn có chút người kiền trì muốn lưu lại tham gia quân ngũ, Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua lạc bác thần. Vậy lưu lại đi, các ngươi mấy cái đều có chút cái gì bản lĩnh cùng ta nói nói nhìn xem. Rốt cuộc vẫn là lạc bác thần lên tiếng, đã có đại bá ca ở, Nguyệt Nhi cũng liền lười đến quản những việc này, nàng qua đi xem xét một chút thu được những cái đó tài vụ. Dạ bác người ta nói trong lòng thật là tương đối lợi hại, trừ bỏ này đó chết đi nhân thân hóa trang không ít đổ trang sức ngoại, này một dương dương vàng bạc châu đáo liền càng hoảng người đôi mắt Nguyệt Nhi thật là không khách khí này đó đều sung công, tính làm quân phí. Lưu kiến nghiệp gật đầu ân, đem ngươi bổ khuyết những cái đó đều mặt khác tính ra tới, không thể làm ngươi một nữ hải tử ra còn phải từ cá nhân hầu bao đào bạc. Nói nữa, nếu là chúng ta tới rồi không kịp thời, mấy thứ này đã sớm vận đến dạ bắc bên kia đi, lấy cũng là hẳn là. Nguyệt Nhi cũng không cùng lưu kiến nghiệp khách khí, vốn dĩ chính là như vậy cái đạo lý, tuy rằng nàng còn không đến mức phát chiến tranh tài, chính là nàng cũng là bằng bản lĩnh cùng sức lực ăn cơm. Thủ hạ dưỡng như vậy nhiều người đâu, tổng không thể vẫn luôn liền như vậy yên lặng trả giá, để lại bốn dương vàng bạc châu đáo, mặt khác làm Lưu Kiến Nghiệp tới xử lý, cấp minh đệ không phát điểm coi như là cho trong nhà trợ cấp, dư lại làm quân phí, lạc gia quân này cuối cùng nhau hưởng thụ đãi ngộ. Nếu Lưu Kiến Nghiệp đều nói, Nguyệt Nhi cũng không chối từ, quay đầu liền phát hiện Đinh Nhị quải lôi kéo kia mấy cái kiên quyết phải làm binh tiểu tử ở nghèo liêu đâu, liêu xong rồi liền đi tìm nạn dân tiếp tục liêu, nàng là không biết đều liêu chút cái gì. Dù sao không có việc gì cũng qua đi nghe một chút. Chờ nghe xong mới biết được, gia hỏa này thế nhưng là đi hỏi thăm mấy người này bối cảnh cùng nhân phẩm. Vấn đề là đinh nhị quải còn cùng nhân ra liêu nổi lên ăn thịt người sự tình. Nguyệt Nhi có chút khó hiểu nhìn chăm chăm đinh nhị quá nhìn. Ai, đừng nhìn, ta đây cũng là vì chúng ta lạc ra quân hảo. Ngươi nói bọn họ nếu là thật sự ăn thịt người, ta thật đúng là không đồng ý muốn bọn họ. Người này cùng xuất sinh bất đồng, làm người đến có một cái đạo đức điểm mấu chốt. Tính cả bạn đều ăn, ngươi nói người như vậy về sau lưu tại chúng ta nơi này, ai có thể yên tâm. Con Hảo, bọn họ không ăn, ta này tâm cũng phong trong bụng. Đối đinh nhị quải này tâm tư, Nguyệt Nhi đều không thể không bội phục đinh thúc. Về sau việc này ngươi láo nhiều cấp trướng trướng mắt, chúng ta tuổi còn nhỏ, cũng không bao nhiêu người sinh kinh nghiệm. Lịch duyệt liền càng không cần phải nói, có các ngươi này mấy cái trưởng bối ở, ta cùng đại ca chỉ lo mang binh giết địch, các ngươi liền ở phía sau nhiều giúp chúng ta thao nhọc lòng vừa dứt lời chu kiệm cũng thấu lại đây nguyệt nhi lần này ngươi cứu cứu đến cùng chúng ta cùng nhau đi ngươi nói trong thành làm dạ bắt người cấp soàn soạn soạn, phòng trưng quan phủ khẳng định đều là hỏng bét không cá nhân quản lý cũng không được a chúng ta tuy rằng thu phục mất đất chính là lại nháo cái nội loạn kia đổ cái gì a có người quản ít nhất có thể khôi phục bình thường trật tự nên cứu tế cứu tế nên thống trị thống trị chúng ta những người này đi không thể được chúng ta không chức quan địa phương thượng cũng không quen biết người hắn đi dùng tốt Nguyệt Nhi Minh Bạch Chu Kiệm nói ý tứ, chạy nhanh đi tìm lưu kiến nghiệp nói chuyện này. Thật đúng là, ta sao liền đã quên việc này, hành, ta đây dẫn người đi an bài, người cùng bác thần đi trước, ta theo sau liền chạy tới. Tiến đi lưu kiến nghiệp bọn họ, đại gia cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mang theo người cùng vật tư tiếp tục đi trước, trời tối phía trước bọn họ tìm một chỗ cắm trại mà, phải nói là một tòa đã hoang vu bị vứt đi phá miếu, thấp thoáng ở trong rừng cây, người bình thường nếu là không nhìn kỹ thật đúng là liền phát hiện không được cũng không biết trong miếu người là đi rồi vẫn là thế nào, dù sao nơi này nhìn dáng vẻ đã thật lâu không ai cư trú, vừa lúc khiến cho Nguyệt Nhi bọn họ làm lâm thời nơi, cũng may phòng tương đối nhiều, chủ không dưới, cũng có thể ở chung quanh đáp cái lều trại gì đó. Buổi tối thay phiên cảnh giới đi, tháng tử lúc này cũng chưa trở về đâu, cũng không biết phía trước ra cái gì chẳng hướng, ta đi theo cái bang huynh đệ chào hỏi một cái, xem bọn hắn bên kia đều có tình huống như thế nào, có Lý quý bọn họ ở, Nguyệt Nhi bọn họ cùng cái bang liên hệ vẫn luôn liền không rán đoạn quá, lúc này Phạm Giang đã dẫn người đi ra ngoài liên hệ người, cũng không biết đã trở lại không. Mới vừa đi tiến lý quý bọn họ sân, Phạm Giang mang theo người vội vã đuổi trở về Nguyệt Nhi, tình huống không tốt lắm, phía Bắc Dạ bác đại vốn dĩ tường triệt, làm cao tướng quân bọn họ một đường truy đánh, cộng thêm thượng cao lão tướng quân giáp công, có một đại bộ phận người đã hướng chúng ta bên này chạy, đến nơi đến địa phương nào hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta đến sớm làm tính toán mới là. Đối phó nhiều như vậy người, việc này là nguyệt nhi thực vào đầu, bọn họ bên này làm chu kiệm cùng lưu kiến nghiệp mang đi một ít, kiến nghiệp huyện cũng để lại một ít, muốn thật sự cùng đối phương thật đánh thật là một hồi, nàng cảm thấy trận này trận đánh ác liệt bọn họ không thấy được là có thể thắng. Lạc gia quân hiện tại chỉ có một thanh danh, những cái đó binh lính bọn họ thật đúng là không có thời gian cùng cơ hội hảo hảo huấn luyện, gấp đến độ nàng quả muốn vào đầu. Vậy các ngươi đi trước ăn cơm, ta hiện tại liền đi tìm ta đại ca thương lượng một chút việc này, đúng rồi. Trong chốc lát các người đem kia mấy cái buổi sáng ra nhập người cấp đi tìm tới, bên này địa hình chúng ta không phải rất quen thuộc, xem bọn hắn có thể hay không cấp chúng ta cung cấp điểm hữu dụng đồ vật 330 trên đường đi gặp. 330. Lạc bác thần chạy nhanh lấy ra hành quân bản đồ tới, cẩn thận nghiên cứu một lần, mày lại nhăn chặt, Nguyệt Nhi không biết tình huống, nhẹ dọng hỏi đại ca, tình huống có ổn. Lạc bác thần gật gật đầu thực không ổn, tiếp theo cái địa phương cũng bị dạ bắt người cấp công chiếm nếu thật giống cái bang huynh đệ nói như vậy, kia bọn họ rất có thể sẽ ôm đoàn sửa ấm, đến lúc đó chúng ta đã có thể lao lực. Hơn nữa dân chúng cũng sẽ tiếp theo tao đường, tấn công huyện thành tiểu bộ phận người còn có thể, nếu đại bộ đội đi vào, chúng ta liền khó khăn. hy vọng những người này cũng trốn thoát, bằng không chúng ta thương vong cũng sẽ rất lớn. sáng mai xuất phát, nhìn xem có thể hay không cùng thám tử gặp gỡ, hy vọng bọn họ có thể mang về tới hữu dụng tin tức. chu kiệm bọn họ ăn cơm xong dẫn người lại đây cùng lạc bác thần nói chuyện hiếm. Thuận tiện Nguyệt Nhi cũng hiểu biết một chút này chung quanh tình huống, bởi vì nàng trong lòng có cái ý tưởng, nếu địch nhân thật là quá nhiều nói, kia không bằng liền thử xem nàng cái này cây sáo công hiệu. Từ khi tay chậm rãi hảo lên, nàng còn không có thử qua trực tiếp công kích người đâu, hiện tại vừa lúc cũng coi như là một cơ hội, vừa rồi có chút nôn nóng tâm tình suy nghĩ đến nơi đây sau, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đặc biệt là biết này chung quanh đều là rừng rậm nàng liền càng không cần lo lắng, dương ra tự khẳng định có thu a không cần nhiều đưa tới mấy chục chỉ cũng đủ bọn họ chịu được. Tiến đi những người này, lạc bác thần lại tiếp theo nghiên cứu bản đồ địa hình, sau đó chế định tác chiến kế hoạch, không thể tổng như vậy không hề kết cấu đánh tiếp, gặp được ít người có thể, chính là đối phương rõ ràng là đại bộ đội, hắn nhưng không nghĩ làm chính mình thật vất vả thành lập lạc gia quân liền như vậy bạch bạch mệnh tăng chiến trường, một sĩ binh có thể ra ngựa bọc thầy, chính là kia cũng muốn chết có giá trị có ý nghĩa, cái loại này mù quáng xúc động mới là ma quỷ đâu cho nên lúc này liền yêu cầu một cái tốt tướng lãnh cùng đi đầu người, bằng không chết cũng không biết là chết như thế nào. Xem lạc bác thần trên giấy viết viết hoa hoa, Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua, không chút để ý nói lại ca, việc này chúng ta trước làm phòng bị đi, tựa như lúc trước chúng ta ngăn chặn sở đội như vậy, phân vài đạo phòng tuyến, sau đó thiết ám cương, đánh phục kích, chỉ cần chúng ta có thể kiềm chế địch nhân, phòng trừng cao tướng quân hắn sao thực mau là có thể cùng chúng ta hội hợp. Lạc bác thần vừa nhìn vừa gật đầu là, bất quá không thể làm cho bọn họ cùng trong thành bên kia có cái gì tiếp xúc tốt nhất là làm cái bang huynh đệ giúp đỡ tuyên truyền một chút làm mọi người đều tránh né một chút không có lương thực ta xem bọn họ như thế nào đánh trận này trận đánh ác liệt Nguyệt Nhi cái bang bên kia giao cho ngươi ta lại nghiên cứu một chút chờ nghĩ kỹ rồi ngươi giúp ta nhìn xem rốt cuộc lần trước ngươi chính là một thiếu thắng nhiều nếu bản về khởi kinh nghiệm lại nói tiếp ngươi có thể so ta phong phú nhiều Nguyệt Nhi đều ngượng ngùng người ngoài khích lệ liền cứ thế Nhà mình đại bá ca nói như vậy nàng thật có chút xấu hổ. Nơi nào, đại ca, ngươi cũng không thể tự coi nhẹ mình, muốn nói lên, ngươi cũng không kém, nghe bác Huyên nói, lúc trước ngươi chính là cùng lạc tướng quân thượng quá chiến trường, ai, đáng tiếc tiểu thúc không ở, nếu là hắn ở chỗ này, chúng ta cũng không cần phí lớn như vậy sức lực. Vừa dứt lời, Lý Quý từ bên ngoài đi đến Nguyệt Nhi, vừa lấy được mới nhất tin tức, thanh lâm phát lại đây, nói là nhị ra bên kia cũng bắt đầu bố trí, làm chúng ta thuyền vận một ít người qua đi. Nguyệt Nhi nhìn một chút mặt trên nội dung, thở dài nhị thúc Nhật Tử cũng không hảo quá. Nếu muốn lập tức xoay chuyển chiến cuộc kia cũng không phải là mùa sớm một chiều sự tình. Hồi âm, làm bên kia cái bang đệ tử toàn lực phối hợp, tào bang bên kia có động tĩnh gì không? Lý Quý lắc đầu tạm thời còn không có, phòng trừng bọn họ cũng không có gì đại tiến triển, lại nói có nhị ra ở bên kia đâu, bọn họ cũng phiên không ra đại bò song tới. Nguyệt Nhi có chút bối rối lắc đầu ta là lo lắng, vạn nhất tào bang cùng sở quốc người liên thủ, hắn bên kia bang chúng đông đảo. Hơn nữa Tào gia hiện tại bị nhị hoàng tử cấp chén ép, một khi bọn họ có phản tâm, chúng ta không thể không phòng A. Cấp 9 cân bọn họ đi tin, làm cho bọn họ nhiều an bài chúng ta người đi vào, đối Tào bang những cái đó đầu góc hướng đi nhiều hơn chú ý, một khi có gì thường làm hắn cùng ta nhị thuốc liên hệ, dù sao thanh lâm cũng ở bên kia, cũng phương tiện bọn họ qua đi xử lý. Nói lên Tào bang, lạc bác thần có chút hổ thẹn, nếu không phải nhà mình sự tình liên lụy, đệ muội cũng sẽ không tiếp được như vậy một cái phòng tay khoai lang. Tào bang nhiều ít năm cơ nghiệp, kia cũng không phải là một câu hai câu lời nói là có thể giải quyết sự. Đã bao nhiêu năm, hoàng gia không phải không đánh quá bọn họ chủ ý, đáng tiếc nhân gia vẫn luôn không chịu hoàng gia quản khống. Lần này làm đệ muội ôm hạ chuyện lớn như vậy, hắn là thật sự rất lo lắng. Chờ đệ đệ đã trở lại lúc sau, nhất định đến cùng bác Huyên Hảo Hảo nói nói việc này, bọn họ cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giúp đệ muội cùng nhau chia sẻ. Bị lạc bác thần nhớ thương lạc bác tuyển giờ phút này chính mang theo nhân mã ra dòi thúc ngựa hướng bên này đuổi. Từ khi biết Đông Bắc Đại Doanh giải vây lúc sau, hắn liền vẫn luôn lo lắng nguyệt nhi bọn họ bên này. Đông Bắc Đại Doanh bị nhốt lâu như vậy, sao có thể liền dễ dàng như vậy làm dạ Bắc người thối lui, không báo thủ này cũng không phải cao trung đường phong cách. Cùng Âu Dương Nghị vừa đi vừa phân tích, tổng giác này đó dạ Bắc người từ bình thường con đường trở về không quá khả năng, kia chỉ có cùng phía Nam Công chiếm địa phương binh lính hội hợp, từ bọn họ đã biết lộ tuyên trốn trở về, kia duy nhất khả năng chỉ có Dương Tây. Hắn giống như còn nhớ rõ lúc trước dạ bắc người đem đông bác sở hữu địa hình đều vẽ thành đồ, hơn nữa liên tiếp dạ bắc cùng Kim Long Quốc trừ bỏ bình thường con đường ở ngoài giống như đi rừng dầm hẳn là một cái không tồi chủ ý, có thể tìm được ăn cũng có thể tránh né Kim Long Quốc binh lính truy kích, một công đôi việc. Bác Nguyên, trời đã tối rồi, làm đại gia nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai chúng ta lại xuất phát, liền chúng ta như vậy lên đường tốc độ lại yêu cầu hai ngày là có thể chạy tới nơi, người này không đây, mã nhưng chịu không nổi. Liền cái thảo cũng chưa đến ăn, cũng đủ làm khó chúng nó, may mắn trước tiên cho bọn hắn chuẩn bị lương thực, bằng không chúng ta này một đường nói không chừng đến chết đói. Mọi người sôi nổi xuống ngựa, người khác chuẩn bị ăn, vì sao lúc này Diệp Ly làm người chuẩn bị rất nhiều, hắn biết như thế nào làm, nếu bên kia không gặp thai họa, hắn còn có bạc, làm gì không nhiều lắm chuẩn bị một ít lưu trữ trên đường ăn.